Giờ phút này bọn họ còn ở thảo luận về kỳ loại dị tộc sự tình. Nói như vậy, này đó dị tộc cũng chỉ là có thể suy yếu thiên địa cấm chế ảnh hưởng, cũng không thể trực tiếp làm lơ sao. Nghe xong quan âm hội báo lúc sau, chúng Phật đà trong mắt âm thầm nói một tiếng đáng tiếc. Vừa rồi thông qua quan âm tự thuật. Bọn họ đã biết, này ba cái dị tộc, phân biệt là cái gì. Chẳng qua, thiên địa dị tộc tuy rằng nhiều. Nhưng là muốn tìm ra chân chính, có thể hoàn toàn làm lơ thiên đạo trừng phạt dị tộc. Này quả thực so lên trời còn khó. Nếu có thể tìm được nói, tất nhiên sẽ bị mang về Linh Sơn. Ở làm lơ thiên đạo trừng phạt dưới tình huống. Trung Phật Đà liền tính là hy sinh chính mình Tu Vi, cũng muốn ngạnh sinh sinh đem tên này dị tộc Tu Vi tăng lên tới Đại La Kim Tiên Cảnh Giới, làm này hạ phàm đem nhậm phong trấn sát. Rốt cuộc Đại La phía trên. Muốn chứng đến hôn nguyên Đại La nói quả, là yêu cầu cơ hội cùng công đức. Cũng không phải nhồi cho vị tan thức quán trú năng lượng, là có thể giải quyết vấn đề Bất quá ở chúng Phật đà trong mắt xem ra. Hiện giờ Nhậm phong, thu vi nhiều nhất cũng chính là kim tiên cảnh. Một cái đại la kim tiên, đủ để đem Nhậm phong dễ dàng trấn sát. Nếu có thể tìm được có thể hoàn toàn làm lơ thiên đạo trừng phạt chủng tộc, liền tốt hơn nhiều rồi. Đúng vậy. Như thế chủng tộc, ta linh sơn tự nhiên trọng dụng. Không tồi, hiện giờ hiện thế thiên địa cấm chế chưa hoàn toàn tan vỡ, kia cương thi chính là chiếm có thể làm lơ thiên đạo quy tắc thiện nghi, mới có thể ở hiện thế tác vai tác phúc. Nếu chúng ta cũng có thể tìm tới một cái có thể hoàn toàn làm lơ thiên địch quy tắc chủng tộc, tất nhiên nâng đỡ trở thành hiện thế Phật môn đại biểu, vì ta Phật môn thu hoạch tín ngưỡng công đức. Chúng Phật đà sôi nổi có chút hướng về nói, bất quá nói trở về. Bọn họ tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là trước mắt, này ba cái dị tộc, nếu dùng tốt lời nói, tất nhiên cũng có thể đem nhậm phong cùng hắn phía sau thi vương điện chân sát. Đúng rồi, này ba cái dị tộc, hiện giờ là cái gì tu vi? Một người Phật đà tò mò hỏi con âm. Nhìn đến tên này Phật Đà nói chuyện, Quan Âm tức khắc vẻ mặt chính xác. Nay Phật Đà không phải người khác, đúng là Linh Cắt Bồ Tát. Ở Linh Sơn, Linh Cắt Bồ Tát địa vị, so với Quan Âm tới nói cũng không thua kém chút nào. Quan Âm không dám chậm trễ, vội vàng nói: "Này ba cái dị chủng, tu vi cùng kia Hỏa Tình Linh Mượn không sai biệt lắm. Bất quá trong đó một cái dị chủng, là Tử Tiêu Thần Lôi biến thành, tuy rằng cảnh giới tương đồng, nhưng là luận khởi thần thông thủ đoạn, kia con khỉ tuyệt đối không phải đối thủ." Nói chuyện này, Quan âm trên mặt vốn dĩ buồn bực thần sắc, cũng biến mất không ít. T. Thử tiêu thần lôi. Chúng Phật đã nghe vậy, tức khắc đến hút một ngủm khí lạnh. Bọn họ trong lòng tự nhiên rõ ràng. tử tiêu thần lôi, cũng là 5 đại lôi loại trí nhất, chính là thiên đạo sáng chế. Thiên đạo sáng chế thần lôi, đối trời cao nói trừng phạt. Này không phải lũ lụt vọt Long vương miếu sao. Tất nhiên có thể đem thiên đạo trừng phạt ảnh hưởng, hàng đến thấp nhất. Có như vậy thiên phú dị bở người tu sĩ. Ta Phật môn lần này tất nhiên có thể đem kia Nhậm Phong trấn áp. Không tồi không tồi, Tử Tiêu Thần Lôi mỗi lần oanh kích đều ẩn chứa Thiên Đạo Chi Uy. Dù cho kiêu Cương Thi nhảy ra Tam Giới không ở ngũ hành, cũng tất nhiên sẽ ở Tử Tiêu Thần Lôi oanh kích hạ hôi phi yên diệt. Nếu ở hơn nữa mặt khác hai cái dị tộc tương trợ, này Nhậm Phong tất nhiên chỉ có hủy diệt kết cục. Ta đã gấp không chờ nổi nhìn đến kia Nhậm Phong bị hủy diệt, liên tiếp khiêu khích Ta Phật môn uy nghiêm, kết cục chỉ có vừa chết. Chúng Phật Đà trên mặt đều lộ ra chờ mong biểu tình đến nỗi mặt khác hai đại dị tộc, bọn họ cũng từ quan âm nói chung có điều hiểu biết. trong đó một cái dị tộc càng là cùng phong thần lượng kiếp có phi thường thâm hậu sâu xa. có này hai cái dị tộc phụ trợ. hơn nữa tử tiêu thần lôi khủng bố công kích, nhân phong cùng thi vương điện, tất nhiên sẽ trở thành lịch sử. phải biết rằng, tử tiêu thần lôi chính là năm đại lôi loại chí nhất, chân chính có thể bài đến nó phía trước, cũng chỉ có hỗn độn thần lôi, cùng đều thiên thần lôi, chính là hiện tại, này hai đại lôi loại. Sớm đã theo thời gian trôi qua biến mất. Có thể nói, ở chúng Phật đà trong mắt. Này tử tiêu thần lôi, đã xem như mạnh nhất lôi loại. Trước 305.000 mặt huyện trồn, ôm cá chép kim thiểm. Linh cắt bồ tát hỏi tiếp nói, này tử tiêu thần lôi hóa thân, nhưng có tên. Quan âm sắc mặt hơi hơi cứng đở. Sau một lát, quan âm có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, này tử tiêu thần lôi, tự mình ra đời ý thức lúc sau, liền tự do với thiên địa chi gian, biết chính mình là tử tiêu thần lôi biến thành sau càng là tự phong đạo hào ngày lôi tôn giả ngày lôi tôn giả chúng phật đà sôi nổi đào hút một ngụm khí lạnh ngay cả kim sắc đài sen thượng như lai khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu nay đạo hào là thật có điểm lưu tất chúng phật đà trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến tuy rằng nghe tới thô tục điểm bất quá nếu là lôi loại hóa thân cũng xứng đôi cái này đạo hào rốt cuộc trừ bỏ hỗn độn thần lôi cùng đều thiên thần lôi ở ngoài thế gian sở hữu lôi loại đều xa xa không kịp này tử tiêu thần lôi Tiêu mặt khác hai cái dị tộc lại như thế nào? Một người Phật Đà gấp không chờ nổi hỏi. Chúng Phật Đà cũng sôi nổi mắt lộ ra tò mò chi sắc. Rốt cuộc này tử tiêu thần lôi hóa thân, đã đủ như tất. Tuy rằng chỉ là một tiêu tử tiêu thần lôi biến thành, nhưng là như thế bẩm sinh thể chất, là thật làm này đó Phật Đà nhóm hâm mộ không thôi. Mặt khác hai cái dị trùng, nếu có thể cùng ngày lôi tôn giả đánh đồng, hiển nhiên cũng sẽ không qua kém. Mặt khác hai cái trùng tộc, trong đó một vị gọi là ngàn mặt huyết trồn giỏi về chế tạo các loại ảo cảnh, nay ngàn mặt huyễn trùn cùng phong thần lượng kiếp thậm chí còn có sâu xa. đến nỗi mặt khác một vị, bản thể còn lại là ôm cá chép kim thiềm, thiên phú thần thông càng là có thể trực tiếp khẩu nuốt một phương thiên địa. tuy rằng bọn họ hai vị công kích thủ đoạn xa không bằng ngày lôi tôn giả, bất quá ở bọn họ phối hợp hạng, ngày lôi tôn giả tất nhiên có thể phát huy suất siêu cường thực lực, đem tiêu nhậm phong còn có bát hầu chấn sát. quan âm đối với mọi người giải thích nói, theo sau âm thầm nhìn thoáng qua như lai. Like. Chờ khen. Quả nhiên. Không đổi. Có này ba vị tương trợ, tất nhiên có thể đem kia nhậm phong chém giết. Đến lúc đó, ta tất ban cho thật Phật chi vị, làm cho bọn họ làm hiện thế người phát ngôn. Như Lai đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trong ánh mắt mang theo tán thưởng chi sắc. Tìm kiếm này đó kỳ loại dị tộc, quan âm nhưng xem như công không thể không. Như Lai trong lòng đã quyết định, chờ quỷ đầu sơn sự tình lại lúc sau, tất nhiên tặng quan âm một phen cơ duyên. Ta Phật. Đúng lúc này, một người Phật đã đứng dậy đã có như thế ba vị dị chủng tương trợ, không bằng tức khắc thảo phạt quỷ đầu sơn, đem kia nhậm phong trấn sát. Không ít Phật Đà cũng sôi nổi gật đầu. Bọn họ trong lòng đã nghẹn khuất thật lâu. Hiện giờ quan ấm bên này, càng là tìm tới tam đại cao thủ. Hơn nữa thủ đoạn, cũng so hỏa tình linh vượn kia bắt con khỉ mạnh hơn không ít. Như thế thực lực trấn sát nhậm phong, tất nhiên không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà, không, ta cho rằng không thể. Một người cầm phản đối ý kiến Phật Đà đứng dậy, kia nhậm phong hành sự xảo trá ủy kế đa đoan, nếu ở xuất hiện cái gì bại lộ, chỉ sợ rất khó ở tìm được tân dị tộc. Nghe thế danh phật đà nói, vốn đang xảo muốn tức khắc hạ phàm chấn sát nhậm phong phật đà nhóm, tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, phía trước hỏa tình linh vượn xuất chiến thời điểm, bọn họ cũng cảm thấy tin tưởng tràn đầy, chấn sát nhậm phong không là vấn đề, chính là kết quả lại trăm triệu không nghĩ tới, không chỉ có nhậm phong không chết, ngay cả kê hỏa tình linh vượn cũng bị nhậm phong lừa dối quẻ, đầu nhập vào nhậm phong muôn hạ càng làm cho bọn họ nghẹn khuất chính là ngay cả công đức Pháp bảo định Hải Thần Trâm cũng không thấy bóng dáng. Nay quả thực chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, còn đáp cái của hồi môn nha hoàn. Lần này tuy rằng thoạt nhìn, trấn sát nhậm phong đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng là ai cũng không biết, có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Các vị, nếu không chúng ta vẫn là bản bạc kỹ hơn đi. Một người Phật đà nhỏ giọng nói, lời này tuy rằng có chút trường người khác chí khí diệt chính mình vì phong. Nhưng là, vì Phật môn đại kế, vẫn là ổn thỏa một ít tương đối hảo. Từ Phật môn cùng Nhậm Phong đối thượng lúc sau, vô luận là hiện thế Phật môn, vẫn là Linh Sơn, đều không có đứng ở nửa điểm tiện nghi. Lúc này đây tuy rằng thoạt nhìn tin tưởng tràn đầy, vạn vô nhất thất. Nhưng là chúng Phật đà đã bị Nhậm Phong ngược tâm đến chết lặng, không khỏi thận trọng vài phần. Nghiêm khắc tới nói, bọn họ này phân cẩn thận là bị Nhậm Phong đánh ra tới. Một sớm sợ giếng thẳng, 10 năm bị răn cắn a. Chúng Phật đà đều lo lắng. Nếu qua loa hành sự nói, sẽ xuất hiện cái gì khó có thể đoán trước biên cố. Phật tổ, ngài thấy thế nào? Quan âm nhìn về phía cao tòa với đài sen Như Lai. Như Lai đôi mắt chậm rãi mị lên. Sau một lát, cũng thế. Một khi đã như vậy, liền đem kêu ba vị dị chủng đi trước an trí ở linh sơn. Chờ tâm tính thành thục lúc sau, lại hạ giới thảo phạt nhậm phong cũng không mượn. Như Lai giải quyết dứt khoát, chúng phật đà tức khắc không ở nhiều lời. Nhưng mà, quan âm trong mắt lại hiện lên một mặt ngượng ngịu. Nhan mặt huyễn chuẩn cùng ôm cá chép kim thiểm còn hảo. Chính là ngày ấy Lôi Tôn giả, lại không hảo an bài a. Quan âm ngữ khí hơi trầm xuống. ngàn mặt huyễn chuẩn cùng ôm cá chép kim thiểm, sớm bị thật Phật chi vị đả động, muốn làm cho bọn họ tới Linh Sơn tự nhiên là một câu sự tình. Chính là ngày này Lôi Tôn giả, lại ngạo không biên. Rốt cuộc hắn bản thể, chính là một tia tử tiêu thần lôi. Dù cho là Quan âm, trong mắt hắn cũng coi như không thượng cái gì. Có thể ra tay vẫn là ở quan âm hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt hạ mới miễn cưỡng đáp ứng. Làm hắn tới Linh Sơn, cũng không biết có nguyện ý hay không. Thực mau, ba ngày thời gian trôi qua. Quan âm chuyển quay lại tới tin tức. Ngày lôi tôn giả quả nhiên cự tuyệt Linh Sơn mời. Đến nỗi ngàn mặt huyên trồn, ôm cá chép kim thiềm, tắc vui vẻ đi trước, ở Linh Sơn giàn xếp xuống dưới. Giờ phút này, hiện thế đã đêm khuya. Nhưng mà quỷ đầu sân thượng, lại là một mảnh vui chơi thịnh cảnh. Thừa dịp không đương, ở Tô Thiển Vân Kiến nghị hạ, quỷ đầu sơn trên giới khai một hồi hoan nghênh tỉnh hội. chúng trận tướng nhóm cũng sôi nổi suốt quan. Như thế hành động, tức khác làm xa rời quê hương hầu yêu nhóm trong lòng cảm động. Thực mau này đó hầu yêu liền cùng quỷ đầu sơn dân bản xứ các yêu quái thục lặt lên. Xem ra hôm nay đại gia tâm tình đều thực không tồi. Nhầm phong vui vẻ thoải mái nằm ở ghế mây thượng, nhìn ầm ý tiểu yêu. Giờ phút này, ngay cả hắn cũng không cấm có chút cảm khái. Vừa mới đi vào thế giới này thời điểm, hắn vẫn là một cái nho nhỏ khiêu cương. Quỷ đầu Sơn Thượng còn chỉ có hắn cùng đồng đồng. Hiện giờ qua hai tháng, bên người liền có một đám người theo đuổi. Hiện tại quỷ đầu Sơn, sớm đã trở thành hiện thế đứng đầu thế lực. Không gì sánh nổi. Không chỉ có Linh Sơn rất là kiên kỵ, ngay cả Thiên Đình cũng vươn cảnh ô lưu, tỏ vẻ muốn mượn sức Nhậm Phong. Nghĩ đến Thiên Đình. Bọn họ tựa hồ quên mất nào đó hứa hẹn a Nhậm Phong trong lòng âm thầm nghĩ đến. Phía trước Thái Bạch Kim Tinh nói qua, không ra ba ngày thiền đỉnh bên kia sẽ có chân chính lễ trọng đưa tới. Chính là đến bây giờ, vẫn như cũ còn không có tin. Chủ nhân, ngài không đi cùng đại gia cùng nhau hướng điểm sao? Đúng lúc này, Tô Thiển Vân đã đi tới. Hướng điểm? Cũng hảo. Nhậm Phong chậm dãi đứng lên, hướng về mọi người đi đến. Từ đi vào thế giới này lúc sau, tâm tình của hắn còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy thả lỏng quá. Với lúc mượn cơ hội này, hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Nhìn đến tiểu yêu nhóm cùng hoa quả sơn hầu yêu thôi bôi hoáng chẳng, nhầm phong khỏe miệng cũng cầm lòng không đầu hiện ra một mặt ý cười. chương 306 lại một cái tinh hồng dị bảo như thế. Lúc này, chúng yêu sớm đã hòa mình. Tới, vai hề huynh đệ. Chúng ta đi một cái. Mậu khải cười ha ha, nâng chén đối với bên người xấu hầu vương nói. Vai hề cũng là ý cười liên tục, dơ đầu gỗ làm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu vừa mới xuống bụng. Ở một bên liễu quỷ liên một lần nữa vì bọn họ rốt đầy, vai hề đi vào quỷ đầu sơn lúc sau, quỷ đầu sơn yêu ma đại đội đại đội trưởng chức vụ còn chỗ trống, Nhậm phong đơn giản khiến cho vai hề đương trước. ở bọn họ trước mặt là một đoàn hừng hực lửa trại, lửa trại chung quanh, trừ bỏ quỷ đầu sơn trận tướng ở ngoài, còn có liêu quỷ vai hề, phát hải phong linh nhi đám người. những người này là quỷ đầu sơn phần đầu lực lượng, đến nỗi ở bọn họ bên cạnh, từng đoàn lửa trại đem bầu trời đêm chiếu sáng trong. Một đám tiểu yêu cùng hoa quả sơn hầu yêu nhóm cũng là hỗn độn làm ở bên nhau, thoải mái trẻ chén con khỉ nhóm mang đến con khỉ rượu. Nay quỷ đầu sơn linh khí so hoa quả sơn muốn đầy đủ nhiều. Nhổ trông lại đây kỳ hoa linh thảo, linh quả cây giống, thực mau liền lại tỏa sáng ra sinh cơ. Không dùng được mấy ngày, nhóm đầu tiên ở hiện thế sản xuất ra tới hoa quả sơn con khỉ rượu liền sẽ ra đời. Hắc hắc, về sau còn cần dựa vào vài vị ca ca tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố. Vai Hề đối với chung quanh mọi người chân thành cười nói. Những người này thực lực tuy rằng không bằng hắn, nhưng là tư cách lại so với hắn lao rất nhiều. Vai Hề tự nhiên nghĩ nhanh chóng dung nhập Quỷ Đầu Sơn trung tâm giai tầng. Khi hi, Vai Hề miệng thật ngọn. Như vậy có thể nói, chẳng lẽ liền không tính toán tìm cái đạo lữ sao? Phong Linh Nhi cũng uống không ít con khỉ rượu, nhìn đến Vai Hề hướng chính mình kính rượu, tức khắc trêu bùa. Này không phải không có thích hợp sao? Nhìn đến Phong Linh Nhi đem ly chung con khỉ rượu uống một hơi cạn sạch, vai hề cũng là ha ha cười nói. Vai hề, lời này liền nói không đúng rồi. Mậu khải nết miệng cười, chỉ chỉ cách đó không xa tận tình khiêu vũ nữ yêu. Huynh đệ có hay không coi trọng mắt. Chỉ cần ngươi điểm cái đầu, lao ca này liền giúp ngươi tác hợp. Những người khác nghe vậy, trên mặt cũng hiện ra một mặt ý cười. Nhưng mà vai hề lại hơi hơi lắc lắc đầu. Như thế nào, này đó nữ yêu không xinh đẹp sao? Mậu khải hơi hơi nghi hoặc, khó hiểu nói. Vai hề khe khe thở dài. Ta không biết các nàng có xinh đẹp hay không. Ở ta trong mắt, này đó hóa hình nữ yêu đều trường một cái dạng. Tựa như các ngươi xem con khỉ, cũng lớn lên đều không sai biệt lắm là một đạo lý. Theo sau vai hề lại hỏi ngược lại, nếu ta cởi này thân chiến giáp, hướng bầy khỉ bên trong một toảng, chỉ sợ ngươi cũng không biết cái nào là ta đi. Đương nhiên sẽ không a. Mậu khải hơi hơi sửng sốt, xấu nhất kia con khỉ, khẳng định là ngươi a. Không tồi, thực hào nhận. Luôn luôn trầm mặc ít lời kim giáp cũng thật mạnh gật gật đầu, vai hề. đúng lúc này, mọi người nhìn đến, nhậm phong chính hướng về bên này đi tới. chủ nhân, tiền bối, sư phụ, vây quanh lửa trại mọi người vội vàng đứng dậy. đại gia tùy ý ngồi đi. nhậm phong nhẹ nhàng nâng nâng tay, mọi người lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. liêu quỷ nhìn đến nhậm phong đã đến, vội vàng cấp nhậm phong rót đầy một chén rượu, cung cung kính kính đệ thượng. nhưng mà đúng lúc này, nhậm phong mày đột nhiên vừa nhíu, hắn đưa tin linh châu bên trong. Thình lình nhiều một cái tin tức. Này tin tức, là tiền bảo quốc gửi đi. Vì tránh cho bí mật tiết lộ. Hiện giờ đặc năng cục cao tầng, đều đã một lần nữa khôi phục sử dụng đưa tin Linh Châu. Này trí trượng, hành tung thật đúng là có chút nắm lấy không chứng A. Nhậm Phong nhẹ nhàng nhỉ non một câu, trong mắt hiện lên một mặt thú vị biểu tình. Mọi người hơi hơi sừng sốt, khó hiểu nhìn về phía Nhậm Phong. Sư phụ, có phải hay không đặc năng cục bên kia có tân tin tức? Phong Linh Nhi hiếu kỳ nói không tồi. Nhậm Phong nhàn nhạt gật gật đầu, liền ở vừa rồi Thang Dương Đế Quốc lại có một tòa đại đảo người biến mất. Nghe được lời này, mọi người hơi hơi sửng sốt. Thang Dương Đế quốc sự tình, bọn họ tự nhiên cũng nghe nói. Lần trước Thang Dương Đế quốc đã bị diệt một cái đại đảo, không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu, lại là một cái. Dựa theo Đế quốc diện tích tình nói, chẳng phải là nói giờ phút này Thang Dương Đế quốc, thế nhưng đã bị diệt suốt một nửa. Tê, mọi người sôi nổi hút khẩu khí lạnh. Phải biết rằng. Từ thiên địa cầm chế tan vỡ lúc sau, quỷ môn quan mở rộng ra. một ít thực lực mạnh mẽ đế quốc, bằng vào hùng hậu quốc lực còn có thể miễn cưỡng duy trì. nhưng là một ít loại nhỏ đế quốc, tu vi tối cao chỉ sợ cũng bất quá hóa thần kỳ. luận khởi đặc thu thực lực, thậm chí còn không bằng thăng long đế quốc một cái tông môn. này đó loại nhỏ đế quốc, đã có không ít bất kham gánh nặng, tuyên cáo diệt vong. chính là nói trở về, thăng dương đế quốc tuy là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng là dị năng giả, tu sĩ lại là rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, hiện giờ thăng dương đế quốc cũng đã nguy ngập nguy cơ. Một bên vai hề hỏi, chúng ta muốn hay không ra tay. Ra tay. Hừ hừ. Mậu Khải cười lạnh một tiếng, vẫn là tính, chúng ta chỉ cần quản hảo tự mình này địa bàn là được. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Vai hề buồn thuộc về Đông Thắng Thần Châu, đi vào hiện thế còn không có mấy ngày. Đối với thăng dương đế quốc, hắn căn bản không hiểu biết, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Nhưng là những người khác. Đều là thăng long đế quốc sinh trưởng ở địa phương Bọn họ trong lòng tự nhiên rõ ràng Hiện giờ thăng dương đế quốc rơi xuống này bước đồng ruộng Cũng coi như là nhân quả tuần hoàn Thăng dương đế quốc như thế nào Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu Chủ nhân, chúng ta kính ngươi một ly Mậu Mộ khải một bên nói chuyện một bên đôi tay nâng chén Những người khác cũng sôi nổi nâng chén Mặt lộ vẻ cung kính chi sắc Nhưng mà, đang lúc nhậm phong chuẩn bị dơ tay khi ân, Này tiên bảo quốc, dây dưa không xong. Nhậm Phong sắc mặt chợt hiện lên một mặt không vui. Hôm nay thật vất vả có thể thả lỏng thả lỏng. Đặc năng cục bên kia thật đúng là sẽ tìm thời điểm duỗi tay. Nhưng mà thực mau. Nhậm Phong trên mặt không vui chi sắc liền rút đi, thay thế chính là một mặt vui mừng. Lại có Tinh Hồng Dị Bảo hiện thế. Xem ra tiền bảo quốc bên kia vẫn là có chút có giá trị tình báo. Nhậm Phong cười khẽ, trong tay đưa tin Linh Châu chợt lóe rồi biến mất. Lần này Tinh Hồng Dị Bảo sở xuất hiện địa phương, vẫn như cũ là tại giáo quản hạt trong phạm vi chứ bỏ vai hề sắc mặt mở mịn ở ngoài. Những người khác thân mình hơi hơi chấn động lại là tinh hồng dị bảo. Sau một lát, mọi người trên mặt đều hiện ra hương phấn quan mang. Phải biết rằng, này tinh hồng dị bảo, chính là chữa trị thiên địa cấm chế đồ vật. Tuy rằng mỗi cái tinh hồng dị bảo, có thể đối ứng chữa trị cấm chế hoàn toàn chính là tùy cơ. Nhưng là, nắm giữ ở trong tay nói. Không thể nghi ngờ vẫn là nhiều một phân bảo đảm. Chủ nhân, chúng ta này liền ra tay, đem tiêu tinh hồng dị bảo đoạt lấy tới Mậu khải cành run lên, trong mắt lấp lòe kích động thần sắc. Mặt tướng nguyện tự mình đi trước, đoạt lại dị bảo. Kim Giáp trong mắt, cũng hiện lên một mặt lạnh băng sắc khí. Nhâm phong tiền bối, ta cũng nguyện ý cùng đi trước. Pháp hải quanh thân ma khí tức khắc kích động lên. Ngay cả những người khác, cũng đều là một bộ xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lần trước từ giáo đình nơi đó, một hơi cướp lấy hai cái tinh hồng dị bảo. Hiện giờ lại có tinh hồng dị bảo xuất thế. Mọi người trong lòng đệ nhất ý tưởng chính là đem này đoạt lại đây. chương 307 ngày lôi tôn giả, đột nhiên mạo phạm. Trước không đổi. Hiện giờ chỉ là có điểm báo trước thôi. Khoảng cách tinh hồng dị bảo hiện thế, chỉ sợ còn có một ít thời gian. Nhâm Phong cười xua xua tay. Hiện giờ tinh hồng dị bảo đã hiện thế ba cái, đã sơ soạn ra không ít kinh nghiệm. Ở tinh hồng dị bảo hiện thế phía trước, Tổng hội có một ít kỳ quái dị tượng phát sinh. Căn cứ tiền bảo quốc phản hồi tình báo. Này tinh hồng dị bảo chỉ sợ còn cần ít nhất 3 ngày mới có thể hiện thế. Nhưng mà, Tô Thiền Vân lại như suy tư gì, chủ nhân, ta cảm thấy lần này vẫn là sớm làm chút chuẩn bị cho thỏa đáng. Rốt cuộc hiện giờ thiên địa bích chướng bị đánh vỡ, giáo đình sau lưng vườn địa đàng rất có khả năng chi viện. nhậm Phong nghĩ nghĩ, tuy rằng lấy thực lực của hắn, chém giết những cái đó vườn địa đàng người không cần tốn nhiều sức. Nhưng nói trở về, thân phận của hắn lại là thi vương điện địa, địa chủ. Càng là toàn bộ hiện thế tu giới thế lực trung ông vua không ngai. Nếu liền vườn địa đằng người, đều yêu cầu hắn tự mình ra tay giải quyết nói, liền quá không có bức cách. Loại này tạc cá, giao cho phía dưới người xử lý liền hảo. Nghĩ đến đây nhậm phong gật đầu, vậy như tiểu vân theo như lời, sáng mai dẫn người xuất phát. Chủ nhân, nếu không làm ta dẫn người đi thôi. Đúng lúc này, vai hể phủng chén rượu nói, từ gia nhập thi vương điện lúc sau, ta hoa quả sơn hầu yêu còn tấp công vì lập lần này khiến cho ta trở ra tay có thể. Mặc kệ cái gì tinh hồng dị bảo, vẫn là tạp mau điểu. Chỉ cần là chủ nhân coi trọng, vai hề tất nhiên toàn bộ mang về tới. Nói tới đây, vai hề bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, bộ ngực chụp ca ca rung động Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, hoa quả sơn hầu yêu nhóm, cũng đã ở vai hề dẫn dắt hạ chỉnh tề xếp hàng, ở quỷ đầu sơn sườn núi chỗ chờ nhầm phong. Từ hoa quả sơn chuyển đến linh khí sớm đã toàn bộ trang bị. Tuy rằng là một đám con khỉ, Nhưng là lúc này cũng mang theo vài phần túc sát hơi thở. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu, đối với này đó hầu yêu biểu hiện, hắn vẫn là tương đối vừa lòng. Tuy rằng này đó hầu yêu kỷ luật tính so quỷ đầu Sơn Tiểu Yêu vẫn là kém một tia Nhưng là có thể có như vậy biểu hiện, đủ để chứng minh vai hề phía trước ở Hoa Quả Sơn thời điểm, cũng tiêu phí không ít công phu vấn luyện bọn họ. Chủ nhân, chúng ta có thể hay không cùng đi trước. Mậu Khải Xúc ở Nhậm Phong bên cạnh, nhỏ giọng nói. Mặt khác trận từ nhóm cũng là một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Hiển nhiên, bọn họ cũng tưởng cùng đi trước. Nhậm Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là phủ quyết bọn họ đề nghị. Linh Nhi cùng Pháp Hải, theo ta đi. Đến nơi các ngươi, chỉ cần ở ta trở về phía trước, xem trọng Quỷ Đầu Sơn. Linh Sơn bên kia đã 3 ngày không động tính, nhưng là thần thức nhưng vẫn chú ý Quỷ Đầu Sơn hướng đi. Bọn họ rất có khả năng ở Quỷ Đầu Sơn thực lực bạc nhược thời điểm, phát động đánh lén. Quỷ Đầu Sơn chính là Nhậm Phong làm giàu địa phương. Hơn nữa bởi vì còn có nhiệm vụ chủ tuyến nguyên nhân, nhậm phong cũng không tưởng ở chính mình dẫn người rời khỏi sau, quỷ đầu sơn bị linh sơn phá hủy. Nhậm phong thanh âm tuy rằng thực đạm, nhưng là lại không dung cự tuyệt. Chúng trận tướng ngay vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ linh mệnh. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, cách đó không xa tầng mây, chợt biến đen nhánh như mực. Không chỉ có như thế, còn cùng với ẩn ẩn nổ vang tiếng động, Thâm tử sắc lôi quang không phải ở tầng mây bên trong hiện lên, phản phất có hủy thiên diệt địa chi ân. Không nghĩ tới Linh Sơn thế nhưng ở ngay lúc này tới tìm tra. Nhậm Phong khỏe miệng, hiện lên một mặt ý cười. Màu tím tia trước bên trong, sở mang đến cuồng bão năng lượng, làm mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi. Bọn họ có thể cảm giác được. Này lôi vân bên trong, tựa hồ ẩn chứa đại uy năng. Làm tiểu yêu nhóm hồi đại trận bên trong đi. Này tím lôi tựa hồ mang theo một tia thiên đạo chi lực, dù cho là dư uy cũng không phải bọn họ có thể khiêng được. Nhâm Phong đạm nhiên nói. Vai hề không dám chậm trễ. Vội vàng phất phất tay. Chờ chúng hầu yêu lui nhập quỷ đầu sơn lúc sau, vai hề trong tay kim quang trợn lẻ. Định hải thần châm chợt xuất hiện. Giờ phút này, liền tính là hắn, cũng đánh lên 12 phần cảnh giác. Hắn có thể cảm giác được. Ở kia tầng mây bên trong, có một đạo thân ảnh. từ hơi thở tới xem, này đạo thân ảnh thực lực, cùng hắn tương đương. Nhưng là không biết vì cái gì. Ở màu tím lôi quang xuất hiện thời điểm, vai hề trong lòng thế nhưng sinh ra một tia sợ hãi cảm giác. Này lôi có cổ quái, đại gia cẩn thận. Vai hề gắt gao nắm định hải thần châm, đối mọi người hô một tiếng. Phong Linh Nhi trong tay hỏa lần trận buộc phát ra nóng cháy kiếm ý, bảy đại trận tướng cũng không dám chậm trễ, vội vàng tế ra phía sau thái cổ thập hung. Vốn dĩ đôi mắt khép hở pháp hải, hai mắt đống nhiên mở ra. Hôn hậu ma khí, chợt hướng về bốn phía thổi quét mà đi, hai mắt bên trong cảng là tinh quang phục ra. Bọn họ thần thức tuy rằng không bằng vai hề. Bất quá bọn họ cũng cảm nhận được Này màu tím thần lôi bên trong ẩn chứa hủy diệt hết thể hơi thở. phải biết rằng, lần trước hứa huyền ánh quy thuận nhậm phong lúc sau, bởi vì thực lực bạo trướng, vượt qua thiên địa cầm chế sở cho phép phạm vi thiên đạo kiếp vân xuất hiện. mà này màu tím thần lôi bên trong ẩn chứa năng lượng. thế nhưng cùng thiên đạo kiếp vân có chút cùng loại. vang lên đã từng thiên đạo kiếp vân khủng bố, mọi người không dám có chút đại ý. chỉ chốc lát sau, ở mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch chung, kia đóa hắc phát tím kiếp vân liền chậm rãi bay tới tiến trước. Sau một lát Kiếp Vân bên trong ra xuống một cái ăn mặc màu tím đạo bào thân ảnh. ở rất xuống sau người nọ miệng một trương. không trung bên trong Kiếp Vân chợt bị nuốt hút cái sạch sẽ. thấy như vậy một màn, mọi người nháy mắt ra đầu tê dại. quá khủng bố. kia chính là có được thiên đạo huy thế lôi vân, thế nhưng bị nhẹ nhàng như vậy ăn luôn. nếu là người thường chỉ sợ sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết đi. mọi người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái cảnh giác chi tâm đại thịnh. Người này rốt cuộc là ai? Thế nhưng liền như thế khủng bố lôi vân đều có thể cắn ướt. Người tới không có ý tốt, thực lực không rõ, xem ra lần này cần có một hồi đại chiến. Các vị, chuẩn bị chiến đấu đi. Nay kẻ thần bí tất nhiên là Linh Sơn Phái tới cường giả. Mọi người sôi nổi buộc phát ra khí thế. Tuy rằng bọn họ khiếp sợ với này kẻ thần bí thực lực, nhưng cũng đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà, tất cả mọi người không biết chính là. Giờ phút này không chỉ là bọn họ khiếp sợ. Ngay cả thiên đình cùng Linh Sơn, cũng đều trận tròn mắt. Linh Sơn Phật đà nhóm, giờ phút này càng là nổ tung nổi. Đại lôi âm tự phía trên, Phật đà nhóm nghị luận thanh âm chuyển đến. Ngày này lôi tôn giả thật là làm theo ý mình, lần trước không phải nói chuẩn bị thỏa đáng lúc sau ở động thủ sao, như thế nào sẽ đột nhiên xâm chiếm quỷ đầu sơn. Thật là khí sát ta chờ, người này vừa ra tay, đem chúng ta kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Phía trước quan âm đại sĩ nói qua, ngày này lôi tôn giả luôn luôn làm theo ý mình. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự có lớn như vậy căn đảm, dám một mình xâm chiếm hiện thế quỷ đầu sơn. Thật là quá đột nhiên, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Nếu không, làm mặt khác hai vị dị tộc tiến đến chi viện. Chúng Phật đà nhóm châu đầu ghé thai, thương lượng đối sách. Ngày lôi tôn giả tuy rằng cự tuyệt đi trước linh sơn mời, nhưng bao gồm quan âm ở bên trong, sở hữu Phật đà nhóm đều không có nghĩ đến. Ngày lôi tôn giả thế nhưng liên thông biết đều không thông chi một tiếng, liền trực tiếp xâm chiếm hiện thế. Chuyện được phát miễn phí tạo ý nghe chuyện audio.org Chương 308 vô thượng lôi pháp, chấn sát nhậm phong Này quả thực quá đột nhiên Phật môn bên này, chính là một chút chuẩn bị đều không có A Vì tránh cho này đó kỳ loại dị tộc bị nhậm phong suối rủ Phật môn ở gột rửa tâm linh phương diện, chính là hạ đại công phu Hiện giờ một khi đem ôm cá chép kim thiểm cùng ngàn mặt huyễn trồn đánh thức nói Kia hết thể liền lại muốn làm lại từ đầu Ta Phật, ngài xem Giờ phút này quan âm cũng khó khăn không khỏi nhìn về phía Phật tổ. Phật tổ trầm tư một lát, chậm rãi mở hai mắt, nhưng còn có người được chọn. Tạm thời đã không có. Quan Âm lắc đầu, bọn họ ba cái, là ta trước mắt có thể tìm được sở hữu kỳ loại dị tộc, nếu bọn họ lại thất bại nói, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn chúng ta là vô pháp nghề hà kia nhầm phong. Nhưng mà đúng lúc này, Quan Âm trong đầu hiện lên trí trượng thân ảnh. Chính là bởi vì phân thân bị cắn nuốt, chuyện này thật sự quá mức mất mặt. Quan Âm cũng chỉ có thể đem trí trượng sự tình chôn ở đáy lòng. Nghe được quan âm nói, sở hữu Phật đà sắc mặt hơi hơi chầm xuống. Kỳ loại dị tộc tuy rằng nhiều, nhưng là muốn tìm nói đều không phải là chuyện dễ. Tuy rằng nói ngày lôi tôn giả ngã xuống lúc sau. Còn có ngàn mặt huyễn trồn cùng ôm cá chép kim thiềm. Nhưng vô luận là ngàn mặt huyễn trồn, vẫn là kim thiềm, đều không qua am hiểu công kích. Nhưng là ngày lôi tôn giả lại bất đồng. Bản thân hắn chính là một đạo tử tiêu thần lôi biến thành, công kích bên trong càng là ẩn chứa thiên đạo uy năng. Hơn nữa lôi thuộc tính. Vốn dĩ liền cuồng bạo đến cực điểm, chỉ luận về lực công kích, ngày lôi tôn giả không thể nghi ngờ là ba người chung mạnh nhất. Nhưng cho dù như thế, ngày lôi tôn giả đơn độc đối thượng nhậm phong, Phật đà nhóm trong lòng còn là phi thường công đế. Hơn nữa nhậm phong bên người còn có hỏa tình linh vượn cái này biến số. Tuy rằng hỏa tình linh vượn sức chiến đấu tuyệt đối không bằng ngày lôi tôn giả, nhưng là hiện giờ hỏa tình linh vượn lại là có định hải thần châm tương trợ, hơn nữa nhậm phong có hại rất có khả năng là ngày lôi tôn giả chính mình ta cảm thấy, chúng ta vẫn là muốn bảo hạ ngày lôi tôn giả. Tuy rằng ngày này lôi tôn giả hành động lỗ mang chút, nhưng là một khi hắn ngã xuống nói, chúng ta ở trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ sẽ đối kia cương thi không thể nơi hà. Hơn nữa kia cương thi bên người, còn có hỏa tình linh vượn trợ trận, ngày lôi tôn giả chỉ có một người, kia cương thi lại quỷ kế đa đoan, chỉ sợ. Bồn Phật Đà cảm thấy, chúng ta vẫn là muốn tận cố gắng lớn nhất, bảo hạ ngày lôi tôn giả. Tuy rằng hiện tại làm Huyễn trồn cùng Kim Thiềm ra tay tương đương kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, nhưng giờ phút này chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Chúng Phật Đà sôi nổi biểu lộ chính mình cái nhìn. Theo sau, bọn họ đồng thời nhìn về phía Như Lai, chờ Phật Tổ định đoạn. Cũng thế, vậy làm Huyễn trồn cùng Kim Thiềm hạ phàm, trợ kia Tử Tiêu Thần lôi giúp một tay mãi. Như Lai nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nghe được Phật Tổ định lời nói, chúng Phật Đà trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng lần này phát sinh tình huống quá mức đột nhiên nhưng là ngày lôi tôn giả công kích thủ đoạn mạnh mẽ hơn nữa nguyễn trổn cùng kim thiềm trợ trận thắng mặt còn là phi thường đại cùng lúc đó thiên đình cũng ở chặt chẽ chú ý này hiện thế tình huống hiện giờ thiên đình vẫn là dựa theo ngày đó thái bạch kim tinh kế hoạch cố ý kéo nhậm phong vẫn luôn chờ đến linh sơn bên kia lại lần nữa phái người buông xuống hiện thế chờ nhậm phong xuất hiện xu hướng suy tàn thời điểm thiên đình ở ra tay cứu viện chỉ có như vậy nhậm phong mới có thể khăng khăng một mực vì thiên đình bán mạng mà lúc này Thiên đình chung các tiên nhân cũng đều mắt choáng váng, lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được, cái kia ăn mặc màu tím đạo bào nam tử, căn bản là không phải đạo gia nhân sĩ, mà kia mây tía bên trong lập loè lôi quang, rõ ràng chính là tử tiêu thần lôi. Thế nhưng là tử tiêu thần lôi, xem ra lần này nhậm phong nguy hiểm. Tương truyền tử tiêu thần lôi là thiên đạo sáng chế, mỗi một kích đều sẽ ẩn chứa thiên đạo chi lực, chỉ sợ nhậm phong giữ nhiều lành ít ta, ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Rốt cuộc nhậm phong bên người còn có một con thiên tiên đại viên mãn yêu hầu hộ vệ, hơn nữa nhậm phong bản nhân thực lực cũng sâu không lường được, cứng đờ một hầu liên thủ nói, vẫn là có chút phần thắng. Kia đạo chưa chắc. Kia đạo bào nam tử tuy rằng cũng là thiên tiên đại viên mãn thực lực, nhưng là công kích bên trong, tất nhiên mang theo tử tiêu thần lôi uy năng, ở tử tiêu thần lôi trước mặt dù cho là ta chờ muốn tạm lánh mũi nhọn, càng không cần phải nói nhậm phong. Xem ra không dùng được bao lâu, nhậm phong liền sẽ hướng chúng ta thiên đỉnh cầu viện đến lúc đó chúng ta ở ra tay hỗ trợ, theo sau dáng xuống chân tiên tri vị ban thưởng, kia Nhậm Phong khẳng định sẽ đầy cõi lòng cảm kích đáp ứng, chuyên tâm vì ta Thiên Đình thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Chúng tiên nghị luận nói, tuy rằng lần này Nhậm Phong tao ngẫu nguy hiểm, nhưng là bọn họ cho rằng vấn đề hẳn là không lớn. Kia áo tím đạo sĩ tuy rằng người mang tử tiêu thần lôi, nhưng là mấy ngày này đỉnh tiên nhân nhãn lực cũng không kém, tự nhiên có thể nhìn ra được vừa rồi kia lôi vân chỉ phát huy ra một tia tử tiêu thần lôi uy năng thôi. Tuy rằng liền tính một tia tử tiêu thần lôi, lực công kích cũng không phải là nhỏ. Nhưng là nhậm phong bên này, còn có vai hề tương trợ. Liên thủ cùng nhau thượng nói hẳn là còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Nghe chúng tiên nghị luận, Ngọc Đế trong mắt cũng hiện lên một mạt đắc ý. Hắn trong lòng không chỉ có hoài nghi nhậm phong thân phận. Đối nhậm phong, cũng là cực độ bất mãn. Ở phía trước nhậm phong chính là cự tuyệt chân tiên chi vị, lại còn có đôi hắn nói năng lô mãng. Hiện giờ Ngọc Đế tuy rằng không nghĩ nhìn đến nhậm phong thân chết nhưng cũng tuyệt đối muốn cho Nhậm Phong ăn chút đau khổ. Chỉ có như vậy, Nhậm Phong mới sẽ không không biết trời cao đất dày, chuyên tâm vì Thiên Đình bán mạng. Quá Bạch, ngươi đi tìm kiếm tặng lễ đi. Ta xem không dùng được bao lâu, kia tặng lễ liền có thể phát. Ngọc Đế lười biếng nói một tiếng. Tiểu Tiên lĩnh mệnh. Thái Bạch Kim tinh tức khắc không người, theo sau rời khỏi Lăng Tiêu bảo điện. Mà lúc này, Quỷ Đầu Sơn bên ngoài. Thử Tiêu Thần Lôi. Nay áo tím đạo nhân, thế nhưng là một tia tử Tiêu Thần Lôi biến thành Đến là có chút bản lĩnh, cảm nhận được áo tím đạo nhân trên người cuồng bạo hơi thở lúc sau, nhầm phong khỏe miệng hiện lên một mặt thú vị độ cung. Linh Sơn ở tam giới lực ảnh hưởng là thật sự không thể chê. Vai hề lúc này mới tới bao lâu? Hiện tại lại phái một cái có thể trên diện rộng hạ thấp thiên đạo trừng phạt tu sĩ lại đây. Hơn nữa này tu sĩ vẫn là một tiêu tử tiêu thần lôi biến thành. Tử tiêu thần lôi lại là thiên đạo sáng chế. Cho nên, dùng thiên đạo sủng nhi tới hình dung này áo tím đạo nhân. Cũng chút nào không quá. Bất quá. Linh Sơn như vậy đưa làm áp, thật sự được chứ. Ta vừa mới dung hợp hỗn độn thần lôi, liền tới rồi tử tiêu thần lôi. Nếu không đem này một tia tử tiêu thần lôi nhận lấy, kia chẳng phải là cô phụ Linh Sơn một mảnh hào tâm. Nghĩ đến đây, nhậm phong tươi cười trở nên quỷ dị lên. Mà ở lúc này, kia áo tím đạo nhân, đã đạp không mà đi, đi đến nhậm phong trước mặt. Người chính là nhậm phong. Áo tím đạo nhân trên cao nhìn xuống. Trong giọng nói mang theo không chút nào che giấu nạo khí. Nhậm Phong đạm cười gật đầu, "Không tuổi ta đúng là Nhậm Phong." Nghe được Nhậm Phong sau khi trả lời, áo tím đạo nhân trên người khí thế chợt biến sắc bén lên. Hắn lần này tiến đến, chính là vì đem Nhậm Phong trấn sát. Hiện giờ nếu chính chủ xuất hiện, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở khách khí. Giết chết ngươi lúc sau, thật Phật chi vị đến là thứ yếu, mấu chốt là còn có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Cho nên, ngươi hôm nay kết cục chỉ có một. Nói tới đây, Ngày lôi tôn giả trong mắt sát khí bình hiện, đó chính là bị ta dùng vô thượng lôi pháp chấn sát. Trường 309 không chấp mắt tia chớp, sợ hại sinh ra đã có sẵn. Nói xong, ngày lôi tôn giả khí thế, chợt biến cuồng bạo lên. Quanh một tiếng nổ vang. Ngày lôi tôn giả trên người, thế nhưng phát ra thiên đạo giống nhau uy áp, Quanh thân mây tia không ngừng búc lên, chỉ chốc lát sau toàn bộ liền hóa thành một đạo sương mù tím phiêu hướng không trung. Quỷ đầu sơn trên không, tức khác dị tượng sầu khởi. Trung quanh tầng mây không ngừng hướng về này đoàn sương mù tím hội tụ, chỉ chốc lát sau liền biến thành quần quận lôi vân. Chỉ một thoáng. Mây đen cái đỉnh, thứ phương tiếng sấm. Ở mây đen bao phủ dưới, ngay cả thái dương đều nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Thực mau mọi người liền phát hiện. Trung quanh thế nhưng đã biến rỗi tay không thấy năm ngón tay. Chỉ là khí thế liền như thế kinh người, hiện nhiên ngày này lôi tôn giả thủ đoạn, có bao nhiêu cứng hãn. Nhưng mà giờ phút này, thượng giới bên trong, Sở hữu thần tiên Phật đà trên mặt, đều lộ ra nôn nóng biểu tình. Bọn họ đột nhiên phát hiện. Ở ngày lôi tôn giả ngưng tụ kiếp lôi lúc sau, bọn họ thần thức thế nhưng vô pháp xuyên thấu. Tựa hồ bị tử tiêu thần lôi sở ẩn chứa thiên đạo chi lực sở ngăn cản. Lần này, nhưng đem Thiên Đỉnh cùng Linh Sơn thần Phật nhóm lo lắng. Tuy rằng bọn họ thần thức vẫn như cũ có thể thẩm thấu đến hiện thế, nhưng là lôi vân dưới đã xảy ra cái gì, bọn họ lại là căn bản vô pháp tra xét. Loại cảm giác này liền cùng bộ vị mấu chốt đánh mổ xài giống nhau nghẹn quất. Không thể tưởng được này tử tiêu thần lôi, thế nhưng như thế khủng bố, liền ta chờ thần thức đều có thể ngăn cản. Vốn tưởng rằng ngày lôi tôn giả chỉ là một tia tử tiêu thần lôi biến thành, không nghĩ tới gần là một tia uy năng, liền cường hãn đến như thế nông nỗi. Xem ra nhậm phong hôm nay, chú định là bại A. Hừ <cười> hừ. Đắc tội ta Linh Sơn, kết cục tự nhiên là bị trấn sát. Ngày này lôi tôn giả, thật là có vài phần bản lĩnh. Linh Sơn Phật Đà nhóm thấy như vậy một màn, tuy rằng lo lắng xuông, nhưng là trên mặt đã lộ ra năm chắc thắng lợi tươi cười. Lui một vạn bước tới giảng, liền tính ngày lôi tôn giả không địch lại nhậm phong đám người, lấy thực lực của hắn tới xem, cũng tuyệt đối có thể chống được ngàn mặt huyên trồn cùng ôm cá chép kim thiềm đã đến. Đến lúc đó liên hợp ra tay, nhậm phong tất nhiên khó thoát vừa chết. Mà thiên đình bên này, chúng tiên trên mặt, sớm đã đã không có nửa phần bình tĩnh. Tuy rằng bọn họ kế hoạch là chờ nhậm phong bày biện ra xu hướng suy tàn lúc sau, ở thi lấy việt thủ. Nhưng khác bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ thần thức thế nhưng bị lôi vân ngăn chặn. Như thế tình huống, quả thực cùng hai mắt một bôi đen không có gì khác nhau. Liên tính nhậm phong không địch lại muốn hướng thiên đình cầu cứu. Ở bị hoàn toàn ngăn cách dưới tình huống, đưa tin Linh Châu cũng chuyển không ra nửa điểm tin tức. Ngọc đế, nếu không chúng ta ra tay đi. Tuy rằng một cái nho nhỏ cương thi, chết thì chết nhưng là đây chính là quan hệ đến ta thiên đỉnh tín ngưỡng chi là a không đổi hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là chúng ta trực tiếp ra tay đem nhậm phong cứu nếu ở không động thủ tử tiêu thần xét đánh hạ vậy hết thể đều chậm chúng tiên không khỏi nhìn về phía ngọc đế ngữ khí bên trong mang theo cấp bách nhậm phong chết sống bọn họ cũng không lo lắng bọn họ sợ lo lắng cũng gần là sợ không ai thu hoạch tín ngưỡng chi là tôi không đổi chờ một chút ngọc đế đạm thanh mở miệng nói lấy nhậm phong phía trước bảy ra ra tới thực lực Tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng đã bị oanh sắt thành tra. Trước làm nhậm phong ăn chút đau khổ, sau đó thiên đình ở ra tay nói. Hiệu quả cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Ngọc Đế làm trưởng quản tam giới đại lão, ngự hạ chi đạo còn là phi thường am hiểu. Giờ phút này, quỳ đầu sân thượng. Lôi vân đã áp súc tới rồi cực hạn. Mọi người sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Các vị, chuẩn bị nên chiến. Mới hung chi hồn, trật chi gian ngưng thật rất nhiều. Nhưng mà đúng lúc này. hừ chút tài mọn. Thần mây bên trong truyền đến ngày lôi tôn giả khinh thường hư lạnh. Tiếp theo nháy mắt, lục đạo màu tím lôi quang, không hề hoa lệ bổ về phía hung thú hư ảnh. Màu tím lôi quang giống như từng điều màu tím cự mạng giống nhau, ở đánh chúng hung thú hư ảnh lúc sau càng là hướng về bốn phía lan tràn mở ra. Gần sau một lúc lâu, hung thú hư ảnh liền ảm đạm xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn biến thành hư vô. Đáng chết, phù hợp độ vẫn là không đủ a. Chúng trận tướng trên mặt tức khắc hiện ra thần sắc ấy nấy. Lấy bọn họ hiện giờ cùng 10 hung phù hợp trình độ Tuy rằng lại lần nữa ngưng tụ hư ảnh rất đơn giản Khá vậy vẫn như cũ khiêng không được ngày này lôi tôn giả tùy ý một kích Ở kiếp vân bao phủ dưới Liên tính là trừ bỏ nhậm phong ở ngoài Tu vi mạnh nhất vai hề Giờ phút này cũng là sắc mặt ngưng trọng Trong tay định hải thần châm Càng là chặt chẽ nắm chặt Lôi vân bên trong năng lượng quá mức bá đạo Cho dù có định hải thần châm tương trợ Vai hề cũng không có thủ thắng nắm chắc Chủ nhân Nếu không chúng ta liên thủ. Nếu chúng ta liên thủ nói, tất nhiên có thể đem cái này ngày lôi tôn giả chế phục, Nhìn đến chính mình không địch lại, vai hề vội vàng hướng nhậm phong đề nghị nói. Ha ha, chỉ bằng các ngươi. Liên tính là liên thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể ở ta tử tiêu thần lôi dưới, hóa thành cho bụi. Lôi vân bên trong, truyền đến ngày lôi tôn giả khinh thường cười lạnh. Hiện giờ lôi vân đã thành. Chỉ cần hắn nguyện ý, này đó lôi vân vĩnh không ngừng tức anh kích. Mỗi một đạo lôi quang bên trong. Đều sẽ ẩn chứa một tia tử tiêu thần lôi uy lực Không chỉ có ẩn chứa thiên đạo chi lực Ngay cả lôi quang bản thân uy lực Đều sẽ trên diện rộng tăng lên Ở ngày lôi tôn giả trong mắt Nay chiến, thực mau liền có thể tuyên cáo kết thúc Nghĩ đến đây Ngày lôi tôn giả chuẩn bị trực tiếp tế ra mạnh nhất sát chiêu Muốn ở trong thời gian ngắn nhất Kết thúc chiến đấu Làm thiên đạo súng nhi Ngày lôi tôn giả từ trước đến nay ngạo không biên Liền quan âm đều không bỏ ở trong mắt Một cái nho nhỏ cương thi còn không đáng hắn lãng phí thời gian. Sấm xét, cùng lôi thiên lao. Lôi vân bên trong, đột nhiên chuyển đến ngày lôi tôn giả hét to thành. Tiếp theo nháy mắt, lôi vân trung quần quần tử mang, liền hướng về nhậm phong đỉnh đầu đánh xuống. Nhưng mà liền ở ngày lôi tôn giả cho rằng nhậm phong sắp hóa thành bùi bằng khi. Dị biến đột nhiên sinh ra. Ở ngày lôi tôn giả lôi vân dưới. Một đoàn không chấp mắt màu vàng xám đám mây, trận xuất hiện ở nhậm phong đỉnh đầu. Ở đám mây xuất hiện nháy mắt ẩn chứa tử tiêu thần lôi lôi quang, chợt như là thấy quỷ giống nhau, sợ hãi run rẩy lên. ở bổ tới này đoàn màu vàng xám đám mây nháy mắt, vốn dĩ thô to tia chớp, chợt biến mất vô tung vô ảnh. nhưng mà giờ phút này, ngày lôi tôn giả cũng không có chú ý tới kia một đoàn không chớp mắt đám mây, nhìn đến chính mình lôi quang chợt biến mất, ngày lôi tôn giả không khỏi mở to hai mắt nhìn. sao lại thế này? chẳng lẽ là xét đánh pháp quyết xảy ra vấn đề? ngày lôi tôn giả trong lòng kinh hô một tiếng. Bất quá sau một lát, sắc mặt liền khôi phục như thường. Một đạo không được, liền ở tới vài đạo. Nhưng mà đúng lúc này. ầm vang. Một đạo đinh thái như góc nổ vang tiếng động, chợt đem ngày mệnh tôn giả khẩu quyết đánh gãy. Ngày lôi tôn giả đồng tử co rụt lại. Giờ phút này, hắn rốt cuộc chú ý tới, nhậm phong đỉnh đầu kia một tiểu đoàn không chấp mắt đám mây. Trình đoàn đám mây thành cho màu vàng, ở đám mây bên trong, một đạo ngón nút phẩm chất kia chấp chợt xuất hiện. Nhưng mà chính là này một đạo thường thường vô kỳ tia chớp, lại dẫn phát gia đình thai nhức óc nổ vang. Nhìn này nói tinh tế tia chớp, ngày lôi tôn giả cầm lòng không đậu cả người run lên. Tựa hồ là sinh ra đã có sẵn sợ hãi đột nhiên sinh ra. Khoảnh khắc chi gian ở trong lòng hắn lan tràn. Này nói không chớp mắt lôi quang bên trong, tựa hồ ẩn chứa đại khủng bố, đại nguy cơ. Chương 310 phát sinh thận sao sự. Đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, chợ ở ngày lôi tôn giả trong lòng lan tràn Phảng phất là sinh ra đã có sẵn áp chế giống nhau. Này cổ sợ hãi căn bản vô pháp đi trừ. Lạnh băng lạnh lẽo, từ ngày lôi tôn giả chán, vẫn luôn lẻn đến hắn cái đuôi căn. Cảm thụ được kia một đạo thường thường vô kỳ tia chớp bên trong, mang theo khó có thể địch nổi uy áp. Ngày lôi tôn giả trong lòng tức khắc dùng mình một cái. Ở đại khủng bộ dưới, thậm chí mấy ngày liền thượng, ngày lôi tôn giả ngưng kết ra lôi vân cũng hơi hơi chấn động lên. Tuy rằng thoạt nhìn này lôi vân liên miên không giức hơn xa kia một đóa màu vàng xám đám mây có thể so nhưng là này lôi vân lại bị áp chế vốn dĩ phun ra nuốt vào tím lôi càng là trực tiếp lùi về tầng mây chỗ sâu trong không có khả năng đây là hỗn độn thần lôi mà giờ phút này ngày lôi tôn giả như là đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau một đôi mắt chừng đến giống trung đồng nhìn trầm trầm nhâm phong đây mắt không thể tin tưởng thân sắc hỗn độn thần lôi ngày nào đó lôi tôn giả là một tia tử tiêu thần lôi biến thành Đối với thế gian lôi loại tự nhiên rõ ràng bất quá, Tuy rằng tử tiêu thần lôi, là thiên đạo sáng chế. Nhưng là hốn độn thần lôi, kia chính là ra đời với vô biên hốn độn A. Phải biết rằng, hốn độn xuất hiện khi thiên đạo còn không biết ở đâu đâu. Đối mặt hốn độn thần lôi, ngày lôi tôn giả là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đây là huyết mạch uy áp, căn bản vô pháp thay đổi. Và anh, ở ngày lôi tôn giả há hốc mồm thời điểm, kia một đạo ẩn chứa hốn độn thần lôi lôi điện, đã gần trong tấc. Sấm xét, ngày lôi tôn giả bản năng muốn chống cự. Nhưng phí thật lớn thoải mái, mới ở đầu ngón tay ngưng kết ra một cái nho nhỏ hồ quang. Ngày lôi tôn giả hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Ở hôn độn thần lôi uy áp dưới, hắn liền tử tiêu thần lôi căn nguyên, đều không thể điều động. Phí này nửa ngày kính, mới làm ra tới một mạt hồ quang. Hắn muốn định nói chuyện này không có khả năng. Nhưng mà, vừa mới mở miệng, dung hợp hôn độn thần lôi lôi điện, liền bổ xuống dưới. nháy mắt, hồ quang lập lè. Ở ngày lôi tôn giả quanh thân, tức khắc chá khởi mấy đạo hồ quang, hướng về bốn phía lan tràn. Khoảnh khắc chi gian ngày lôi tôn giả màu tím đạo bảo liền trở nên cháy đen. Dựng ở sau đầu đầu tóc, cũng giống như bị giáo sư Dương điện liệu quá giống nhau, trực tiếp dựng lên. Sấm sét. Này ách ách ách ách. Lời nói mới nói được một nửa ngày lôi tôn giả, tức khắc giống như quỷ súc giống nhau, ở giữa không trung run rẩy lên. Cả người giống như động kinh phát tác giống nhau, không ngừng lắc lư. Tựa như hộp đêm bên trong nhất lượng ngay con. Sấm sét này thông thiên tu vi trời sụp đất nước tử kim chủ y. Ở nhậm phong phía sau, vai hề nhìn không ngừng run dậy ngày lôi tôn giả, thử tính hỏi. T. Mậu Khải ngay vậy, tức khắc đào hút một ngụm khí lạnh. Du một đầu càng là khiếp sợ nhìn về phía vai hề. Này, vẫn là năm đó kia thuần khiết vai hề sao. Tối hôm qua uống rượu thời điểm, Mậu Khải tay cầm tay giáo hội vai hề chơi di động. Không nghĩ tới vừa qua khỏi cả đêm. Cái kia vừa mới gia nhập thi vương điện thuần phát vai hề chạy đi đâu. Internet hại người nột. Mậu Khải từ từ thở dài một hơi. Đây là trong truyền thuyết xét đánh vũ. Tiểu thanh nhìn cấp tốc run rẩy ngày lôi tôn giả, che miệng khẽ cười nói. Giống như không phải, nay hẳn là trên mạng một loại gọi là nhảy disco vũ đạo đi. Không thể tưởng được ngày lôi tôn giả không ở hiện thế, thế nhưng có thể hiểu loại này khó khăn cực cao vũ đạo. Một bên, chuyển đến Mộ Khải thanh âm. Thức mau. Này nói ẩn chứa hỗn độn uy năng thần lôi liền biến mất không thấy. Ngày lôi tôn giả rốt cuộc đình chỉ run rẩy bất quá miệng lại còn không dừng run run. Vừa rồi cảm giác, quá khủng bố. May mắn hắn là tử tiêu thần lôi biến thành, tuy rằng sợ hãi hôn độn thần lôi. Nhưng là đối lôi điện chống cự năng lực, tuyệt phi giống nhau tu sĩ có thể so. Nếu đổi làm người khác, hiện tại rất có thể sớm bị manh thành thây khô. Mà ngày lôi tôn giả tuy rằng thoạt nhìn chật vật. Nhưng là cuối cùng không chịu cái gì nội thương. bất quá Nếu ở tới vài đạo nói, hắn cũng không dám bảo đảm chính mình còn có thể hay không kiên trì xuống dưới. Nhìn không chung bên trong, kia màu vàng xám đám mây còn ở. Ngày lôi tôn giả tức khắc lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Cái kia, ta có thể nói chính mình là đi ngang qua sao. Cái gì quan âm, như lai, like, ta một cái đều không quen biết. Ngày lôi tôn giả vẻ mặt đưa đám, nhỏ giọng tất tất. Không quen biết. Lừa gạt quỷ đâu. Vai hề lạnh lùng cười. Trong tay định hải thần châm chơi cái côn hoa, lăng không một lóng tay, nói, Linh Sơn bên kia. Nhưng mà vai hề lời nói còn chưa nói xong. Ở hắn trước người nhậm phong nhẹ nhàng phất phất tay, đánh gậy vai hề nói. Trước đánh cái chết khiếp hỏi lại. Hiện tại căn bản hỏi không ra thứ gì. Nhậm phong nhàn nhạt nói. Đánh cái chết khiếp. Ta mẹ nó. Ngày lôi tôn giả trong lòng run lên, cảm thụ được kia đoá thường thường vô kỳ vân bên trong, lại ở hấp ủ lôi điện. Tức khác sợ tới mức lá gan muốn nứt ra dừng tay a, ta ta ta ta ta, lời nói còn chưa nói xong, ngày lôi tôn giả lại bắt đầu quỷ xúc, ta từng đem hoàn chỉnh gương đánh nát, ngày này lôi tôn giả thật là hào hứng thú, không chỉ có nhảy đi cô, còn cho chính mình phối nhạc, đáng tiếc là cái cà lăm, nếu không về sau tất nhiên cũng là cái phong lộ cấp bậc vong hồng, nhìn đến năm chắc thắng lợi, mọi người cũng không khỏi thả lỏng cảnh giác, treo chọc lên, ha ha, thật đúng là có tiết tấu cảm a, hán huyết mũi tủy vùng biên cương khổ tiếp theo tấu nhạc tiếp theo vũ giờ họ ưu y, -y nở đại thi nhân mẫu khải thi hứng quá độ nhìn không ngừng run rẩy ngày lôi tôn giả ngộ hứng phụ thơ ở tử tiêu thần lôi tế ra một khắc tất cả mọi người cảm giác được tử tiêu thần lôi bên trong khủng bố uy áp bọn họ vốn tưởng rằng sẽ lâm vào khổ chiến nhưng trăm triệu không nghĩ tới chủ nhân thế nhưng người mang so tử tiêu thần lôi còn muốn khủng bố lôi điện đối thượng tiêu cao thâm khó đoán ngày lôi tôn giả càng là lấy tuyệt đối ưu thế đem này nghiền áp sư phụ thật là lợi hại Phong Linh Nhi kinh hô một tiếng, xung bái nhìn về phía Nhậm Phong. Mắt khác mấy nữ cũng cầm lòng không đậu đem ánh mắt chuyển rời đến Nhậm Phong trên người, rốt cuộc vô pháp rời đi. Dung hợp Hỗn Độn Thần Lôi lúc sau, Nhậm Phong trên người liền có một loại thần bí khí thế. Hiện giờ ở Hỗn Độn Thần Lôi phụ trợ hạ, Nhậm Phong trên người mị lực giá trị càng là trực tiếp mát. Không bao lâu, lôi quang tan đi. Ngày lôi tôn giả cháy đen đạo bào sớm đã biến mất không thấy. Cả người làn da cũng bị điện thành cháy đen sắc vừa mới một trương miệng một ngụm máu đen phu tới, ta rốt cuộc là tới làm gì a? ngày lôi tôn giả trong lòng bi thương, lúc này mới đem hoàn chỉnh nói ra tới. hắn vốn là tử tiêu thần lôi biến thành, liền tính đối mặt quan âm đều mang theo một tia ngạo khí, nhưng lúc này tia sinh ra đã có sẵn ngạo khí, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. hiện tại ngày lôi tôn giả chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là thoát đi nơi này. thế giới này thật là đáng sợ, nhưng mà cái này ý niệm vừa mới dâng lên. Ngày lôi tôn giả nhìn đến, không trung bên trong lại có một đạo lôi điện giáng xuống. Mà lúc này, Linh Sơn, chúng Phật đà mắt to chừng mắt nhỏ, giống như choáng váng giống nhau, ngốc lăng. Bọn họ thân thức, đều đã thẩm thấu tới rồi hiện thế. Chính là bởi vì ngày lôi tôn giả ngưng kết thành lôi vân ảnh hưởng, bọn họ căn bản nhìn không tới hiện trường tình huống. Phát sinh thận sao sự. Một người Phật đà không khỏi hỏi. chương 311 bị xét đánh tử tiêu thần lôi. Giờ phút này, chúng Phật đà chỉ có thể lo lắng xuông. Tuy rằng bọn họ vô pháp xem xét hiện trường tình huống, nhưng là ngày lôi tôn giả kêu thảm thanh âm, vẫn là ẩn ẩn truyền ra tới. Chỉ cần từ thanh âm tới phán đoán, ngày lôi tôn giả hiện tại, vô cùng có khả năng ăn lỗ nặng. Kim thiểm cùng huyến trồn hiện tại nơi nào? Đã tới rồi truyền tống thông đạo chỗ, lấy bọn họ tu vi nhiều nhất 10 phút liền có thể đuổi tới quỷ đầu sơn. Hy vọng ở bọn họ đuổi tới phía trước, ngày lôi tôn giả có thể chống đỡ. Nếu lần này ở thất bại nói, chúng ta rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn đem nhậm phong trấn giết không thôi, rốt cuộc kỳ loại dị tộc thiếu chi lại thiếu, muốn ở tìm được cũng đủ nhân thủ chỉ sợ đến hoa rất dài một đoạn thời gian. Chúng phật đà nghị luận sôi nổi, trên mặt toàn là lo lắng thần sắc. Bất quá lo lắng rất nhiều, bọn họ trong lòng cũng là tràn ngập phẫn nộ cảm xúc. Ngày này lôi tôn giả thật đạp mã là cái mã phu. nếu hắn chịu tới linh sơn, ở tăng lên một đợt thực lực, mà không phải thác đại trực tiếp đi trước hiện thế nói. Lần này hành động, tất nhiên vạn vô nhất thất, nhưng hiện tại. Bởi vì ngày lôi tôn giả lỗ mãng hành sự, lại nhiều không ít biến số. Giờ phút này vốn dĩ tin tưởng tràn đầy Phật đà nhóm, cũng dần dần không có tự tin. Lúc này, đạo thứ ba ẩn chứa hỗn độn thần lôi lôi điện, lại lần nữa tán loạn mở ra. Đang xem ngày lôi tôn giả, đã bị từ giữa không trùng, ngạnh sinh sinh nganh ở trên mặt đất. Cả người đã như là một con cá mặn giống nhau, nằm trên mặt đất co giật. Trên người gồ ghề lồi lõm, có địa phương thậm chí bị chém thành cho bụi. Nếu không phải hắn đối lôi điện có trời sinh miễn dịch lực, giờ phút này chỉ sợ sớm đã ngọn củ tỏi. Nhưng dù cho như thế, hiện giờ ngày lôi tôn giả đã không có nửa điểm sức lực. Dù cho là động động ngón tay, đều khó khăn vô cùng. Mỗi lần hô hấp, đều có một cổ khói đen từ trong miệng phun ra. Thoạt nhìn Hảo không buồn cười. Hảo, hiện tại có thể hỏi. Nhậm phong nhàn nhạt thanh âm chuyển đến. Ngày này lôi tôn giả đã bị phách chỉ còn lại có một hơi ở tới một đạo thiên lôi chỉ sợ cả người liền trực tiếp tạc. Mà kia một tia tử tiêu thần lôi căn nguyên, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp tiêu tán. Vừa rồi ở vanh kích thời điểm, Nhậm Phong trong lòng liền có một cái không thành thục ý tưởng. Đó chính là đêm này tử tiêu thần lôi căn nguyên cũng cùng thu, nhìn xem có thể hay không diễn biến ra tân lôi pháp. Rốt cuộc giờ phút này, Nhậm Phong tuy rằng không chế hốn độn thần lôi, nhưng chân chính hốn độn thần lôi căn nguyên, cũng chỉ có một tia thôi. Muốn tăng lên uy lực, Còn phải đạt được càng nhiều hốn độn thần lôi căn nguyên, hoặc là thử dung hợp mặt khác lôi loại. Nhưng mà, đang lúc vai hề chuẩn bị dẫn theo ngày lôi tôn giả trở về thời điểm. Vâng! Anh, anh Cách đó không xa, lại chuyển đến lưỡng đạo huy áp. Lại tới hai cái. Này Linh Sơn, đưa đồ ăn đều không phải như vậy đưa A. Mặc kệ ở tới mấy cái, ở chủ nhân trước mặt căn bản không đủ xem. Kiến thức đến nhận chức phong khủng bố công kích lúc sau, mọi người trong lòng áp lực chợt giảm. Tuy rằng từ khí thế tới phán đoán, này lưỡng đạo huy áp cùng ngày lôi tôn giả không phân cao thấp. Nhưng là nhìn xem ngày lôi tôn giả thản trạng, mọi người chút nào không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì biến số. Ngày lôi tôn giả, chúng ta tới chợ ngươi. Một đạo kiều giòn thanh âm, từ nơi xa chuyển đến. Ân, Nữ. Mọi người hơi hơi sừng sốt, không khỏi nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy người tới, là một nam một nữ. Chỉ luận về tướng mạo, này nữ cũng coi như là khuynh thành chi sắc. Băng thanh ngọc khiết khí thế hồn nhiên thiên thành, tuyết trắng làn da càng là giống như mỡ dê giống nhau, làm người miên man bất định. Liên tính là so với nhậm phong giới trương chúng nữ, cũng gần kém hơn một chút. Đến nỗi một cái khác nam nhân, sinh chính là kỳ xấu vô cùng. Một đôi đậu xanh đôi mắt, cảnh giác nhìn mọi người. Trên mặt càng là mọc đầy bệnh chốc đầu, đủ để cho hội chứng sợ mật độ cao người bệnh đường trường bệnh phát thân vong. Nói tóm lại, vai hề nếu cùng này nam tử đứng chung một chỗ, so sánh với dưới một giây từ xấu hầu vương biến thành một cái đại xoáy xo so. này xấu xí nam tử bản thể tự nhiên là ôm cá chép kim thiểm. đến nỗi một cái khác tuyệt mỹ nữ tử còn lại là ngàn mặt huyễn trồn biến thành kim thiềm nhìn quanh bốn phía không có phát hiện ngày lôi tôn giả thân ảnh không khỏi lớn tiếng gầm lên lớn mật yêu nghiệt ta chờ phụng linh sơn phật tổ chi mệnh tiến đến chấn sát người chờ vừa dứt lời kim thiềm cô kêu một tiếng trung quanh thiên địa chợt biến đen xuống dưới cùng lúc đó Mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi. Bọn họ cảm giác được, tại đây phạm vi trăm mét, thiên địa quy tắc thế nhưng trở nên vô cùng xa lạ. Một ít thần thông pháp thuật đã vô pháp sử dụng. Ngày lôi tôn giả, còn không mau mau ra. Kim Thiểm quát lạnh một tiếng. Nhưng mà đốn một lát, hắn liền ngây ngẩn cả người. Nhìn quanh bốn phía, căn bản không có nhìn đến ngày lôi tôn giả thân ảnh. Kim Thiểm. Bọn họ vốn đang ở Linh Sơn. Bởi vì ngày lôi tôn giả tự tiện hành động, cho nên mới trước tiên hiện thân. Chính là hiện tại. Ngày lôi tôn giả ở nơi nào? Ngày lôi tôn giả? Nghĩ đến đây, Kim Thiểm không khỏi lớn tiếng kêu gọi nói. Cùng lúc đó, Kim Thiểm nhìn về phía bên người ngàn mặt huyễn trồn, ngươi nhìn đến ngày lôi tôn giả sao? Ngàn mặt huyễn trồn hơi hơi lắc lắc đầu, theo sau cũng là mọi nơi nhìn quanh lên. Nhưng mà, đúng lúc này, ngàn mặt huyễn trồn hai mắt, tức khắc ngắm nhìn ở nhậm phong phía sau. sắp thực nói, là nhậm phong phía sau tô thiển vân trên người. Ngay sau đó, Nàng mặt huyễn trồn thân thể mềm mại khẽ run lên. Kích động, vui sướng, hưng phấn, đủ loại thần sắc, ở ngàn mặt huyễn trồn hai mắt bên trong không ngừng đàn sen. Bất quá thức mau, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, kiêm kỵ nhìn không chung cùng bên người Kim Thiểm liếc mắt một cái. Thần sắc tức khắc lại khôi phục bình thường. Kim Thiểm cũng không có phát hiện này hết thảy. Giờ phút này hắn vẫn như cũ đang tìm kiếm ngày Lôi Tôn giả thân ảnh. Ngày Lôi Tôn giả? Ngươi nói, chính là kia một đống? Nhậm Phong chỉ chỉ mặt đất, Lúc này trên mặt đất, ngày lôi tôn giả hảo huyền không khóc ra tới, cả người nhất chịu nhất chịu. Kim Thiểm bản năng hướng về nhậm phong sở chỉ phương hướng nhìn lại. Sau một lát, t Kim Thiểm đến hút một ngụm khí lạnh, kia một đống, nhìn cái dưới. Không phải ngày lôi tôn giả, lại là người nào. Ngày lôi tôn giả, Kim Thiểm có chút hoài nghi. Ngày này lôi tôn giả, thoạt nhìn giống như là bị xét đánh quá giống nhau. Tuy rằng phía trước cũng không nhận thức, nhưng là từ quan âm chỗ biết được. Ngày lôi tôn giả có thể một tia tử tiêu thần lôi căn nguyên biến thành, không chỉ có tu vi sâu không lường được, liền tính là công kích cũng mang theo một tia thiên đạo chi lực. Chính là hiện tại. Như thế nào sẽ thành cái này quỷ bộ dáng? Hơn nữa thoạt nhìn, ngày lôi tôn giả hình như là bị xét đánh quá giống nhau. Không nên A. Đường đường tử tiêu thần lôi, thế nhưng bị xét đánh. Ngày lôi tôn giả, là người sao? Kim Thiểm thử tính hỏi một câu. Cứu. Cứu ta. Ngày lôi tôn giả miệng hơi hơi mở ra, nói chuyện đồng thời một ngụm khói đen phụt lên mà ra. Các người đem ngày lôi tôn giả như thế nào? Nhìn đến ngày lôi tôn giả trọng thương, kim thiểm trong lòng không khỏi càng thêm cảnh giác. Từ ngày lôi tôn giả trên người thương thế tới phán đoán, hiện nhiên là gặp tới rồi lôi pháp công kích. Chính là, ngày lôi tôn giả bản thể, là tử tiêu thần lôi. Kẻ hèn lôi pháp, lại có thể nào thương hắn? Hay là bởi vì hàng năm ngày lôi, cuối cùng bị lôi phản nhật? Kim thiểm trong lòng âm thầm suy tư Trước 312 ngày lôi tôn giả ngã xuống. Như hôm nay lôi tôn giả đã bị trọng thương. Không nhanh lên trị liệu nói, chỉ sợ hàng phục không được cái này ma đầu. Kim Thiểm âm thầm cảnh giác nhìn nhậm phong, theo sau từ trong lòng lấy ra một viên đan dược. Đây là chúng ta tới khi, Phật tổ tặng cho chữa thương thánh dược. Ngày lôi tôn giả mau mau ăn vào, ta chờ ba người đồng tâm hiệp lực, tất nhiên hợp lực đem kia nhậm phong chân sát. Ngày lôi tôn giả giờ phút này sớm đã đã không có nửa điểm nào khí cảm kích nhìn kim thiềm liếc mắt một cái, đem đan dược nuốt vào trong bụng. ở nhập khẩu hết sức, xá lợi lớn nhỏ đan dược, trận hóa thành vô biên phật quang, đem trong thân thể hắn ám thương bao vây. ở thần thánh phật pháp hơi thở dưới, này đó miệng vết thương, thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu. tuy rằng trong thân thể hắn còn tàn lưu hỗn độn thần lôi năng lượng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn đã có thể tiến hành chiến đấu. sau khi thương thế lành, ngày lôi tôn giả trong lòng tức khắc cảm giác một trận quất đủ. từ ra đời ý thức tới nay. Hắn còn chưa từng có chịu quá như thế đại hủy khuất. Tư lạc. Ngày lôi tôn giả hóa thành một đạo lôi mang. Mang theo kim thiểm, ngáy mắt về tới huyễn trồn bên người. Ta cùng cấp tâm hiệp lực, chấn áp ma đầu. Kim thiểm, toàn lực thi triển thần thông, này yêu nghiệt trên người có hốn độn lôi loại. Ngày lôi tôn giả rít gào một tiếng, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm nhầm phong. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, giờ phút này nhậm phong trên người chỉ sợ đã vỡ nát. Hốn độn lôi loại. Kim thiểm tiếng sắc mặt tức khắc ngưng chọc lên. Và anh, Hai người trên người, chợt buộc phát ra hồn hậu khí thế. Huyễn trồn, người đang đợi cái gì? Còn không mau mau ra tay. Ngày lôi tôn giả nhìn đến ngàn mặt huyến trồn thờ ơ bộ dáng, không khỏi quát lớn. Tuy rằng hốn độn thần lôi khủng bố, nhưng là trải qua vừa rồi thể nghiệm, ngày lôi tôn giả biết. Này nhậm phong trong cơ thể, cũng chỉ có một kia hốn độn thần lôi thôi, tình huống cùng hắn không sai biệt lắm. Nếu ba người đồng tâm hiệp lực ra tay nói vẫn là rất có hy vọng có thể đem nhậm phong chân giết. Tư Lạc, Tư Lạc. Ngay Lôi Tôn giả không dám thắc đại, trực tiếp hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Cả người quanh thân đều bị màu tím lôi điện bao vây, vô số đạo điện quang hướng về bốn phía tràn ngập. Không trung bên trong, thần mây cũng trở nên càng hỗn hậu lên. Cả người thoạt nhìn, tựa như diệt thế lôi thần giống nhau. Cô kim thiểm kêu một tiếng, trực tiếp hóa thành bản thể. Hôn hậu yêu khí hướng về bốn phía lan tràn, chỉ một thoáng gió yêu ma nổi lên bốn phía. Hình thành từng đạo mánh liệt trận gió. Nếu có người thường ở chỗ này, chỉ sợ đều phải bị này trận gió xé nát. Yêu khí ngập trời, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nay một phương thiên địa, đều bị kim thiềm cắn ướt. Ở chỗ này, hắn không thể nghi ngờ có thể phát huy ra lớn nhất thực lực. Lúc này, vô luận là kim thiềm, vẫn là ngày lôi tôn giả, đều buộc phát ra áp đáy hỏng thực lực. Yêu nghiệt chịu chết đi. Thương thế rất tốt ngày lôi tôn giả, trực tiếp tế ra tử tiêu thần lôi. Thô to tử tiêu thần lôi, giống như một cái màu tím cự long giống nhau, ở đỉnh đầu hắn quay quanh. Đi! Ngày lôi tôn giả quát lạnh một tiếng. Tử tiêu thần lôi hóa thành cự long, trực tiếp mở ra buồn máu mùm to, hướng tới nhậm phong bên này đánh úp lại. Xem kia tư thế, phản phất muốn đem nhậm phong một ngụm cắn Thế nhưng như thế gàn bướng hồ đồ. Nhậm phong khỏe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Hắn buồn ý, là tưởng nghiên cứu nhìn xem, tử tiêu thần lôi có thể hay không ra đời biến chủng Nhưng là luận khởi thức thời này một hối. Ngày lôi tôn giả cùng vai hề so sánh với quả thực kém cách xa vạn dặm. Nhậm phong lạnh lùng liếc xéo ngày lôi tôn giả liếc mắt một cái. Trong mắt hắn, ngày lôi tôn giả giờ phút này đã không có giá trị. Cho ta lại đây. Nhậm phong dội tay, lang không một chảo. Trong tay hỗn độn lôi mang hiện ra. Hốn độn thần lôi chợt ở nhậm phong trước người ngưng kết, hình thành một cái từ lôi quang tạo thành bàn tay. Nhưng chân chính lệnh người ra đầu tê dại chính là này hỗn độn thần lôi ngưng kết thành bản tay bên trong, thế nhưng còn mang theo từng đoàn ngọn lửa. Này đó ngọn lửa tuy rằng không chấp mắt, nhưng là mỗi một đóa ngọn lửa phía trên đều ngưng tụ hung thần hơi thở, phảng phất là cái gì tu hành ngàn vạn năm hỏa sát, sắp xuất thế giống nhau. Thi hỏa táng quyết, thi sắt chín biến, có thể biến hóa vạn vật, dung hợp vạn vật. Chậm chi gian, hỗn độn thần lôi ngưng kết thành cự trường, trực tiếp cầm tử tiêu lôi long long khu. Ngao, tử tiêu thần lôi ngưng kết lôi long gần rễ rủa một lát. Liên trực tiếp bị cự trưởng bốc nát, hóa thành từng đạo hồ quang hướng về bốn phía lan tràn. Nhưng mà đúng lúc này, thần lôi cự trưởng đột nhiên hung hăng nắm chặt. Những cái đó tứ tán chạy trốn màu tím lôi quang, giống như không chịu khống chế giống nhau, hướng về cự trưởng bên trong ngưng tụ lên. Cùng lúc đó, ngày lôi tôn giả đột nhiên cảm giác được, một cổ vô hình lôi kéo lực, đột nhiên đem hắn thổi quét. Ở kim thiềm hoảng sợ ánh mắt bên trong, ngày lôi tôn giả trong cơ thể, từng đạo thần lôi căn nguyên bị rút ra hướng về cự trưởng hội tụ mà đi. ngày lôi tôn giả tức khắc ra đầu tê dại, lông tơ dựng đứng. nay cổ quái dị cảm giác, thế nhưng có nói không nên lời khó chịu. phảng phất sinh mệnh lực, đều ở cực nhanh sói mòn. ta tử tiêu thần lôi can nguyên. ngày lôi tôn giả mãn nhãn hoảng sợ, tuyệt vọng hô to nói, từ hắn ra đời tới nay, còn chưa từng có như thế hoảng sợ quá. dù cho là bằng xa so với hắn cường cao thủ, cũng nương tử tiêu thần lôi vượt cấp đánh chết, thậm chí liền quan thế âm hắn đều chút nào không cho mặt mũi. Chính là hiện tại, cảm thụ được trong cơ thể căn nguyên bị rút ra, ngày lôi tôn giả hai chân nhung ra, cả người giống như hư thoát giống nhau. Một cổ đại nguy cơ, trực tiếp bao phủ linh hồn của hắn. Sinh tử nguy cơ càng ngày càng cường liệt, trong cơ thể còn sót lại tử tiêu thần lôi căn nguyên cũng càng ngày càng ít. Âm lãnh khí lạnh, ở ngày lôi tôn giả trong lòng lan tràn. Ở căn nguyên chi lực bị rút ra dưới tình huống, hắn vẫn như cũng người được tử vong hơi thở Ngày lôi tôn giả trực tiếp quy xuống. Tiền bối, ta sai rồi, ta nguyện ý vì ngài hiệu khuyển mã chi lao. Thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng A. Ta về sau nhất định hoàn toàn cùng Linh Sơn đoạn tuyệt quan hệ, chuyên tâm phụng dưỡng tiền bối, cầu tiền bối tha ta, ta về sau cũng không dám nữa. Ngày lôi tôn giả dập đầu như đảo tỏi, thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ cùng cầu xin. Ở sinh tử nguy cơ dưới, ngày lôi tôn giả thanh âm đều đang run dậy. Tha cho ngươi một mạng. Sớm làm gì đi. Nhậm Phong cười lạnh nói. Ngày này lôi tôn giả nếu giống vai hề như vậy thông suốt, lưu lại hắn cũng không có gì, còn có thể thu hoạch một đợt tín ngưỡng chi lực. Giờ phút này muốn xin tha. Đã chậm. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong vươn tay dùng sức méo. Không cần. Ta không muốn chết ta. Ngày lôi tôn giả gào giống một tiếng, trong thanh âm mang theo nồng đậm hoảng sợ. Dù cho là tử tiêu thần lôi biến thành, ở mất đi sinh mệnh trong ngáy mắt, ngày lôi tôn giả trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi. Tư hã Cuối cùng Tử Tiêu Thần Lôi Can Nguyên, từ ngày lôi tôn giả thân thể bên trong chốc. Tại đây một khắc, ngày lôi tôn giả thân thể phanh một tiếng nổ tung. Đây trời huyết vụ chỉ chốc lát sau, liền tiêu tán ở không khí bên trong. Hán Nguyên Thần cùng Tử Tiêu Thần Lôi bổn vì nhất thể, ở Nhậm Phong Bá Đạo cướp đoạt dưới, ngay cả nguyên thần đều bị nháy mắt mất đi. Ở Nhậm Phong trong tay, chỉ còn lại có một tia thuần tịnh Tử Tiêu Thần Lôi Can Nguyên. Chương 313 Bái kiến thánh nữ. Ngày lôi tôn giả, liền như vậy bị diệt. Kim thiềm ngốc ngốc nói một tiếng, hoàn toàn sợ ngây người. Hóa thành bản thể kim thiềm, trừng gần trăm mét lớn nhỏ. Nhìn đến ngày lôi tôn giả ngã xuống, kim thiềm miệng lớn lên lão đại, mắt nhỏ trừng đến tròn tròn, cả người giống như ngốc rất giống nhau. Ngay cả hô hấp, đều trở nên rồn rập lên. Sao có thể? Ngày lôi tôn giả thế nhưng ngã xuống. Hắn ở hiện thế, tuyệt đối có thể phát huy ra thiên tiên đại viên mãn thực lực A. Hơn nữa tử tiêu thần lôi công kích cường hãn, dù cho là ta đơn đã độc đấu. Đều không nhất định là ngày lôi tôn giả đối thủ, chỉ có chạy trốn phần. Nhưng hiện tại, ngày lôi tôn giả thế nhưng đã chết. Hơn nữa liền tử tiêu thần lôi can nguyên, đều rơi vào kia cương thi trong tay. Ung ung, kim thiểm hung hăng nuốt nước bọt. Này cương thi thực lực, cũng quá khủng bố đi. Căn bản không phải Linh Sơn theo như lời như vậy nhược. Kim thiểm trong lòng tức khắc có một loại bị Linh Sơn chơi cảm giác, trong lòng cũng hoảng sợ lên. Ngày lôi tôn giả vừa chết, phía dưới liền đến phiên hắn cùng ngàn mặt huyết trồn. Không chỉ là kim thiềm, ngay cả ở Nhậm phong bên người vai hề, cũng cầm lòng không đậu đào hút một ngụm khí lạnh. T. Chủ nhân lại là như vậy khủng bố. Cái kêu kêu ngày lôi tôn giả ra hỏa, so với ta thực lực còn mạnh hơn thượng vài phần. Kết quả lại bị chủ nhân dễ dàng diệt sát. Nghĩ đến đây, vai hề không khỏi hô to may mắn. May mắn chính mình lúc ấy có nhãn lược giới, mang theo hoa quả sơn yêu hầu nhóm trực tiếp quy phục. Nếu lúc ấy chấp mê bất ngộ nói. Kết cục chỉ sợ so ngày này lôi tôn giả cường không bao nhiêu. Nghĩ đến chính mình thân sau khi chết, hoa quả sơn con khỉ nhóm sẽ gặp phải cái gì dạng kết cục, vai hề trong lòng không khỏi may mắn. Thái, ngày lôi tôn giả đã chết, ngươi chờ còn không đầu hàng. Vai hề chỉ vào kim thiểm, lạnh giọng quát. Nhưng mà liền vào giờ phút này, kim thiểm cũng không có trả lời vai hề nói, mà là liếc ngàn mặt huyễn trồn liếc mắt một cái. Kim thiểm đột nhiên phát hiện một kiện càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng sự tình. Ngàn mặt Thế nhưng vẫn luôn không có ra tay. Ngược lại mắt to loạn chuyển, không biết ở suy tư cái gì. Nàn mặt huyễn trồn, ngươi còn ở ngây ngốc cái gì. Lại không ra tay, sợ là chúng ta cũng phải công đạo ở chỗ này. Kim Thiểm không khỏi gầm lên ra tiếng. Trên người yêu khí, cũng liều mạng cổ đang lên. Tuy rằng ở đối ngàn mặt huyễn trồn nói chuyện, nhưng là Kim Thiểm đôi mắt lại không chấp mắt nhìn chằm chầm, chầm nhậm phong. Trong mắt cũng tràn đầy nồng đậm kiên kỵ. Tuy rằng hắn trong lòng đã sớm đoán được, Nhậm phong tuyệt đối không có khả năng giống thiên đình nói như vậy nhược. Chính là nhìn đến ngày lôi tôn giả thế nhưng liền phản kháng cơ hội đều không có, trực tiếp bị mạnh mẽ rút ra căn nguyên tri lực, thần hình đều diệt lúc sau. Kim Thiểm tức khắc mộ. Trước mắt này cương thi, so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại. Bà Năng, Kim Thiểm trong lòng có lưu ý. Ba người bên trong lực công kích mạnh nhất, chính là ngày lôi tôn giả. Như hôm nay lôi tôn giả ngã xuống, bọn họ liền tính thoát đi Linh Sơn cũng tuyệt đối không thể nói cái gì. Tuy rằng công kích thủ đoạn bọn họ hay không bằng ngày lôi tôn giả, nhưng là so với chạy trốn thần thông, bọn họ có thể so ngày lôi tôn giả cường rất nhiều. "Huyễn trồn, mau. Ta này một phương thiên địa, thực lực của bọn họ đều bị áp chế." Kim Thiểm đối với ngàn mặt huyễn trồn truyền âm, "Đừng ngây ngốc chứ, lại không ra tay chúng ta đều phải chết." "Nga." "Hảo." Huyễn trồn lên tiếng, chợt cũng hóa thành bản thể. Nàng bản thể là một con tuyết bạch sắc tiểu trồn. Tuy rằng chỉ có lớn bằng bàn tay cùng trăm mét kim thiềm so sánh với hình thể kém không biết nhiều ít lần, nhưng lại ở nàng quanh thân tản ra yêu khí, lại một chút không yếu, ngược lại còn ẩn ẩn cường một phần. ông, ngàn mặt huyễn trồn quanh thân, đột nhiên tỏa sáng ra trắng tinh quang mang, đem nàng cùng kim thiềm bao vây. hai người thân ảnh, nháy mắt cả đời nhị nhị sinh bốn, chỉ là mấy cái hô hấp công phu, trung quanh liền rầm rạp chất đẩy hai người phân thân. ân, này kỹ năng có ý tứ, cung tiểu vân thứ sáu đôi kỹ năng thực tương tự a bất quá này đó phân thân hơi thở thế nhưng cùng bản thể giống nhau cũng không biết thực lực như thế nào nhầm phong nhìn bên người tô thiển vân giống nhau khẽ cười nói tựa hồ căn bản không đem ngàn mặt huyễn trồn cùng kim Thiểm đương hồi sự nhưng mà giờ phút này tô thiển vân xinh đẹp hai mắt bên trong lại hiện lên một mặt nghi hoặc biểu tình một màn này làm nàng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác chính là nghĩ lại dưới rồi lại cái gì đều nhớ không nổi chúng ta chạy mau kim thiểm giống lên một tiếng Đang chuẩn bị thoát đi. Nhưng mà nhưng vào lúc này. hưu, Ở hắn thân mình hạ, đột nhiên rò ra một con tiểu xảo móng vuốt, Tuy rằng này chỉ móng vuốt thoạt nhìn trắng tinh thông thấu, tiểu xảo đáng yêu. Nhưng là ở đầy trời yêu khí ngưng kết hạ, một cái từ yêu khí ngưng kết thành thông thiên cự trảo, không hề hoa lệ xẹt qua kim tiểm khoan bụng. Trong khoảnh khắc, kim sắc máu tươi giống như không cần tiền giống nhau, từ kim tiểm bụng phun trào mà ra. Phúc. Người, vì sao? Kim thiểm chỉ cảm thấy trong bụng đau xót Hai mắt bên trong tràn đầy không thể tin tưởng. Vừa rồi đuối hắn ra tay không phải người khác. Thế nhưng là hắn minh hữu, ngàn mặt huyễn trồn. Trong ngáy mắt, căm hận, phẫn nộ, khó hiểu. Thật mạnh cảm xúc xuất hiện ở kim thiềm trong mắt, không chấp mắt nhìn chằm chằm ngàn mặt huyễn trồn. Vừa rồi hắn sở hữu lực chú ý, đều ở nhậm phong trên người. Bên người ngàn mặt huyễn trồn đột nhiên ra tay, thực sự làm hắn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, Phanh phanh phanh. Trung quanh phân thân, một người tiếp một người rách nát. Huyễn trồn đem phân thân toàn bộ triệt hồi, hai mắt bên trong mang theo sắc khí. Giờ phút này, Kim Thiểm xem như minh bạch. Vừa rồi ngàn mặt Huyễn trồn sở dĩ Huyễn hóa ra nhiều như vậy phân thân, vì chính là càng tốt đối hắn ra tay thôi. Đánh lén. Đê tiện. Kim Thiểm sắc mặt thống khổ, trong mắt mang theo phẫn hận thần sắc. Hắn tưởng không rõ ngàn mặt Huyễn trồn vì cái gì phải đối hắn hạ sát thủ. Mà lúc này, không chỉ có Kim Thiểm tưởng không rõ. Ngay cả nhậm phong cùng bên người thi vương điện mọi người, cũng tưởng không rõ. Bọn họ so kim thiểm, còn muốn ốc. Này hai không phải một đám người sao. Như thế nào sẽ đột nhiên hạ độc thủ. Mọi người không khỏi sôi nổi nghi hoặc nhìn về phía nhầm phong. Chủ nhân, này hay là, lại là ngươi bố trí. hắc khẳng định là chủ nhân bố trí, kia ngàn mặt huyến trồn nói không chừng vẫn luôn là chủ nhân âm thầm nâng đỡ, liền cùng giáo đình bên kia thi vương điện phân điện giống nhau. T. Chủ nhân khi nào tìm được này ngàn mặt huyến trồn. Quả thức quá thần kỳ. Sư phụ thật là lợi hại Thế nhưng ở Linh Sơn bên kia trực tiếp bày ra thủ đoạn Tiền bối chi dũng xong toàn Thủ đoạn cao thâm khó đoán Pháp hải xa xa không kịp Ở Nhậm Phong phía sau Một câu lại một câu cầu vòng cái dây Thì hết đợt này đến đợt khác Nhưng mà bọn họ không biết Giờ phút này liền tính là Nhậm Phong Đầu cũng long long Ta có thể nói ta cái gì cũng không biết sao Nhậm Phong giờ khóc dở cười nhìn mọi người Liếc mắt một cái Ta phía trước chưa bao giờ gặp qua này Ngàn mặt huyến trồn Càng không cần phải nói đem này thu vào dưới trướng. Nghe được lời này, mọi người tức khắc lại ngốc. Nhưng mà nhưng vào lúc này, lệnh mọi người mở rộng tầm mắt một màn đã xảy ra. Ngàn mặt huyến trồn, đột nhiên bay đến nhậm phong trước người, quỳ xuống. Tiểu trồn, bài kiến thánh nữ. Không nghĩ tới ở sinh thời thế nhưng còn có thể nhìn thấy thánh nữ, thật là tiểu trồn phúc phận. Nói xong, ngàn mặt huyễn trồn ngã đầu liền bái. chương 314 vô lậu như nhặt. Kim thiềm máu. Nay một quỳ trực tiếp đem tất cả mọi người quý ngốc ở nhậm phong phía sau, mọi người chỉ có thể thấy ngàn mặt huyễn trồn quỷ gối nhậm phong trước mặt. Tức khắc tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Vừa mới nhậm phong mới phía chính phủ phủ nhận, không quen biết này ngàn mặt huyễn trồn a. Chính là hiện tại. Ngàn mặt huyễn trồn thế, nhưng quỷ gối nhậm phong trước mặt. Ta đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước, giờ Ho U ý nở thượng một cái danh lạnh. Mộ Khải xoa xoa đầu, nỉ non ra tiếng. Cái gì danh lạnh? Mọi người nghi hoặc. Khu Mậu Khải Thanh Thanh giọng nói, học giờ ho u y y nở thượng tinh ra ngữ khí, thường uy, ngươi còn dám nói ngươi không biết võ công. Mọi người. Đúng vậy. Chủ nhân không phải nói, căn bản không quen biết này ngàn mặt huyện trồn sao. Hiện tại nhân ra đều quỳ kia, lại làm gì giải thích. Đúng lúc này. Nhất định là sư phụ nhan giá trị thiên hạ vô song, kia ngàn mặt huyện trồn đối sư phụ khuyên tâm, cho nên mới quyết định đứng ở chúng ta bên này. Phong Linh Nhi màu tím hai mắt sáng ngời, phỏng đoán nói. Nhưng mà lời này vừa nói ra, lại khiến cho chúng nữ nhận đồng. Rất có khả năng. tiểu thanh liên tục gật đầu. Ở bên người nàng, Bạch Tố Trinh cũng là vẻ mặt tán đồng. Các nàng hai chị em không phải cũng là bị nhậm phong dần dần hấp dẫn, mới lựa chọn lưu tại quỷ đầu sân sao. Phong Linh Nhi nói, các nàng thâm chấp nhận. Bất quá cùng lúc đó. Chúng nữ trong lòng, cũng âm thầm nhắc tới một tia đề phòng. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều khuyên tâm nhậm phong. Giờ phút này lại toát ra tới một cái có thể nói tuyệt sắc ngàn mặt huyễn trồn, thực lực cũng là cao thâm khó đoán, các nàng trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Vạn nhất Nhậm Phong bị kia ngàn mặt huyễn trồn cấp đi, kia các nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhưng mà giờ phút này, Nhậm Phong lại như mày. Bọn họ vốn là địch nhân, kết quả ngàn mặt huyễn trồn đi lên chính là một cái hoạt quỷ. Này rốt cuộc là cái gì mật nước thao tác. Nhưng mà gần là hơi kinh ngạc lúc sau, Nhậm Phong trong mắt liền hiện ra một mặt thần sắc nghi hoặc. thánh nữ. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ những lời này, chỉ có ta chính mình có thể nghe được sao? Nhậm phong hồ nghi nhìn phía sau chúng tướng liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ tựa hồ căn bản là không nghe thế câu nói. Nhưng mà nhưng vào lúc này, nhậm phong đột nhiên nhìn đến chính mình bên người Tô Thiển Vân thân mình run lên. Nhìn về phía ngàn mặt huyễn trồn ánh mắt, đột nhiên phức tạp lên. Thấy như vậy một màn, nhậm phong tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, like, ngàn mặt huyễn trồn quỷ cũng không phải chính mình, mà là chính mình bên người Tô Thiển Vân bởi vì tô thiển vân rời trước phong thân cận quá nguyên nhân cho nên chợt liếc mắt một cái nhìn lại ngàn mặt huyễn trồn hình như là ở quỷ nhậm phong mà vừa rồi câu kia bái kiến thánh nữ hiện nhiên là ngàn mặt huyễn trồn đối tô thiển vân chuyên âm bởi vì thiên đỉnh cùng linh sơn đại năng đều ở chú ý bên này cho nên ngàn mặt huyễn trồn không dám trực tiếp ra tiếng chẳng qua nhậm phong bởi vì tu vi quá mức mạnh mẽ nguyên nhân đem truyền âm nội dung thu hoạch đến nỗi bầu trời những cái đó Tuy rằng có so hiện tại Nhậm Phong còn mạnh hơn Hành, nhưng là bởi vì thiên địa cấm chế nguyên nhân, bọn họ lưu tại thế gian thần thức lực lượng cũng không phải rất mạnh, chỉ có thể theo dõi quỷ đầu sơn phụ cận hướng đi, muốn lấy ra ngàn mặt huyễn trồn truyền âm, lại căn bản vô pháp làm được. Tiểu Vân, này ngàn mặt huyễn trồn, giao cho ngươi an bài. Nhậm Phong đạm thanh nói, giờ phút này hắn cũng đã biết ngàn mặt huyễn trồn thân phận, đến nỗi tô thiển Vân chân chính thân phận, Nhậm Phong trong lòng tự nhiên cũng rất rõ ràng. Hai người một đối lập tự nhiên có thể liên tưởng đến rất nhiều đồ vật. Mà lúc này, ngàn mặt huyễn trồn còn ở cùng Tô Thiển Vân tiếp tục chuyên âm. Tô Thiển Vân sắc mặt ở trong khoảng thời gian ngắn, tước chừng biến hóa mấy lần. Cuối cùng, Tô Thiển Vân nhẹ nhàng cong hạ thân mình, đem ngàn mặt huyễn trồn nâng lên. Về sau ngươi liền đi theo ta đi. Tin tưởng không dùng được bao lâu, hô tộc liền có thể xuất thế. Tô Thiển Vân chỉ chỉ chính mình bên người. Ngàn mặt huyễn trồn tức khắc hiểu ý, ngoan ngoãn đứng ở Tô Thiển Vân bên người Thoạt nhìn giống như là một cái tỷ nữ giống nhau. A này. Thấy như vậy một màn, kim thiềm hoàn toàn trận tròn mắt. Nhưng mà liền vào giờ phút này. Hô. Trung quanh hoàn cảnh, trận biến hóa lên. Vốn dĩ này một phương thiên địa đã bị kim thiềm cắn ướt, đen nhánh một mảnh. Hiện giờ quen thuộc cảnh sát, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong mắt. Chúng ta như thế nào ra tới? Tiêu kim thiềm, không phải là muốn trốn đi. Mọi người hơi hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía bốn phía. Phát hiện Kim Thiểm hơi thở còn ở, nhưng là đã không thấy thân ảnh. Hắn còn tránh ở kia một phương thiên địa bên trong. Đây là Kim Thiểm nhất tộc bí pháp, chỉ cần hắn không ra, ai cũng không làm gì được hắn. Đúng lúc này. Tô Thiển Vân phía sau, chuyển đến huyên trồn thanh âm. Nàng cùng Kim Thiểm bị triệu đến Linh Sơn ba ngày, Kim Thiểm nhất tộc thiên phú thần thông tự nhiên rõ ràng bất quá Đúng không? Ta tới thử xem. Nhậm Phong nghe vậy, đôi mắt hơi hơi một bế, cẩn thận cảm giác lên. Sau một lát, Hắn liền mở to mắt, quả nhiên như thế. Ta tuy rằng có thể cảm nhận được kim thiềm vị trí, nhưng là lại không cách nào tiến vào. Bất quá ngươi nói cũng không được đầy đủ đối thực lực nếu đạt tới trình độ nhất định, vẫn là có thể mạnh mẽ phá vỡ không gian đem hắn bắt được tới. Nhân phong nhàn nhạt nói, hắn cảm giác chính mình tiến hóa thành khôi lúc sau, này không gian thủ đoạn tuyệt đối có thể bài trừ. Hiện tại gần kém một tia. Nay kim thiềm bảo mệnh thủ đoạn thật đúng là nhất lưu. Đúng vậy, luận khởi bảo mệnh thủ đoạn. Ngày lôi tôn giả cùng này kim thiểm một so liền kém quá nhiều. Quả nhiên mỗi một chủng tộc đều có từng người ưu thế. Mọi người tấm tắc bảo lạ nói. Bọn họ tuy rằng không biết, ngàn mặt huyện trồn vì sao đột nhiên phản chiến. Bất quá nhìn đến nhậm phong đã làm ngàn mặt huyện trồn lưu lại, bọn họ tự nhiên cũng không thể nói thêm cái gì. Mà ở lúc này, nhậm phong lại là mặt lộ vẻ trầm tư chi sắc. Theo sau hắn nhìn thoáng qua tô thiển vân phía sau ngàn mặt huyện trồn. Nếu ta đoán không lầm. Nay Kim Thiểm nếu muốn tử kia một phương thế giới bên trong xuất hiện nói, tất nhiên sẽ tại chỗ xuất hiện đi. nhậm Phong hồ nghi hỏi. Rốt cuộc nếu Kim Thiểm có thể tùy ý vượt qua không gian, hơn nữa tiến vào chính mình khẩu nuốt tiểu thế giới bên trong nói. Chỉ sợ chuẩn thánh giới, không người có thể nề hà được hắn. ngàn mặt huyện trồn gật gật đầu, không tồi, nếu nó muốn xuất hiện, cũng chỉ có thể xuất hiện ở biến mất địa phương. Nếu như vậy, liền dễ làm nhiều. nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu, theo sau bàn tay vung lên. Một đạo nửa trong suốt cấm chế, tức khắc đem kim thiềm nơi kia một mảnh không gian phong tỏa. Chỉ cần hắn xuất hiện, liền sẽ kích phát cấm chế. Ta liền không tin, hắn có thể tránh ở bên trong cả đời. Nhậm phong cười lạnh một tiếng. Này kim thiềm nếu cùng ngày lôi tôn giả giống nhau không biết điều. Nhậm phong từ trước đến nay là thà giết lầm không dung tha. Sau một lát, nhậm phong mang theo mọi người về tới trong núi. Nhưng mà tất cả mọi người không biết. Giờ phút này, dưới mặt đất trăm mét chỗ sâu trong. Một cái to lớn bỏ ngựa đang ở ẩn nút giả. Vừa rồi mọi người đối thoại, hắn đều nghe được rõ ràng. Nay to lớn bỏ ngựa không phải người khác, đúng là trí trượng. Giống xem ra ta sở phỏng đoán không tồi. Quả nhiên có cao thủ tới xâm chiếm quỷ đầu sơn, bất quá này kết cục đến là có chút ngoài dự đoán. Trí trượng nhẹ giọng nhỉ non nói. Ở cắn nuốt quan âm phân thân lúc sau, hắn trí tuệ tăng lên không ít. Vì bảo hiểm khởi kiến, ở tới thăng long đế quốc phía trước, trí trượng lại cắn nuốt một cái đại đảo người Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, ở những người đó bên trong, thế nhưng còn có một con cực thiện che giấu hơi thở li miêu. Ẩn nút ở sâu dưới lòng đất, hơn nữa ẩn tàng rồi hơi thở trí trượng, dấu giếm được mọi người đôi mắt. Bất quá làm hắn cảm thấy tức giận là, lần này thế nhưng vô lậu nhưng nhặt. Linh Sơn bên kia tổng cộng tới 3 cái cao thủ, một cái bị đánh liền cha cũng chưa dư lại. Một cái khác, còn lại là trực tiếp quy phục. Hiện tại duy nhất tồn tại một cái còn cuộn tròn ở tiểu thế giới bên trong không ra. Trí Trượng vốn định lui lại. Nhưng mà đúng lúc này, Trí Trượng đột nhiên nhìn đến trên mặt đất thế nhưng có kim thiểm tưới xuống máu. Chương 315 một đao, chẳng khai tiểu thế giới. Cùng lúc đó, Phương Tây Linh Sơn đại lôi âm tự bên trong. Ở nhìn đến ngàn mặt huyễn trồn phản chiến, ngày lôi tôn giả biến mất lúc sau, Linh Sơn chúng Phật Đà chi gian không khí tức khắc nặng nề xuống dưới. Đây trời Phật Đà ngồi ở đài sen phía trên. Sắc mặt giống như án áo lợi cấp giống nhau, khó coi tới rồi cực điểm hôn hện. hôn hện. từng đạo thô nặng tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác, ở cực độ tức giận dưới tình huống, chúng phật đà ngay cả hô hấp đều rồn rập rất nhiều. theo sau, với anh, mấy đạo cường han phật pháp quy áp từ bọn họ trên người lan tràn mở ra, lại là như vậy, ta đã sớm đoán được, lại là loại kết quả này. kia đang chết ngày lôi tôn giả tự tiện hành động, nếu có thể cho ta Phật môn một đoạn thời gian, đưa bọn họ linh hồn gột rửa, lại như thế nào sẽ xuất hiện loại chuyện này kia ngàn mặt huyễn trùn cũng đồng dạng đáng chết, đánh đi chấn áp cương thi khẩu hiệu, kết quả lại cùng kia hỏa tình linh vượng là cá mẹ một lứa, này quả thực chính là sỉ nhục tới rồi cực điểm. Nếu không phải bởi vì thiên địa cấm chế, bọn họ tất nhiên bị ta vô thượng phật pháp chấn áp, này đáng chết hỏa tình linh vượng, ngàn mặt huyễn trùn, còn có kia đáng chết cương thi, sớm hay muộn có một ngày bổn phật đà muốn đem bọn họ một cái tắt trục chết, làm cho bọn họ thể hội một chút phật pháp dày nặng. thật là thời tiết người, trời đất này cấm chế chẳng lẽ không ở tan vỡ sao? Vì cái gì chúng ta đến bây giờ đều không thể hiển thánh hừ Này cương thi một lần lại một lần Diệt ta linh sơn uy phong Quả thực chính là ở khiêu khích ta linh sơn uy nghiêm Yêu chính là yêu Đều là chút hai mặt tường đầu thảo Ngày sau ta chờ tất nhiên chờ vạn vô nhất thất lúc sau tại hành động Nếu không giống lần này Tình huống nhất định sẽ lại lần nữa phát sinh Bỡ lạ bỡ lạ Đầy trời Phật đà thanh âm bên trong Đều tràn ngập vô tận lửa giận Phản bội Lại một lần phản bội không chỉ có ngàn mặt huyễn trồn phản chiến, thậm chí lần này thật vất vả gom đủ ba người tổ cũng là thất bại trong gan tốc. trái lại kia cương thi bên kia không chỉ có không có bất luận cái gì tổn thất, ngược lại lại bằng thêm một trợ lực. lúc này phật đà nhóm không khó tưởng tượng. ở thiên đình bên kia, thiên đình các tiên nhân chỉ sợ sớm đã miệng đều cười bay. tưởng tượng đến những việc này, linh sơn này đó đắc đạo cao tăng, phật đà nhóm ngược liền không ngừng phập phồng, tựa như từng tòa núi lửa giống nhau, tùy thời chuẩn bị phun trào. Từ này đáng chết cương thi xuất hiện. Bọn họ Phật Pháp, liền đã chịu nghiêm túc khảo nghiệm. Không chỉ có Phật tâm không xong, còn nhiều lần phạm giận giới. Muốn hỏi thế gian có thể làm cho bọn họ phạm giận giới, thật đúng là không có nhiều ít sự tình. Rốt cuộc bọn họ chính là chứng đắc đạo quả Phật Đà, mà không phải bình thường tăng nhân. Ở quả vị thêm vào hạ, bọn họ tâm tính tuyệt phi tầm thường tu sĩ có thể so. Chính là, từ này cương thi xuất hiện lúc sau. Liên tiếp phá hư Phật môn kế hoạch. Ăn mòn bọn họ được đến không dễ tín ngưỡng công đức, ở bọn họ mí mắt phía dưới làm sàng làm bậy, làm lơ Phật môn huy nghiêm. Càng làm cho bọn họ nghẹn khuất chính là thiên địa cấm chế, mới tan vỡ một nửa. Bọn họ trong lòng dù cho có tất cả lửa giận, giờ phút này cũng chỉ có thể ngồi ở linh sơn vô năng cùng nộ. Loại này nghẹn quất ai có thể hiểu. Cơ hồ sở hữu Phật đà, giờ phút này đều là phẫn nộ không thôi, giận dữ liên tục. Ở bọn họ trong lòng, nếu phía trước Nhậm phong chỉ là phán tử hình nói, Hiện tại bọn họ hận không thể đem nhậm phong lăng trì sử tử, chỉ có như vậy mới có thể tiêu trong lòng chi hận. Vốn dĩ tràn ngập Phật Pháp hơi thở linh sơn, tức khác trở nên nặng nghề, túc sát. Từ bọn họ chứng đắc đạo quả, còn không có vài người làm như vậy đối bọn họ. Nhưng mà nhưng vào lúc này, chúng Phật Đà sắc mặt, chợt biến đổi. Ngay cả nhắm mắt tính tọa quan thế âm, cũng là hơi hơi sửng sốt. Bất quá tương đối với mặt khác Phật Đà tới nói, quan thế âm thực mau trở về quá thần tới. Trang nghiêm thần thánh hai mắt bên trong, trận buộc phát ra vô tận giận dữ, quần cuộn Phật Pháp uy áp tức khắc kích động mà ra. Giờ phút này, bất luận là quan thế âm, vẫn là chúng Phật Đà. Bọn họ thần thức đều nhìn đến. Ở vừa rồi chiến đấu địa điểm, trên mặt đất thổ nhưỡng đột nhiên động lên. Chỉ chốc lát sau, một cái to lớn đại trùng tử, liền lén lút từ dưới nền đất chạy trốn ra tới. Đây là cái gì quái vật? Sâu thành yêu. T. Bùn Phật Đà thế nhưng nhìn không thấu thực lực của hắn. Hiện thế hiện giờ chỉ có thể tồn tại địa tiên đại viên mãn tu vi, trừ phi là thiên đạo ưu ái trùng tộc mới có thể trốn tránh hoặc là trên diện rộng hạ thấp thiên đạo trừng phạt siêu việt địa tiên đại viên mãn. Lấy ta ở hiện thế thân thức, thế nhưng nhìn không thấu này quái vật. Này quái vật tu vi, tuyệt đối đã siêu việt địa tiên đại viên mãn. Không tồi, chúng ta thần thức tuy rằng đã chịu thiên địa cấm chế trói buộc, nhưng là địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu sĩ vẫn là có thể cảm ứng ra tới, chính là này quái vật tu vi, ta lại căn bản nhìn không thấu. Chúng Phật Đà không khỏi rất là kinh dị. Bọn họ phát hiện, chính mình thế nhưng trước nay chưa thấy qua cái này trùng tộc. Hơn nữa, hiện thế bên trong, thế nhưng còn có có thể chạy thoát thiên đạo trừng phạt trùng tộc. Chỉ cần là này hai điểm, liền cũng đủ bọn họ ngoài ý muốn. Các ngươi mau xem, kia quái vật động. Một người Phật Đà ra tiếng nói. Chúng Phật Đà hơi hơi sửng sốt, vội vàng dùng thần thức quan sát. Chỉ thấy kia đại trùng tử từ thổ nhưỡng chạy trốn ra tới lúc sau. Đầu tiên là hơi kiêng kỵ nhìn quỷ đầu sơn phương hướng liếc mắt một cái, ngay sau đó cấp tốc hướng về vừa ra tiểu mương chạy trốn. Mà ở này tiểu mương bên trong, đúng là kim thiềm kim sắt máu. chúng Phật Đà cũng không rõ ràng ở kim thiềm thiên điệu nội đã xảy ra cái gì, bọn họ chỉ biết hiện giờ kim thiềm cuộn tròn ở chính mình tiểu thế giới bên trong không chịu xuất hiện. Lúc ấy ở kim thiềm tiểu thế giới bên trong, ngàn mặt huyễn trồn đột nhiên phản chiến, đánh lén kim thiềm. Trăm mét cao kim thiềm, suýt nữa bị ngàn mặt trồn mổ ra bụng Ở trọng thương dưới tình huống, tức khác huyết lưu như chú. Tuy rằng thức mau, kim thiểm liền dùng yêu pháp ngừng huyết. Nhưng là gần trăm mét kim thiểm chân thân, chảy ra máu, quả thực giống như vỡ đê nước sông giống nhau, trong nháy mắt liền hình thành một cái tiểu huyết hố. Lúc sau kim thiểm chỉ có thể đem nhậm phong đám người từ tiểu thế giới loại bỏ. Ở loại bỏ nhậm phong đám người đồng thời, liền này đó máu cũng cùng nhau đưa tới hiện thế. Này đó máu, vừa lúc tiện nghi trí trượng. Giờ phút này, ở chúng Phật đã dám th Chí Trượng đã nên ngang đi tới kim sắc huyết trì biến, đem khẩu khí chui vào huyết trì bên trong. Tần tần tần tần. Chí Trượng mồm to nuốt hút kim sắc máu. Gần qua không đến một lát, ước chừng mấy chục thăng kim sắc máu đã bị Chí Trượng uống lên cái sạch sẽ. Chí Trượng khẩu khí còn ở không ngừng thiên phun, một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Nhưng mà liền vào giờ phút này, khắc sở hữu Phật đài nhóm khiếp sợ một màn đã xảy ra. Vốn dĩ toàn thân thẩm thấu kim loại khuyên hướng cảm xúc Chí Trượng, chật cuộn tròn lên. Hắn làn ra thượng, Kim Quang càng ngày càng cường thịnh. Nay Kim Quang, tất nhiên cùng Kim Thiểm trên người Kim Quang giống nhau như lúc. Sau một lát, trí trượng đột nhiên dơ lên lưới hái kim lớn, hướng tới hư không vừa trượn. Một đạo không gian cái khe chợt xuất hiện. Ăn. Trí trượng nhìn thoáng qua không gian cái khe, trực tiếp chui đi vào. Mà ở lúc này, chúng Phật đã kinh ngạc phát hiện. Tại đây không gian cái khe một chỗ khác, vừa lúc là Kim Thiểm nơi tiểu thế giới bên trong. chương 316 Đao Ảnh. Kim thiềm ngã xuống. T. Linh Sơn Phật đà nhóm, tức khắc đào hút một ngụm khí lạnh. Lấy bọn họ nhãn lực, lại há có thể nhìn không ra. Nguyên bản này đại trùng tử, là không có cắt qua không gian năng lực. Nhưng là ở cắn nuốt rất kim thiềm máu tươi lúc sau, đại trùng tử tùy tay một hoa, liền có thể tiến vào kim thiềm tiểu thế giới bên trong. Hơn nữa, tại đây đồng thời. Đại trùng tử trên người, thế nhưng xuất hiện vài phần kim thiềm hơi thở. ngày sâu, đến tột cùng là cái gì dị trùng? Hắn giống như có một loại cắn nuốt tiến hóa năng lực, ở nuốt rất kim thiềm máu lúc sau. Tuy rằng không thể sáng lập không gian, nhưng là cũng có thể tiến vào kim thiềm không gian bên trong. Kia kim thiềm thiên phú thần thông rất là độc đáo, tuy rằng dâu ria chút, nhưng là bảo mệnh thủ đoạn lại là nhất lưu. Không tồi, nếu hắn vẫn luôn co đầu rút cổ tại đây tiểu thế giới bên trong, liền tính là bổn phật đa đích thân tới, đều không thể đem hắn tiểu thế giới phá rớt. Không nghĩ tới này quái trùng tử thế nhưng cũng có thể tùy tay mở ra thông đạo, thật là hảo thủ đoạn. Nếu này quái trùng tử cắn nuốt kim thiểm, rất có khả năng sẽ thức tỉnh kim thiểm thiên phú thần thông A. Chúng Phật đà trên mặt, tức khác xuất hiện tò mò. Giờ phút này, kim thiểm tất nhiên lâm vào nguy cơ. Bất quá ở bọn họ trong mắt, kim thiểm chỉ là một con yêu mà thôi, đã chết liền đã chết. Nay đại trùng tử giá trị muốn so kim thiểm cao không biết nhiều ít lần. Khi sinh một cái kim thiểm, ở chúng Phật đà trong mắt xem ra, không thể nghi ngờ là đáng giá. Ở Phật đà nhóm chú ý hạ. Gần qua không đến một phút. a Tiểu thế rơi cái khe bên trong, chợt truyền ra hết thảm một tiếng. Sau một lát, Kim Thiểm dẫn đầu từ cái khe chung chui ra tới. Nhìn đến lúc này Kim Thiểm, chúng Phật đã không khỏi hít hà một hơi. nay Kim tiểm thoạt nhìn vết thương trong chất, trên người đã không có một khối hảo da. Ngay cả chân trước, đều đã thiếu một cái. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì quái vật? Kim Thiểm tức giận quát, một đôi mắt chừng đến tròn tròn, bên trong tràn ngập sợ hãi. Hắn vừa rồi vốn dĩ dưỡng thương dưỡng hảo hảo. Kết quả tiểu thế giới đột nhiên bị hoa khai, vọt vào tới cái quái vật. Lấy kim thiểm thực lực, nếu toàn thịnh thời kỳ nói, trí trượng tự nhiên không phải đối thủ. Chính là vừa rồi bị ngàn mặt huyến trồn đánh lén. Kim thiểm vốn là đã thân bị trọng thương. Ở hơn nữa mạnh mẽ dùng ra thiên phú thần thông, giờ phút này kim thiểm càng là đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Cố nén đau xót cùng này quái vật giao thủ một lát, trên người liền xuất hiện mấy đạo miệng vết thương. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Chỉ cần là kia một đôi Liền có thể so với tiên khí giống nhau cứng rắn. Kim Thiểm vừa kinh vừa giận, vẻ mặt hoảng sợ đề phòng. Cánh tay hắn, chính là bị trí trưởng móng bước ngạnh sinh sinh thiết xuống dưới. Nhưng mà càng làm cho Kim Thiểm ra đầu tê dại chính là. nay sâu quái, thế nhưng trực tiếp phủng hắn cụt tay đại nhai lên. Thấy như vậy một màn, Kim Thiểm tâm tức khắc lệnh nửa thanh. Hắn gặp qua quái vật. Nhưng là chưa thấy qua như vậy tàn nhẫn quái vật A. Tức khắc liền tiểu thế giới cũng không dám ngây người, trực tiếp chạy ra tới. Nhưng mà liền vào giờ phút này Bá Một đạo tiếng xe gió chợt từ kim thiềm phía sau chuyển đến Chí trưởng lươi hai móng bước Đã theo kim thiềm mặt hoa hạ Ở sát nhọn móng bước mặt sau Là một chương lạnh bằng Tàn nhẫn Thị huyết mặt Kim thiềm thân mình tức khắc run lên Sau một lát hắn hoảng sợ phát hiện Chính mình trước mắt cảnh tượng Thế nhưng chợt chia làm hai nửa Sau một lát Máu tươi giống như không cần tiền dường như Trực tiếp phun trào mà ra Đang xem kim thiềm Thế nhưng bị ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa, gần là dễ ruột một lát, bị chém thành hai nửa kim thiềm liền một tả một hưu ngã xuống trên mặt đất, run rẩy hai hạ lúc sau liền không có hơi thở. Chí Trượng trong mắt thị huyết quang mang đại thịnh, nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị cắn nuốt rất kim thiềm huyết nục khi, Nhậm phong bày ra cầm chế cũng bị kích phát. Chật chi gian, quỷ đầu sơn bên kia truyền đến một đạo cường đại hơi thở, cảm nhận được mạnh mẽ hơi thở, dù cho là Chí Trượng cũng nháy mắt thay đổi sắc mặt. Hơi tham lam nhìn kim thiềm thi thể liếc mắt một cái lúc sau, toàn bộ thân mình tức khắc trốn vào ngầm, biến mất không thấy. Hiển nhiên, trí trượng tuy rằng tham lam, nhưng là hấp thu quan âm phân thân lúc sau, trí tuệ tăng trưởng không ít. Tuy rằng hắn luyến tiếp trước mắt con ngồi, nhưng là hắn cũng biết, chính mình trước mắt, tuyệt đối không phải nhậm phong đối thủ. Cho nên ở cảm nhận được nhậm phong trong nháy mắt, tức khác không ở lưu luyến, trước tiên thoát đi, trước mắt công phu, soát, nhậm phong thân ảnh. Liên xuất hiện ở kim thiềm bên người. Cũng thừa dịp điểm này thời gian, giờ phút này trí trượng đã hướng ngầm khai quật trăm mét thâm, hơn nữa giấu đi hơi thở. Ấn. Thật không nghĩ tới, trí trượng thế nhưng ở thăng long đế quốc. Xem ra đến thông chi một chút đặc năng cục bên kia. Cảm thụ được trí trượng tàn lưu hơi thở, nhầm phong ám đạo một tiếng đáng tiếp Tuy rằng trước mắt, trí trượng còn chưa đối thăng long đế quốc tạo thành uy hiếp. Nhưng là căn cứ đế quốc an nguy vì đệ nhất nguyên tắc đặc năng cục. Sớm đã đem trí trượng liệt vị cái thứ nhất mơ màng địch. Rốt cuộc này trí trượng, không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn. Càng là lấy nhân loại huyết nhục vì thực. Hơn nữa cực kỳ am hiểu che giấu hơi thở. Thăng long đế quốc lại dân cư đông đảo, trí trượng rất có khả năng đối dân chúng bình thường xuống tay. Cho nên đặc năng cục bên kia, cũng là lần cảm đầu đại. Xem ra về sau phải cẩn thận mới là. Nhậm phong trong tay, xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Gần mấy cái hô hấp công phu. Trên mặt đất kim thiềm huyết nhục đã bị này đoàn bạt lửa đốt thành hư vô. Chờ xử lý xong này hết thể lúc sau. Nhậm Phong mới xoay người về tới quỷ đầu sơn bên trong. Nhưng mà giờ phút này, linh sơn, đại lôi âm tự, sở hữu phật đà đều trợn tròn mắt, lẫn nhau cho nhau mắt to trừng mắt nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Có thể ở hiện thế bày ra ra kim thiên đại viên mãn tu vi kim thiềm, thế nhưng bị giống như đồ cẩu giống nhau, dễ dàng giết. Tuy rằng kim lúc ấy đã tới rồi nhỏ mạnh hết đà thân bị trọng thương. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, kim thiềm quyết tử phản công giới, uy lực vẫn là không dùng kinh thường. Chính là, có thể đem kim thiềm dễ dàng chém giết. Đủ để chứng minh, này trí trượng tuyệt đối có không yếu thực lực. Phật đà nhóm thô sơ giản lược phòng trường, ít nhất có thiên tiên trung kỳ tu vi. Hơn nữa, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, cái này sâu quái vật, là ở quá mức hung tàn. Tựa như một cái chuyên nghiệp sát thủ giống nhau, âm lãnh, tàn khốc, không cảm tình thế nhưng có thể giết chết kim thiểm. Thực lực chỉ sợ không dung khinh thường A. Tuy rằng kim thiểm trước mắt đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, nhưng là không có thiên tiên trung kỳ tu vi, phòng trừng cũng rất khó giết chết kim thiểm. Này sâu, quả thực chính là vì giết chóc mà sinh. Không tồi, hơn nữa này sâu tâm tư kín đáo, tuyệt đối không phải ngày lôi tôn giả cái loại này mãng phu có thể so sánh được với. Đối mặt kim thiểm huyết nhục dụ hoặc, nay đại trùng tử thế nhưng có thể từ bỏ, trốn tránh nhậm phong đuổi dết. Tâm trí tự nhiên hơn xa tầm thường tu sĩ có thể so. Vô luận là tâm tính, vẫn là thủ đoạn, này sâu quái vật đều không thể bắt bẻ. Chúng Phật đà trong mắt, toàn là tán thưởng chi sắc. Kẻ hèn kim thiềm, chết thì chết. Chúng Phật đà căn bản không đau lòng. Giờ phút này, chân chính làm cho bọn họ để ý, là này chỉ sâu quái vật. chương 317 quan âm lửa giận, sao đến cảm tình sát thủ. Đúng lúc này, một người Phật đà thần sắc vừa động, hiện thế thế nhưng có như vậy dị trùng. Quan âm đại sĩ còn không mau mau. Nhưng mà, hắn nói còn chưa nói xong. anh Cương đại Phật Pháp vi ác, chật từ quan âm trên người thổi quét mà ra. Tên kia Phật đà tức khắc đánh cái giật mình, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm quan âm. Quá khủng bố. Hắn thế nhưng từ quan âm trên người, cảm nhận được nùng liệt sát khí. Không khí, chật giảm xuống tới rồi băng điểm. Ở quan thế âm nhìn chăm chú hạ, tiên kia Phật đà cầm lòng không đậu dùng mình một cái. Nay cổ sát khí ngưng như thực chất giống nhau áp kia Phật Đà không thở nổi. Chẳng lẽ là ta nói sai lời nói sao? Phật Đà trong lòng âm thầm tưởng. Nhưng dù cho là hắn tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc nơi nào đắc tội quan thế âm. Đốn một lát, quan thế âm trên người sát khí, mới hơi hơi thu liễm. Chúng Phật Đà tức khắc không dám nhiều lời. Ở bọn họ trong mắt, quan thế âm từ trước đến nay là hiền hòa, trang nghiêm, thần thánh. Như thế đằng đằng sát khí quan thế âm, bọn họ sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. việc này. Đừng vội nhắc lại, kia quái vật, chỉ có thể là Phật môn tử địch. Kết cục cũng chỉ có một cái, đó chính là bị vô thượng Phật Pháp chấn sát. Quan âm môi đỏ hé mở, đạm nhiên nói. Lãnh hội quan thế âm khủng bố lúc sau, mọi người tức khắc không dám nhiều lời. Đốn sau một lát, chúng Phật đà lại nhỏ giọng nghị luận lên. Rốt cuộc lần này, Phật môn hành động lại lần nữa thất bại. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Phật tổ, hiện tại như thế nào cho phải? Nếu không diệt trừ này cương thi, chỉ sợ Phật môn vi vọng, còn sẽ thiệt hại. Ta Phật môn tam đại truyền thừa thánh địa đã bị diệt một cái, tín đồ đại lượng sói mòn không nói, liền tính là mặt khác hai đại Phật môn thánh địa, có khả năng cũng sẽ khó giữ được a Như thế đi xuống, ta Phật môn tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Vài tên Phật đà không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía Phật tổ. Ở bọn họ trong mắt, như lai Phật tổ có đại thần thông, đại trí tuệ. Hiện giờ bọn họ đã đã hết bản lĩnh. Phật tổ hẳn là có thể nghĩ đến cái gì ý kiến hay. Nghe xong chúng Phật đà xin giúp đỡ lúc sau, Phật tổ cũng không có nói lời nói. Bất quá hắn đôi mắt, lại là hơi hơi mị lên. Nhìn đến Phật tổ như thế bình tĩnh. Chúng Phật đà không khỏi tâm sinh kính nể. Như Lai quả nhiên là Phật môn đại trí tuệ giả. Dù cho lần này Phật môn hành động lại lần nữa bị nụ, Như Lai Phật tổ trên mặt, đều không có nửa điểm khác thường biểu tình. Phảng phất những việc này, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô pháp làm hắn nội tâm có chút gọn sóng, cho tới bây giờ mới thôi. Như lai tâm đều bình tĩnh như là một cái đồng hồ nước giống nhau. Tiên tâm, ta sớm đã có an bài, không dùng được bao lâu, này cương thi tất nhiên sẽ đền tội ở ta vô biên Phật pháp dưới. Như lai trang nghiêm thanh âm, vang vọng toàn bộ đại lôi âm tự. Tuy rằng Như lai cũng không có nói cụ thể phương pháp, bất quá nghe được Như lai Phật tổ thanh âm, sở hữu Phật đà tâm, nháy mắt thiên ổn xuống dưới, ở bọn họ trong mắt. Như Lai Phật Tổ, chính là Linh Sơn người tâm phúc. Chỉ cần Phật Tổ không hoàng hốt, liền tính là thiên sập xuống, bọn họ cũng có tin tưởng đỉnh trở về. Bất quá, chuyện này, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu vận tắc thuận lợi nói, không chỉ có kia cương thi sẽ để tội, hiện thế Phật môn cũng sẽ hương thịnh đến không thể nghi ngờ phụ ra nông nỗi. Phật Tổ huy nghiêm thanh âm truyền đến. Chúng Phật đã nghe vậy, tức khắc dựng lên lỗ thai. Lúc này, quỷ đầu sơn. Sư phụ, ta đã thông trì đặc năng cục bên kia. Tiên Bảo Quốc truyền đến hồi phục, nói bọn họ bên kia nhất định sẽ sớm làm chuẩn bị. Mặt khác, hắn còn thỉnh cầu sư phụ có thể nhiều cho hắn một ít truyền tống pháp chủ. Phong Linh Nhi ở Nhậm Phong bên người cung kính hội báo nói: Ân, ta đã biết. Đặc năng cục bên kia có chuẩn bị, trí trưởng nếu thông minh nói, nhất định sẽ không ở Thăng Long Đế quốc làm sự tình. Nhậm Phong Đạm Thanh nói: Trừ bỏ Phong Linh Nhi, Tô Thiển Vân cũng sinh sắn đứng ở Nhậm Phong bên người. Ở Tô Thiển Vân phía sau, còn lại là quy phục ngàn mặt huyễn trùn. Từ phát hiện Tô Thiển Vân thân phận thật sự lúc sau, Ngàn Mặt huyễn Tròn liền vẫn luôn như hình với bóng đi theo Tô Thiển Vân bên người, đảm đương bảo tiêu kiêm thị nữ nhân vật. Đúng rồi, Ngàn Mặt huyễn Tròn. Nhậm Phong nhìn về phía Tô Thiển Vân phía sau, ngươi nhưng có tên. Nghe được lời này, vốn đang ở ai bận việc nấy trận tướng, vai hề, tiểu hồng, pháp hải đám người, đều không khỏi dựng lên lốt thai. Hắn sao ngươi biết, chính mình này chủ nhân lại phải cho người đặt tên. Ngàn Mặt huyễn Tròn hơi hơi sử sốt, theo sau gật gật đầu như vậy a nhậm phong lược hiện thất vọng hắn còn suy nghĩ nếu ngàn mặt huyễn trồn không có tên nói vậy cho nàng khởi tiểu ngàn a tiểu huyện a gì đó người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề nhưng không nghĩ tới ngàn mặt huyễn trồn thế nhưng có tên nhậm phong trong lòng vẫn là có chút tiểu thất vọng nhậm phong lược hiện bất đắc dĩ người kêu gì hồi tiên bối nói ta kêu tiểu trồn ngàn mặt huyễn trồn thần sắc lược hiện cung kính nói giờ phút này nàng đã cùng quỷ đầu sơn tiêu tan hiểm khích lúc trước Hơn nữa tìm được rồi hồ tộc Thánh nữ. Bọn họ ngàn mặt huyễn chồn nhất tộc, ở năm đó hồ tộc hưng thịnh thời điểm, chính là hồ tộc phụ thuộc chủng tộc. Mãi cho đến hiện tại, ngàn mặt huyễn trồn đều sẽ không quên tổ hấn. Thông qua cùng Tô Thiển Vân nói chuyện với nhau, ngàn mặt huyễn trồn thế mới biết, nguyên lai, Nhậm Phong là hồ tộc đại ân nhân. Không dùng được bao lâu, liền sẽ mang theo hồ tộc phá tan tính hư cung phong ấn, làm cho cả hồ tộc lại thấy ánh mặt trời. Ngàn mặt huyễn trồn trong lòng tự nhiên cũng cùng Tô Thiển Vân giống nhau đối nhậm phong tâm sinh càng kích hơn nữa nàng đối nhậm phong thực lực cũng có nhất định hiểu biết nhậm phong thực lực tuyệt đối không có linh sơn nói như vậy nhỏ yếu ngược lại người sở hữu đại thần thông đại uy năng cho nên đối với nhậm phong ngàn mặt huyễn trồn tự nhiên cũng là cung kính vô cùng ngàn mặt huyễn trồn túi túi người tiền bối cũng có thể cùng thánh nữ giống nhau gọi ta tiểu trồn là được nhưng mà nhưng vào lúc này ngàn mặt huyễn trồn đột nhiên phát hiện những người khác ở nghe được tên nàng lúc sau Trên mặt đều xuất hiện như có như không ý cười. Ngay cả tô thiền vân, cũng là một bộ buồn cười bộ dáng. Tiểu trồn tên này không dễ nghe sao. ngàn mặt huyện trồn có chút không hiểu ra sao. Dễ nghe. Như thế nào sẽ không dễ nghe. Tinh tế nhỏ sinh, điêu thuyền ngồi đầy. Tên này, quả thực quá hoàn mỹ, hoàn toàn thích hợp người. mậu khải đám người tức khắc cười ha ha, ngay cả vai hề cùng tiểu hồng, cũng sôi nổi sen mùm nói. Có dễ nghe như vậy sao? Cái này đến thiên ngàn mặt huyện trồn trợn tròn mắt, nàng đối chính mình tên này không thể nói thích nhưng là cũng không chán ghét. bất quá nghe xong những người này nói, tiểu trồn đột nhiên cảm thấy chính mình tên này còn rất có ý cảnh, không tồi, tên này hảo. đúng lúc này, nhậm phong cũng gật gật đầu, làm một cái có cưỡng bách chứng bạn, ở nghe được tiểu trồn tự báo tên lúc sau, nhậm phong trong lòng nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, mà ở lúc này, tiểu trồn đột nhiên nhìn về phía tô thiền vân, thánh nữ, ta vẫn luôn có cái vấn đề muốn hỏi ngài. Nhưng là lại sợ. Về sau có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Tô Thiển Vân ôn hòa cười nói. Tiểu Trôn hơi trần chờ một lát. Cuối cùng, vẫn là cắn chặt răng, nói. Thánh nữ, ngài tu vi, vì cái gì sẽ như vậy nhược? Hay là ngài còn không có trải qua quá hồ tộc tộc tám? chương 318 Tô Thiển Vân quyết định. Hồ tám, đó là cái gì? Tô Thiển Vân khó hiểu nhìn Tiểu Trôn liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, về hồ tộc sự tình, ta có rất nhiều đều không nhớ rõ. Thì ra là thế, xem ra hồ tộc phong ấn lâu như vậy, có chút đồ vật đã thất chuyển. Ngàn mặt huyễn trồn như suy tư gì. Cuối cùng, tổ chức một chút ngôn ngữ, từ từ kể ra. Năm đó lộc đài sắp đốt thành cho tất khi, vì làm tộc của ta thoát đi, ngay lúc đó thánh nữ, cũng chính là ngài mẫu thân sử dụng đại thần thông pháp thuật. Vì có thể đi vào hiện thế, còn thừa sở hữu hồ tộc tu vi toàn bộ bị phong ấn. Lúc ấy căn cứ ngài mẫu thân lời nói, thẳng đến tìm được hồ tộc sở yêu cầu người kia. Cái này cấm thuật liền có thể giải trừ. Nói tới đây, Tiểu Trôn nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái. Hiện giờ hồ tộc gửi giám đại thần thông giả đã tìm được, Thánh Nữ đương trở về một chuyến hồ tộc bí cảnh. Ở hồ tộc trưởng lao trúc Phúc Hạ tiến hành hồ tắm đại lễ mới có thể đem trên người năm đó cấm chế giải trừ. Nguyên lai like là như thế này. Tô Thiển Vân tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt hiện lên một mặt ngoài y muốn. Ta còn tưởng rằng là ta chính mình phương pháp tu luyện xảy ra vấn đề, cho nên mới tu luyện như vậy chấm đâu. Căn cư chính mình khi còn nhỏ ký ức, Tô Thiển vẫn biết. Ở phong thần lượng kiếp là lúc, nàng cũng đã sinh ra. Theo lý mà nói, nhiều năm như vậy qua đi, nàng Tu Vi tuyệt đối không có khả năng như vậy nhược. Ít nhất cũng có thể chứng đến Kim Tiên nói quả, bước vào Kim Tiên Đại Đạo. Chính là, ở nhận thức nhậm phong phía trước, nàng Tu Vi chỉ có đáng thương hóa thần kỳ. Từ nhận thức nhậm phong lúc sau, mới chuyển biến tốt đẹp không ít, một hơi tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ, khoảng cách thành tiểu người tiền chỉ vị cũng chỉ dư lại một bước xa. Nguyên lai like chính là bởi vì gặp chủ nhân, cho nên ta tốc độ tu luyện mới có thể nhanh hơn sao? Tô Thiển Vân lặng lẽ nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, "Bất quá tuy rằng như thế." Trước mắt Tô Thiển Vân lại cảm thấy, chính mình tu luyện tựa hồ đi vào một cái bình cảnh, vô luận ở như thế nào nỗ lực đều không thể tiến bộ mảy may. Hiện giờ trải qua tiểu trồn như vậy vừa nói, Tô Thiển Vân cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai like là năm đó Mâu thân Tô Đắc Kỷ bày ra thủ đoạn, chỉ có thông qua hồ tộc Thánh Tám mới có thể giải trừ này một bức tướng. Mà ở lúc này, Nhậm Phong cũng là như suy tư gì, nói như vậy, Tiểu Vân bọn họ nhất tộc cũng là có thể trốn tránh thiên đạo trừng phạt chủ tộc. Không tồi, ta ngàn mặt huyễn trồn nhất tộc còn có thể hạ thấp thiên đạo cấm chế trừng phạt, càng không cần phải nói thánh nữ bọn họ. Tiểu chôn khẽ gật đầu, tuy rằng không thể hoàn toàn trốn tránh, nhưng là thánh nữ ở hiện thế có khả năng phát huy trên thực lực hạ, hẳn là sẽ so với ta cao. Thì ra là thế. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu, chủ nhân. Ta Tô Thiển Vân nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, hai mắt bên trong mang theo một tia chờ đợi. Nhậm Phong trong lòng âm thầm trầm tư lên. Nếu cứu Tô Thị nhất tộc, thu hoạch đến tín ngưỡng chi lực, hẳn là không thể so vai hề cùng hoa quả sơn kém nhiều ít. Mà Tô Thiển Vân ở trải qua hồ tộc Thánh tắm lúc sau, thực lực cũng có thể trên diện rộng tăng lên, không thể nghi ngờ có thể giúp đỡ Nhậm Phong càng nhiều. Nghĩ đến đây. Vai hề, tiểu trồn. Nhậm Phong nhẹ giọng nói. Vai hề cùng ngàn mặt huyễn trồn ngay vậy, nghiêm các ngươi hai cái, bồi tiểu vân đi một chuyến đi. hồ tộc bí cảnh nhập khẩu ở tĩnh hư cung phía dưới, hiện giờ tĩnh hư cung sớm đã không hề là năm đó tĩnh hư cung, ở trong đó chấn thủ đại bộ phận đều là một ít thi giải tiên thôi. các ngươi thực lực hẳn là có thể dễ dàng hộ tống tiểu vân tiến vào hồ tộc bí cảnh bên trong. Nhâm phong chậm rãi nói, tĩnh hư cung uy danh sớm đã không còn nữa năm đó, năm đó tĩnh hư cung chính là có lữ động tân chờ đại tiên toán chấn, thực lực tự nhiên không dùng kinh thường nhưng là căn cứ đặc năng cục tình báo tới xem hiện giờ tính hư cung đã xem như một cái độc lập tán tiên thế lực lấy vai hề cùng tiểu trồn thiên tiên đại viên mãn tu vi tự nhiên có thể nhẹ nhàng bắt lấy tuất ta đây liền đi theo tiểu vân tỷ cùng đi vai hề miệng rộng một liệt đem định hải thần châm khiêng trên vai cảm tạ tiền bối tiền bối đại ân đại đức tiểu trồn vô cùng cảm kích ngàn mặt nguyễn trồn cũng là vẻ mặt cảm kích hướng về nhậm phong quỷ gối lam hô tộc phụ thuộc trùng tộc Ngàn mặt huyện trồn đối Tô Thiển Vân trung tâm tự nhiên không cần nhiều lời. Nhìn đến nhậm phong không chỉ có thực lực sâu không lường được, đối Tô Thiển Vân cũng rất chiếu cố, Tiểu Trồn là đánh trong lòng cao hứng. Thức mau Tô Thiển Vân mang theo Tiểu Trồn cùng vai hề rời đi. Kim Giáp! Có mặt tướng! Tiểu Vân không ở trong khoảng thời gian này, quỷ đầu sơn lớn nhỏ sự vụ, liền giao cho ngươi chủ trì đi. Tô lệnh Kim Giáp đấm ngực thi lễ. Dù cho hiện giờ đã lột sát vì hiểm. Kim giáp vẫn như cũ còn hành năm đó vẫn là kim giáp thi đem lễ tiết. Thức mau, mặt trời lặn hoàng hôn. Quỷ đầu sân thượng, một mảnh an bình. Trừ bỏ đảm nhiệm tuần tra tiểu yêu ở ngoài, mặt khác tiểu yêu đều tiến vào khương lan giới bên trong bế quan. Vì phòng ngừa Linh Sơn đánh lén, trung trận tướng cũng không có lựa chọn bế quan, mà là thời khắc cảnh giác. Rốt cuộc hiện tại Linh Sơn cũng đã có thể phái hạ thiên tiên đại viên mãn cao thủ. Nếu thất tinh luyện thần trận pháp trận tướng không đủ, rất có khả năng sẽ bị trực tiếp phá rớt. Trung trận tướng tự nhiên không dám có chút đại ý. Nhìn đến mọi người tất cả đều một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, Nhậm phong trong mắt hiện lên một mặt vui mừng biểu tình. Chính cái gọi là biết xấu hổ mà tiến tới. Ở kiến thức đến mai hề, tiểu trồn, kim thiềm, ngày lôi tôn giả thực lực lúc sau. Quỷ đầu sơn trên dưới, tự phát nhắc lên một cổ tu luyện phong. Mặc kệ là chúng trận tướng vẫn là tiểu yêu, bọn họ trong lòng minh bạch. Nếu không phải nhậm phong có được đại thần thông thủ đoạn nói Giờ phút này quỷ đầu sơn, chỉ sợ sớm đã ở linh sơn chấn áp hạ biến thành một mảnh phế tích. Người thường hâm mộ tu sĩ, nhưng là tu giới tàn khốc, tuyệt đối là người thường vô pháp tưởng tượng. Nếu bọn họ không nỗ lực, ngày nào đó Nhậm Phong không ở nói, quỷ đầu sơn phỏng trừng sẽ tao ngộ bất chắc. Nhậm Phong tin tưởng, chỉ sợ không dùng được bao lâu, quỷ đầu sơn tổng hợp thực lực, còn có thể tại dâng lên một cái cấp bậc. Nhưng mà đúng lúc này, Nhậm Phong đôi mắt đột nhiên hơi hơi nhíu lại, nhìn về phía phương tây không Trung. Ở phương Tây không chung bên trong, hắn cảm giác được bốn đạo quen thuộc hơi thở. Bọn họ như thế nào tới? Chẳng lẽ là giáo đình bên kia ra cái gì biến cố? Nhậm Phong trong lòng hơi hơi sửng sốt. Này bốn đạo hơi thở không phải người khác, đúng là Nhậm Phong lần trước từ phương Tây địa ngục mang ra tới Tam Đại Quỷ Tiên, còn có Hồ Yêu. Hồ Yêu có chuyển hồn khí tương trợ. Ở cung giáo đình trinh chiến lúc sau, ăn không ít thánh khiết linh hồn. Hiện tại Hồ Yêu, liền tính là so với Tam Đại Quỷ Tiên, cũng chỉ là yếu đi một tia. Giờ phút này, bọn họ đang ở lấy cực nhanh tốc độ, hướng về quỷ đầu sơn tới rồi. Nhưng mà đúng lúc này, nhậm Phong khỏe miệng, đột nhiên dơ lên một mặt độ cung. Hắn cảm giác được, ở bốn người phía sau, còn có mười đạo cường hãn hơi thở, chính đuổi theo bọn họ tiến đến. Sắc thực nói, này mười đạo hơi thở, hung thần vô cùng, như là cái gì hung thú. Sau một lát, trận tướng nhóm cũng cảm giác được cái gì, ánh mắt đều đầu hướng phương Tây không trung bên trong, trong mắt mang theo lạnh băng túc sát chi khí. Trước 319 một đám đều phiêu. Ha ha, lại tới khách nhân. Lần này Linh Sơn phái tới người, so với phía trước nhược rất nhiều A. Mậu khải khỏe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Bạch Tố Trinh khẽ lắc đầu, ta xem không giống như là Linh Sơn phái tới người. Này mười đạo hơi thở rõ ràng thực hung ác, nhưng là ở hung ác đến nỗi lại mang theo một tia thánh khiết hơi thở. Không tồi. Kim Giáp khẽ gật đầu, Linh Sơn phái tới người, tuyệt đối không có khả năng như vậy nhược. Ha ha, quản hắn là ai? Lúc này còn dám mạo phạm quỷ đầu sơn, này không phải ở tặng người đầu sao. Loại này tiểu ta cá, không cần chủ nhân ra tay, chúng ta mấy cái liền có thể thu phục. Mậu Khải cười ha ha, nhìn chằm chằm phương tây không chung. Thức mau. Hô hô hô. Bốn đạo thân ảnh, liền lấy cực nhanh tốc độ chuyển đến. Lao hổ, mau mau xuống dưới. Các ngươi phía sau những cái đó ta cá, liền giao cho chúng ta đi. Mậu Khải hướng tới hổ yêu phất phất tay. Nhưng mà nhưng vào lúc này ở phương tây không chung cách đó không xa, Thình Linh xuất hiện mười điều thật lớn thản làn. Nay đó thản làn đều trường cánh, trong miệng các loại nguyên tố chi lực phụ lên, bộ mặt dữ tợn. Ta cho là người nào? Nguyên lai là giáo đình bên kia tạp trùng thản làn. Chúng trận tướng trong mắt hiện lên khinh thường chi sắc, ngay cả Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trong mắt cũng toàn là cười lạnh. Bọn họ bản thể trước mắt tuy rằng vẫn là xanh trắng cự mãng, nhưng là khoảng cách lướt qua long môn, hóa thành dao long cũng chỉ dư lại một bước xa. Này đó phương Tây cái gọi là Long. Luận khởi huyết mạch, liền giao Long đều không bằng, càng không cần phải nói chân Long. Phương Tây cái gọi là Long, cũng không phải phương Đông Thần Long. Trên người chúng nó, đều mang theo hung ác bạo ngược hơi thở, gần xem một cái khiến cho người cả người không thoải mái. Phương Đông Thần Long là điểm lành tượng trưng. Bảo hộ một phương mưa thuận gió hỏa, toàn thân biểu lộ cao quý hơi thở. Nhưng là này đó phương Tây Long lại là hoàn toàn tương phản. Liên tính là ở bọn họ tối cao điển tịch, kinh thánh ghi lại bên trong. Long đều là tà ác. Phương Tây Ác Long một khi xuất hiện, tất nhiên làm hại một phương, căn bản không giống Phương Đông Thần Long giống nhau, cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Càng độ chính là Một đám chỉ hiểu ra Long Phương Đông chối người. Ở Tín ngưỡng Phương Tây giáo đình lúc sau, đem Phương Đông Thần Long cũng định nghĩa vì Tà Ác Cự Long. Có càng là trực tiếp đánh nát thần long giống, Mỹ Kỳ danh giảng phá hủy ác long. Quả thực chính là buồn cười đến cực điểm. Bọn họ căn bản không biết, Phương Tây Ác Long cùng Phương Đông Thần Long Căn bản chính là hai loại sinh vật. Giờ phút này. Mười điều phương Tây Long đã một chữ bài khai, ở quỷ đầu sơn trên không xoay quanh. Thực mau mọi người liền chú ý tới. Ở mỗi một cái ác Long bối thượng, thình linh ngồi một người thân xuyên bản giác tay để ba mét kỵ thương phương Tây Nam Tử. Dựa theo phương Tây thẩm mỹ biểu trung. Này mười tên phương Tây Nam Tử các lớn lên giống như bảo lai ổ siêu sao giống nhau. Mùi ưng, thâm đôi mắt, góc cạnh rõ ràng. Từ này tạo hình tới xem. Bọn họ hẳn là phương Tây truyền thuyết bên trong long kỵ sĩ không thể nghi ngờ. Trách không được vừa rồi cảm giác được tà ác hơi thở bên trong còn mang theo thần thánh hơi thở. Nguyên lai like này đó phương Tây ác long, đều là có chủ A. Những cái đó phương Tây ác long còn hào thuyết, cảm giác bọn họ đều có điệu tiên đại viên mãn thực lực, nhưng là này đó long kỵ sĩ sao? Chật chật chật, cũng bất quá kẻ hèn điệu tiên hậu kỳ thôi. chúng trận tướng nhìn ở trên bầu trời diếu võ dương oai long kỵ sĩ, trong mắt đều hiện lên một mặt khinh thường biểu tình. Đúng lúc này, chủ nhân, chúng ta đem phương Tây phân điện, ném. Hồ Yêu tiến lên, quỳ dạp xuống đất, trong mắt hiện lên một mạt khuất nhục thần sắc. Ở hắn phía sau, ở tỷ lạ, Alexander, Dinh Ác, tam đại quỷ tiên, cũng cùng nhau quỷ một gối xuống đất. Trong mắt tuy rằng không có khuất nhục, nhưng là cũng mang theo nồng đậm không cam lòng. Đứng lên đi, Nhậm phong nhẹ nhàng phất tay. Bốn người tức khắc cảm thấy, chính mình trên người có một cổ vô hình lực lượng bao vây không tự giác sôi nổi đứng lên, việc này không trách các ngươi, có thể kiên trì đến bây giờ, đã thực không tồi. Nhậm Phong nhàn nhạt nói, phía trước hắn ở phương tây sở bày ra là giản dị bản thất tinh luyện thần trận pháp, ngay cả trận tướng cũng chỉ có đáng thương ba người. Dưới tình huống như vậy, thiên địa cấm chế lại tan vỡ một tầng, giáo đình bên kia cũng có thể hạ phàm địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, lấy phân điện thực lực, tuyệt đối vô pháp lâu dài chống đỡ giáo đình công kích. Vốn dĩ ở ngày hôm qua. Nhận phong tính toán đi một chuyến phương Tây, cướp lấy sắp xuất thế tinh hồng dị bảo. Thuận tiện đem phương Tây phân điện phòng ngự, cũng tăng mạnh một đợt. Nhưng kết quả lại bị Linh Sơn chặn ngang một tay. Không thể không tạm thời gắt lại. Nhưng không nghĩ tới, giáo đình bên kia thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới. Thật là có ý tứ. Giờ phút này, không trung bên trong, này đó long kỵ sĩ đôi mắt, không khỏi hơi hơi một ngưng. Chỉ thấy dưới chân núi trận pháp truyền đến hơi thở, cùng phía trước bị bọn họ công phá nơi đó tuy rằng rất giống. Nhưng là lực phòng ngự tựa hồ căn bản chính là hai cái cấp bậc. Lâu nghe thăng long đế quốc là một cái thần kỳ quốc gia, hiện giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Liên tính là ở thiên đường bên trong, cũng chưa thấy qua như thế thần kỳ địa phương. Không tồi, chỉ cần là linh khí đầy đủ trình độ, đều kém rất nhiều. Long kỵ sĩ nhóm nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt tham lam. Bọn họ cái gọi là năng lượng, kỳ thật cùng linh khí đều là một đạo lý. 3.000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Nhìn đến như thế linh khí đầy đủ quỷ đầu sơn, bọn họ nháy mắt tâm động. Không khỏi sinh ra, đem quỷ đầu sơn ba chiếm, chiếm làm của riêng ý tưởng. Sau một lát, bọn họ trong mắt tham lam liền hoàn toàn trở nên lửa nóng lên. Nay quỷ đầu sơn, không chỉ có linh khí sung túc, càng làm một cái bảo địa. Hơn nữa, giáo đình bí bảo, thiên sứ chuyển sinh chỉ liền tại đây quỷ đầu sơn chân núi. Nếu đem quỷ đầu sơn bá chiếm nói, không chỉ có có thể một lần nữa đoạt lại giáo đình trọng bảo. Còn có thể tại phương Đông tìm được một khối thành lập giáo đình phân bộ bảo địa. Bọn họ tâm động. Chỉ cần bọn họ đem này quỷ đầu sơn người toàn bộ chém giết. Đến lúc đó giáo đình bên kia sẽ có quần quận không ngừng cao thủ tiên đến, đem khu vực này chặt chẽ ba chiếm. Nay mươi tên Long Kỵ Sĩ. Liên giống như lần đầu tiên vào thành sơn pháo giống nhau, mãn nhãn kinh ngạc chi sắc. Bọn họ cảm giác giáo đình bên kia làm cho bọn họ đuổi giết hổ yêu đáng người, quả thực quá may mắn. Đến nỗi này quỷ đầu sơn thượng trận pháp. Ở bọn họ xem ra, tuy rằng lực phòng ngự so với phía trước bọn họ phá rớt cái kia phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là ở trong tay bọn họ kỵ thương giới, tất nhiên cũng sẽ bị dễ dàng phá rớt. Các vị, chuẩn bị chiến đấu. Nay quỷ đầu sơn có kết giới bảo hộ, chúng ta có thể đi trước phá rớt kết giới, sau đó ở đem cả tòa ngọn núi Ba Chiếm. Một người long kỵ sĩ liếm liếm môi, tham lam nói. Bọn họ theo như lời kết giới, tự nhiên chính là trận pháp. Liên cùng thiên địa linh khí giống nhau, chỉ là cách gọi bất đồng thôi Bất quá tuy rằng hơi đề cao cảnh giác, bọn họ trong lòng cũng không có quá đường một chuyện. Phía trước phá rất thi vương điện giáo đình phân điện trận pháp, cho bọn hắn mang đến khó có thể miêu tả mê chi tự tin. Ở hơn nữa, bọn họ bản thân tại giáo đình, chính là chịu người tôn kính tồn tại. Thân kinh bắt chiến, dũng đấu ác long. Ở quang hoàn phụ trợ hạ, này đó long kỵ sĩ nhóm một đám đều phiêu. chương 320 tiền phủ thần quốc. Mười tên long kỵ sĩ, người điều khiển ác long chậm rãi rớt xuống nhưng mà gần sau một lúc lâu, bọn họ trong mắt liền tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ thân sắc, cả người càng là trực tiếp ngốc lăng ở tại chỗ, liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên. vừa rồi bởi vì phi quá cao, bọn họ chỉ là phát hiện quỷ đầu sơn bất phàm, nhưng là hiện tại theo thân hình rất xuống, bọn họ hoảng sợ phát hiện nay quỷ đầu sơn, thế nhưng bị một tòa tiên phủ bảo phủ, gần là một lát, này đó long kỵ sĩ trong mắt đã bị nồng đậm tham làm che đậy. phải biết rằng tiên phủ Ở phương Tây giáo đình còn có một cái khác biệt sương. Đó chính là thần quốc. Chỉ có những cái đó phong hào thiên sứ, hoặc là phương Tây thần thoại chúng có uy tín danh dự nhân vật, mới có tư cách đạt được thần quốc ca. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. quỷ đầu sơn, thế nhưng có như vậy trọng bảo. Nếu có thể đem này thần quốc hoàn toàn đoạt lấy. Nghĩ đến đây, long kỵ sĩ nhom trong ánh mắt, lập lòe hưng phấn quang mang. Bọn họ cảm thấy lần này tới đúng rồi. Cần thiết hảo hảo đoạt lấy một phen đem sở hữu chiến lợi phẩm toàn bộ đóng gói mang về giáo đình. Các huynh đệ, tốc chiến tốc thắng. Một người long kỵ sĩ hô to một tiếng, khống chế ác long hướng phía dưới cấp tốc lao xuống mà đi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền nhìn đến. ở quỷ đầu sân thượng, tựa hồ đã có người phát hiện bọn họ đã đến, đang xem bọn họ. Long kỵ sĩ nhóm đại lượng một lát, thực mau bọn họ ánh mắt, liền nhìn chăm chú tới rồi một cái thuật nhìn bình thường nhất người trẻ tuổi trên người. Trung quanh mấy cái phương đông nữ tử, còn có một ít yêu ma. Giống như chúng tinh phùng nguyệt giống nhau đem này người trẻ tuổi vây quanh. Thoát nhìn, này người trẻ tuổi chính là quỷ đầu sơn dẫn đầu người. Người, chính là nhậm phong. Thân nói, người là tội ác. Tiêu diệt nguyên tội, là long kỵ sĩ đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Đi đầu long kỵ sĩ lời lẽ chính đáng, ngôn ngữ bên trong mang theo thần thánh hơi thở. Phi, luận khởi vô sỉ trình độ, này giáo đình cùng Phật môn quả thực không phân cao thấp. nhậm phong bên người, luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù tiểu thanh hung hang phỉ nổ mắt khác trận từ nhóm cũng liên tục gật đầu nghiêm khắc tới nói Phật gia giáo lý cùng giáo đỉnh giáo lý kỳ thật đều không sai biệt lắm nói trắng ra là đem những cái đó hoa lệ thần thánh áo ngoài rút đi hai phái giáo lý đều là dạy dỗ chúng sinh nhân mại, thuận theo chịu khổ chịu khổ sở dĩ có như vậy giáo lý đơn giản chính là vì củng cố bọn họ thống trị địa vị thôi tương đối với này hai cái rối trà giáo phái đạo gia bên kia tắc thẳng thắn nhiều Đạo gia cũng không chú ý cái gì nhẫn lại, thuận theo. Ngược lại chú ý chính là, tùy tính mà làm, vô vi mà trị, cả đời không qua lại với nhau. Chỉ cần từ giáo lý bản chất liền có thể vừa xem hiểu ngay nhìn ra. Phật môn cùng giáo đình, rốt cuộc có bao nhiêu dối trá. Đối mặt Long Kỵ Sĩ chất vấn. Nhâm Phong chỉ là nhẹ nhàng nâng nâng mắt, liếc này Long Kỵ Sĩ liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. Cũng không phải hắn không nghĩ nói chuyện. Mà là này đó Long Kỵ Sĩ, căn bản không tư cách cùng hắn đối thoại. Nhậm Phong theo hầu là bạn, tứ đại cương tổ trí nhất. Tuy rằng thế giới này, mọi người công nhận cương tổ, chỉ có 3 cái. Nhưng là Nhậm Phong có thể dễ dàng đạt được tam đại cương tổ truyền thừa, đủ để chứng minh thân phận của hắn cùng huyết mạch, được đến tam đại cương tổ tán thành. Kẻ hèn Long Kỵ Sĩ, căn bản lên không được mặt bàn. Cương tổ, phải có cương tổ khí độ. Đừng nói là này đó Long Kỵ Sĩ, dù cho là giáo đỉnh thánh tử gia tô đứng ở chỗ này, cũng không có tư cách như thế đối Nhậm Phong hô to gọi nhỏ. Nếu là giáo đình chi chủ rổ và tự mình buông xuống, có lẽ Nhậm Phong còn có thể nhẫn mại tính tình nói thượng hai câu. Nhưng là những người khác, căn bản không bình đẳng. Long kỵ sĩ nhìn đến Nhậm Phong vẻ mặt đạm nhiên, căn bản không có cùng bọn họ đối thoại ý tứ, hơi hơi sửng sốt. chợt một cổ lửa giận, từ bọn họ trong lòng bắt đầu lan tràn. Chúng ta, thế nhưng bị làm lơ. Một cái long kỵ sĩ hơi mang kinh ngạc nỉ non nó nói. Hình như là, mắt khác một người long kỵ sĩ khẽ gật đầu. Này mười tên Long Kỵ Sĩ trong lòng, lửa giận đại thịnh. Một đam tựa như núi lửa giống nhau, tùy thời chuẩn bị phun trào. Bọn họ chính là giáo đình đại danh đỉnh đỉnh Long Kỵ Sĩ, vô luận là ở phương Tây vẫn là tại giáo đình, đều đã chịu vạn người kính ngưỡng. Thật ra, vạn người kính ngưỡng. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, này đáng chết quỷ đầu sơn chủ nhân, kinh dám làm lơ bọn họ tồn tại. Ở bọn họ trong mắt. Nhâm phong sở dĩ có bực này tiên phủ, hoàn toàn chính là đi rồi cất chó vần thôi. Này đó Long Kỵ Sĩ tuy rằng quý vì giáo đình tối cao đoan chiến lược, nhưng là ở bọn họ trong lòng, cùng đại bộ phận người phương Tây giống nhau. trời sinh, có một loại sinh ra đã có sẵn cảm giác về sự ưu việt. Đối với phương đông người, đánh tâm nhãn kinh thường, xem thường. Bị một cái phương đông người làm lơ, bọn họ quả quyết vô pháp tiếp thu. Tội nhân, tiếp thu thẩm phán đi. Màu da bất đồng, cũng là một loại nguyên tội. Dị giáo đồ làn da, đều là dơ bẩn màu vàng, thỉnh thần phù hộ ta. Chu sát này tội ác dị giáo đồ. Vài tên long kỵ sĩ trong mắt, sát khí liền lẻ. Bọn họ trong lòng, sớm đã cấp nhậm phong phán tử hình. Nhưng mà liền ở này đó long kỵ sĩ giận không thể át thời điểm. Linh Nhi, chúng tướng. Nhậm phong nhàn nhạt thanh âm chuyển đến. Sư phụ, chủ nhân. Phong Linh Nhi đám người thân mình hơi hơi chấn động, không người nói. Này đó ra trắng tạp chủng, liền giao cho các ngươi. Nếu các ngươi liền bọn họ cũng đánh không lại. Tiêu quỷ đầu Sơn cũng liền không có tồn tại tất yếu. Nhậm Phong đạm nhiên phất phất tay, thần sắc im lặng. Giờ phút này, quỷ đầu Sơn đã là hiện thế số một thế lực. Nhậm Phong tự nhiên cũng muốn có thượng vị giả phong phạm. Kẻ hèn mấy cái long kỵ sĩ, đều yêu cầu hắn ra tay nói, còn muốn nhiều như vậy thủ hạ làm gì. Này mấy cái giáo đình rác rưởi, căn bản không xứng làm Nhậm Phong ra tay. Này đó ác long thực lực, đại khái là điệu tiên đại viên mãn tu vi. Đến nổi những cái đó long kỵ sĩ. Tu Vi cũng gần chỉ có người tiên cảnh thôi. Tuy rằng thực lực của bọn họ áp quá các ngươi một đầu, nhưng là thân là quỷ đầu sơn trận tướng, không thể lấy yếu thắng mạnh nói, còn có cái gì tư cách xương thăng long đệ nhất thế lực. Nhâm Phong nhàn nhạt nói. Chúng trận tướng bên trong, trừ bỏ hứa huyền đánh thực lực, đặt tới điệu tiên đại viên mãn ở ngoài. Mặt khác trận tướng nếu không tế ra 10 hung chi hồn, cơ bản đều là độ kiếp kỳ Tu Vi. Bất quá liền tính như thế. Nhâm Phong cũng quyết định, Lấy này đó Long Kỵ sĩ tới cấp Quỷ Đầu Sơn trận tướng nhóm luyện binh. Nếu không này đó thủ hạ thói quen bị nhậm phong cánh chim che chở nói. Đối với Quỷ Đầu Sơn tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Tô Lệnh. Mọi người tề quát một tiếng, đồng thời bay về phía trời cao. Giờ phút này bọn họ trong lòng cũng là nghẹn một khang lửa giận. Ha ha, này đàn tự đại người phương Tây, thật là lấy chính mình đương bản đồ ăn a. Tiểu Thanh mặt đẹp thượng cười lạnh liên tục. Ngay cả luôn luôn đoan trang bạch tố trinh giờ phút này trên mặt cũng tràn đầy túc sát chi sắc. các vị, hiện giờ tiểu vân tỷ tuy rằng không ở, nhưng là đừng quên chúng ta ở khương lan giới bên trong phối hợp. mậu khải cười hắc hắc, không có hảo ý nhìn những cái đó long kỵ sĩ liếc mắt một cái, kẻ hèn điệu tiên đại viên mãn cũng dám tới phạm quỷ đầu sơn, quả thực chính là tặng người đầu. nghe được mậu khải nói, chúng trận tướng nhóm trước mắt sáng ngời, ngay cả phong linh nhi mắt tím bên trong cũng hiện lên một mặt ý cười, nàng cung trận tướng nhóm đồng thời bế quan. Ở Khương Lan giới bên trong, càng là cùng nhau luận bàn mấy lần. Nghe xong mậu Khải nói, Phong Linh Nhi tức khắc vang lên, trận tướng nhóm tự phát nghiên cứu cùng đánh phương pháp. Chương 321 Liệt Thiên Hủy, Thiên sứ giới truyền thuyết. Gần một cái hô hấp không đến. Ba ba bá. Mọi người thân ảnh liền lăng không mà đứng, đứng ở Long Kỵ sĩ nhóm trước mặt. Tự tiện xông vào Quỷ Đầu Sơn, đối sư phụ nói năng lô mãng, này tội đương chu. Thật là chán sống rồi, quả thực không biết trời cao đất dày. Thế nhưng tới Vậy vĩnh viễn lưu lại đi. Chính là tặng người đầu cũng chưa thấy qua như vậy đưa. Chúng trận tướng trên mặt, hiện lên cười nhạo chi sắc. Tuy rằng thoạt nhìn này đó ác long thực lực, so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ căn bản không đem này đó long kỵ sĩ đặt ở trong mắt. với anh, mọi người đồng thời bước ra một bước. Trên người khí thế, cũng chợt bùng nổ. Nhưng mà nhưng vào lúc này, cảm nhận được mọi người trên người khí thế, mười tên long kỵ sĩ chợt cười ha ha lên. Độ Kiếp Kỳ, Độ Kiếp Kỳ tu sĩ cũng dám cùng chúng ta gọi nhịp. có ý tứ. Long Kỵ Sĩ nhóm trong mắt hiện lên niềm ngẫm tươi cười, trừ bỏ cái kia cùng Thiên sứ trưởng thật sự giống tu sĩ có thể làm cho bọn họ chính thức ở ngoài. ở này đó Long Kỵ Sĩ xem ra những người khác tu vi quả thực được bạo, nhưng mà liền vào giờ phút này, Long Kỵ Sĩ nhóm hai mắt trợ ở Phong Linh Nhi, Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh hứa huyền ánh trên mặt đảo qua. Sau một lát, bọn họ hai mắt bên trong trợn buộc phát ra một mạt tham lam chi sắc. Không thể phủ nhận, này đó phương Đông nữ tử mới là lớn nhất tội ác. Hắc hắc, trong chốc lát các ngươi liền sẽ biết, ta này thánh thương rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Này đó phương Đông nữ tử trên người tội ác, yêu cầu chúng ta tự mình tinh lọc. Vài tên long kỵ sĩ lời lẽ chính đáng mở miệng. Đang nói chuyện đồng thời, hầu kết khẽ nhúc nhích, trong mắt mang theo ý vị thâm trường biểu tình. Vô luận là Phong Linh nhi, vẫn là Hứa Biển Oánh, hoặc là Thanh Bạch Nhị xà. các nàng mấy cái Dù cho ở phương Đông, đều coi như nhân gian tuyệt sắc Vô luận là nhan giá trị Vẫn là giá người, đều là tốt nhất Chi tuyển, ném những cái đó lưu lượng Nữ tinh mấy trăm con phố Này đó Long Kỵ Sĩ tuy rằng nói xinh đẹp Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Chúng nữ Mỹ Mạo Khi, trong lòng đã đánh lên Ai chủ ý, muốn đem chúng nữ ba chiếm Động thủ Phong Linh Nhi nũng nịu một tiếng Trong tay Hỏa Lân nhẹ nhàng chấn động lên Nàng tự nhiên có thể xem ra Này đó người phương Tây trong lòng chân chính ý tưởng chúng nữ sát mặt tức khắc đen xuống dưới này đó ghê tởm người phương tây cũng tưởng nhúng chàm bọn họ nếu là nhậm phong nói như vậy các nàng trong lòng tất nhiên thẹn thùng không thôi ngượng ngùng ngượng ngùng đồng ý nhưng là này đó người phương tây xứng chìa khóa xứng mấy cái tìm chết phong linh nhi trong mắt chợt lập lòe ra lạnh lẽo qua mang keng hỏa lân đột nhiên xuất hiếu cùng với cháy kỷ lần chi âm thiên địa chi gian chợt khô nóng lên nóng cháy kiếm khi hướng về bốn phía tràn ngập ngay cả đám mây trên bầu trời cũng bị nảy kiếm khí bên trong nóng rực nháy mắt bốc hơi. Chỉ một thoáng, bóng kiếm phun ra nuốt vào, nhật nguyệt vô quang. ở từ phu tử cải tạo hạ, hỏa lân đã từ linh khí biến thành tiên khí cấp bậc, uy lực tự nhiên bất đồng ngày xưa. Này nóng cháy hơi thở, so dĩ vãng càng là cuồng bạo mấy lần. Này đó long kỵ sĩ đột nhiên không kịp phòng ngựa, tóc nháy mắt bị nướng ốn lửa lên. Sau một lát, thánh quang sáng lên, bọn họ chung quanh đổ ấm mới khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, lệ, giống, không trung bên trong, trật truyền đến lưỡng đạo giữ tận thú minh thanh. tiểu thanh, bạch tố trinh, đã triệu hồi ra mười hùng chi hồn. Hứa huyền ánh còn lại là bay về phía trời cao, nhất bạch nhất hắc cánh nhẹ nhàng trục đánh. Hắc ám cùng quang minh hơi thở, đồng thời xuất hiện. Ở không trung bên trong, hắc ám hơi thở hóa thành một đạo thật lớn thiên cung hư ảnh. Ở thiên cung hư ảnh phía trên, xí màu trắng quang minh chi mũi tên, mang theo đủ để hòa tan hết thể độ ấm chậm rãi đáp thượng dây cung. Này đó Long Kỵ Sĩ nói, không thể nghi ngờ nháy mắt đem các nàng hoàn toàn đắc tội đã chết. Nếu một nữ nhân quyết tâm muốn trả thù, liên tính là ở tàn nhẫn nam nhân, đều đến sang bên trạng. Chậc chậc chậc. Này giúp nào tàn, đắc tội ai không tốt. Mộ Khải hơi hơi lắc lắc đầu, vẻ mặt đồng tình nhìn Long Kỵ Sĩ. Ngay cả luôn luôn ít khi nói cười kim giáp. Ở nghe được Mộ Khải nói lúc sau, đều thâm chấp nhận gật gật đầu. Nhưng mà nhưng vào lúc này Kim giáp tựa hồ cảm nhận được cái gì. Nhìn mười đại ác long, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, âm thầm suy tư lên. Sau một lát, chúng trận tướng sôi nổi tế ra mười hung, mười hung trên người khí thế, tức khắc làm lòng kỵ sĩ nhóm thay đổi sắc mặt. Này, đây là liệt thiên hủy. Một người Long kỵ sĩ nhìn chầm chầm mậu khải phía sau hư ảnh, kinh ngạc ra tiếng nói. Bọn họ tuy rằng không phải thiên sứ, nhưng đồng dạng là giáo đình người trong. Đối với thiên sứ giới nghe đồn. Này đó Long Kỵ Sĩ tự nhiên nghe nói qua. Tương truyền. Năm đó một đầu hung thú, vô tình chi gian xâm nhập thiên sứ giới. Thân hình thật lớn, đủ ngàn thức có thừa, Thật lớn đỉnh đầu phía trên, càng là có một con thẳng để không trung thú giác. Khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt hung lệ. Một tiếng gào giống, liền có thể liệt thiên. Cuối cùng thiên sứ giới trả giá thảm trọng đại giới, cũng mới khó khăn lắm đem này đầu hung thú đuổi đi thôi. Hiện tại, Long Kỵ Sĩ trước mắt, này nói thật lớn hư ảnh. Thế nhưng cùng thiên sứ giới truyền thuyết bên trong miêu tả giống nhau như lúc. Cùng đánh trận pháp. 10 hung chu tả. Mậu khải một tiếng hét to. Nghe được mậu khải mệnh lệnh, chúng tướng biểu tình một túc. Lấy thất tinh luyện thần trận pháp vị trí, nhanh chóng sắp hàng. Tuy rằng hiện tại Tô Thiển Vân không ở, chỉ có 5 hung. Nhưng là cái này cùng đánh trận pháp, là bọn họ ở Khương Lan giới bên trong, ước trừng nghiên cứu mấy trăm năm, mới thành hình. Dù cho chỉ có 5 hung, cũng có thể thi triển. ân Có ý tứ. Nếu mười hung toàn bộ tập kết nói Nay một kích, đủ để diệt sát thiên tiên cấp bậc cao thủ. Nam ở ghế mây phía trên nhầm phòng, nhìn đến này phúc cảnh tượng, trong mắt tức khắc hiện lên một mặt thú vị quan mang. Chúng trận tướng xem ra, đã hiểu thấu đáo một tia thất tinh luyện thần trận pháp. Càng là đêm này lĩnh ngộ dung hối tới rồi mười hung bên trong. Ở trận pháp cùng đánh giới, mười hung y năng sẽ bảo trướng mấy lần. Mà lúc này, mười tên long kỵ sĩ, đã hoàn toàn dọa một bước. Tuy rằng 10 hung trên người truyền đến hơi thở ở bọn họ trong mắt xem ra, cũng liền cùng bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng, người có tên, cây có bóng, thiên sứ giới truyền thuyết, ở cùng hiện tại này hung thú một đôi so. Đủ để chứng minh, trước mắt này hư ảnh, chính là năm đó làm thiên sứ giới máu chạy thành sông hung thú liệt thiên hủy. Càng làm cho bọn họ ra đầu tê dại chính là, không chỉ là liệt thiên hủy, ngay cả mặt khác mấy cái hung thú, trên người buộc phát ra khí thế, thế nhưng cùng liệt thiên hủy không phân cao thấp. Năm đó một cái liệt thiên hủy liền đủ để cho thiên sư giới gà bay chó sủa. Hiện tại lại toát ra tới bốn cái. Chẳng lẽ Phương Đông, thật sự giống như trong lời đồn như vậy thần bí sao? Long kỵ sĩ nhóm đều mắt choáng váng, không tự giác nỉ non nói. Mà ở lúc này, mười hung cùng đánh, vẫn như cũ thành hình. Ở thành hình trong ngáy mắt, hung thú hư ảnh trên người vì thế, nháy mắt bạo trướng mười mấy lần. Chỉ một thoáng, phong vân đảo cuốn bát Phương nổ vang. Đinh hai những góc thú Minh thành càng là hình thành từng đạo long hổ lôi âm, quán triệt màng hai Cảm thụ được trận bạo trướng mười mấy lần uy áp Long kỵ sĩ si nhóm, rốt cuộc đồng thời thay đổi sắc mặt. Ngay cả bọn họ dưới háng ác long, đều bất an sao động lên. Vô luận là long kỵ sĩ, si, vẫn là dưới háng ác long. Giờ phút này, đều cảm thấy một cổ mãnh liệt nguy cơ. chương 322 này đạp mã là độ kiếp kỳ. Này! Này đạp mã là độ kiếp kỳ. Long kỵ sĩ si nhóm tức khắc trận tròn mắt. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, trừ bỏ cái kia lớn lên giống thiên sứ mỹ nữ ở ngoài. Người khác, thực lực nhiều nhất cũng liền độ kiếp hậu kỳ thôi. Chính là hiện tại. Cảm thụ được không trung bên trong uy áp, Long kỵ sĩ nhóm hoàn toàn mắt tròn váng. Như thế khủng bố công kích, là đạp mã độ kiếp kỳ có thể phát ra tới. Động thủ, Long tức. Long kỵ sĩ nhóm không dám thách đại, cùng theo lên quát. Chỉ một thoáng. Giống Ác Long nhóm đồng thời phát ra một tiếng gào giống Tiếp theo nháy mắt, Này đó ác long liền mở miệng. Đối với không trung bên trong dáng xuống nguy áp mồm to phụt lên. Lửa cháy, tia chớp, khí độc, hàn băng. Này đó ác long đều là phương Tây nguyên tố ác long, long tức càng là mang theo chính mình căn nguyên tri lực. Hiện nhiên, ở sinh tử nguy cơ dưới. Này đó ác long nhóm, cũng đều liều mạng. Mười đạo bất đồng nguyên tố long tức, hỗn hợp ở bên nhau. Thấy như vậy một màn, long kỵ sĩ nhóm trên mặt, chợt hiện lên một mặt như gỡ xuống gánh nặng biểu tình này đó long tức đều mang theo bất đồng nguyên tố chi lực, tổ hợp lên uy lực càng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. giờ phút này bọn họ cũng phát hiện, kia mấy cái hung thú hư ảnh, tuy rằng cùng trong truyền thuyết hung thú thực cùng loại, nhưng là uy lực lại kém không ít. mười đạo long tức đủ để ngăn cản này công kích. giây lát chi gian. long tức đã cùng 10 hung cùng đánh, đã xảy ra va chạm. ầm vang, không trung bên trong, chợt buộc phát ra đình thai nhức óc nổ vang. đồng dạng là cùng đánh nhưng là thuộc tính lại hoàn toàn bất động. Hai cổ hủy thiên diệt địa công kích va chạm, tức khắc buộc phát ra quang mang chói mắt. Va chạm sở sinh ra năng lượng, nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn khai khu. Không trung bên trong càng là trận gió nổi lên bốn phía, đem nơi xa đám mây cũng thổi nháy mắt biến mất hầu như không còn. Sau một lát, nguyên tố chi lực che kín toàn bộ không trung. Không trung bên trong càng là xuất hiện cùng loại năm màu cực quang dị tượng, các loại nguyên tố chi lực giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Tựa như có tay cầm giải lụa màu tiên tử bông xuống, trên cao khởi vũ giống nhau. Nhưng mà, dù cho lại như thế mạn rượu cảnh đẹp, Long kỵ sĩ trong mắt hơi thở, lại càng thêm ngưng trọng lên. T. Long tức thế nhưng vô pháp lay động. Không đúng. Long tức vẫn là có hiệu quả, nhưng là cũng gần là suy yếu những cái đó hung thú hư ảnh công kích. Không tốt, muốn lại lần nữa phun tức, chỉ sợ thời gian đã không kịp. Long kỵ sĩ ngựa khí bên trong, tràn ngập hoảng sợ. Quá ngoài dự đoán bọn họ phát hiện nguyên tố phun tức đã tan đi nhưng là hung thú hư ảnh công kích vẫn như cũ tồn tại hơn nữa khoảng cách bọn họ đã gần trong gan tức mau phòng ngự kết giới một người long kỵ sĩ hét lớn một tiếng quanh thân trợn tản mát ra thần thánh hơi thở nửa trong suốt thánh thuẫn, ở hắn đỉnh đầu ngưng kết mặt khác long kỵ sĩ tức khắc cũng sôi nổi nói theo vừa rồi long tức tuy rằng đã tán loạn nhưng là cũng đều không phải là hoàn toàn không có hiệu quả ít nhất đã triệt tiêu gần như năm thành công kích Nhưng là ác long long tức, là yêu cầu hấp ủ. Muốn lại lần nữa phun tức, chỉ sợ ít nhất còn cần nửa giờ tả hữu. Nếu bọn họ ở không đề phòng ngự, dưới hang ác long còn tốt một chút, khả năng dựa vào cường hãn thân thể phòng ngự may mắn còn tồn tại xuống dưới. Nhưng là bọn họ, tất nhiên sẽ bị này còn sót lại công kích, doanh sát thành tra. Quá khủng bố. Thần bí phương đông, thế nhưng thật sự không phải truyền thuyết. Những người này thực lực, liền tính là tại giáo đình bên trong, cũng sẽ bị phong làm thượng tân. Nhưng bọn họ vì cái gì cố tình nguyện ý khuất cư ở người trẻ tuổi kia thủ hạ? Long kỵ sĩ nhong trong lòng, sôi nổi có chút không minh bạch. Những người này đừng nói là ở hiện thế giáo đình. Liên tính là đi phương Tây thần giới, cũng tuyệt đối coi như một phương cao thủ. Chính là, bọn họ thế nhưng nguyện ý hướng tới cái kia thường thường vô kỳ người trẻ tuổi túi đầu xương thần. hừ nếu là sư phụ ra tay, các ngươi chỉ sợ sớm đã liền tra đều không còn. Nơi nào còn có thể khoe khoang lâu như vậy? Phong Linh Nhi trong giọng nói mang theo khinh thường. Nàng biết, này đó long kỵ sĩ là làm nàng cùng trận tướng nhóm luyện tập. Nếu nhậm phong ra tay, này đó long kỵ sĩ chỉ sợ đã sớm bị nháy mắt hạ gục. Mà ở lúc này, Mười Hung Tàn Hồn cùng đánh, rốt cuộc buông xuống. Ông, quần quận công kích, ở Quang Thuẫn phía trên, thế nhưng sát ra chói mắt hỏa hoa. Gần là căng một lát, mười tên long kỵ sĩ tế ra Quang Thuẫn, liền rách nát mở ra. Mà lúc này, Mười Hung Tàn Hồn công kích cũng bị ước trường tiêu hao chín thành tả hữu. Long kỵ sĩ tức khắc sắc mặt trắng nhận, khoe miệng ẩn ẩn có vết máu xuất hiện. Gần một thành công kích khiến cho bọn họ bị thương. Nếu vừa rồi không có tế gia kia nói quan phân nói, bọn họ hiện tại nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Nghĩ vậy loại hậu quả, 10 tên long kỵ sĩ trong lòng tức khắc hô to may mắn. Bất quá giây lát lúc sau, bọn họ biểu tình liền trở nên khinh thường lên. "Các ngươi như thế khủng bố công kích, chỉ sợ kế tiếp các ngươi đã không có gì công kích thủ đoạn đi." Ta giao đỉnh, tất nhiên đem các ngươi tinh lọc. Ác đồ, nhận lấy cái chết. Long kỵ sĩ Miệt Thị nhìn chúng trận tướng liếc mắt một cái. Ở bọn họ trong mắt, trận tướng nhóm phía sau hung thú hư ảnh, tất nhiên cùng ác long giống nhau. Ác long phun tức, đều yêu cầu nghỉ ngơi thật lâu, càng không cần phải nói vừa rồi mười hung hư ảnh khủng bố công kích. Tại đây đoạn thời gian, tuy rằng ác long đã không có phun tức năng lực, nhưng là cận chiến cũng có thể nói vô địch. Thắng lợi tươi cười dần dần ở Long kỵ sĩ khoẹt miệng hiện lên nhưng mà tôi cười chỉ dừng lại một lát. bọn họ sắc mặt đã bị hoảng sợ thay thế. hứa huyền ánh công kích tới rồi. nóng cháy quang minh mũi tên ở hắc gám chi khí ninh thành thiên cung hư ảnh dưới đã hướng bọn họ cấp tốc phóng tới. nóng rực độ ấm ngay cả không khí đều bị nướng vặn mẹo. ngay sau đó lam long kỵ sĩ nhóm hoảng sợ sự tình đã xảy ra. những cái đó hung thú hư ảnh thế nhưng lại lần nữa ấp ủ nổi lên công kích. a này bọn họ đại chiêu đều không cần làm lạnh sao? Long kỵ sĩ nhom trong lòng đồng thời nghĩ đến. Ngay cả cự long phun thức, đều yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa ấp ủ. Nhưng lúc này mới qua mấy cái hô hấp công phu. Những cái đó hung thú hư ảnh, thế nhưng còn có thể tiếp tục phát ra cùng đánh. Đúng lúc này. Phúc. Một đạo tiếng vang truyền tới. Quang Minh thần tướng, đã đem một con ác long động xuyên. Giống. Lệnh người ra đầu tê dại gào giống thanh, vang vọng mặt khắc long kỵ sĩ mảng hai, kia cự long chỉ tới kịp phát ra một tiếng thang khóc. Thật lớn long nhãn bên trong, mang theo nồng đậm không cam lòng, cấp tốc hướng về mặt đất rơi xuống. Gần một kích, một cái điệu tiên đại viên mãn cấp bậc các long, liền hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Mà cái kia ác long sau lưng kỵ sĩ, càng là liền tiêu thảm thiết đều không có phát ra, liền trực tiếp bị quang minh mũi tên hòa khí. Hảo. Hảo Cường. Một người long kỵ sĩ nhẹ giọng nỉ non. Giờ phút này, mãnh liệt sinh tử nguy cơ, ở bọn họ trong lòng lan tràn. Nguyên lai. Nay quỷ đầu sơn Căn bản không phải cái gì bảo địa, mà là một chỗ thập tử vô sinh hung điện. Các vị, liều mạng đi. Mắt thấy hung thú hư ảnh cùng đánh sắp buông xuống, còn lại long kỵ sĩ trong mắt hiện lên kiên quyết. Trong tay thánh thương, thần thánh quang mang đại thịnh. Giờ phút này, nếu ở không liều mạng, bọn họ chỉ sợ cũng muốn toàn bộ công đạo ở chỗ này. Nhưng mà nhưng vào lúc này, các vị, lực độ hơi chút hạ thấp một ít. Này đó ác long lưu trữ, có trọng dụng. Kim giáp truyền âm tức khắc ở mọi người trong óc bên trong vang lên. chương 323 nhỏ yếu linh hồn, tuyệt vọng Long Kỵ. Trung trận tướng nghe được kim giáp thanh âm hơi hơi sửng sốt. Mới hung cùng đánh thế công tức khắc vừa chậm. Nhìn đến lực công kích đại hàng, Long Kỵ si nhóm hai mắt bên trong trận buộc phát ra một cổ vui mừng. Mánh liệt cầu sinh dục, chỉ có ở sinh tử nguy cơ thời khắc mới có thể bày ra ra tới. Giờ phút này, bọn họ phát hiện. Không có gì, so sống sót càng tốt. Toàn lực ngăn cản. Thánh thương A. Hủy diệt trước mắt tội ác đi. Chín tên Long Kỵ Sĩ trong tay thánh thương, trận chi gian tản mát ra thần thánh quang mang. Theo sau ở thánh thương múa may dưới. Này đó thần thánh quang mang một đợt lại một đợt hướng về Long Kỵ Sĩ nhóm đỉnh đầu hội tụ, cuối cùng hình thành một tầng xí màu trắng kết giới. Liên ở kết giới vừa mới hình thành trong nháy mắt. 10 hung công kích, chật răng xuống. Tuy rằng bởi vì kim giáp truyền âm, lực công kích yếu bất rất nhiều. Nhưng là cũng đồng dạng cường đại. Khoảnh khắc chi gian. Khét rơi tức khắc giống như pha lê giống nhau, vỡ vụn mở ra. Phiêu tán không bao xa, liền hóa thành trong suốt, tiêu tán ở không khí bên trong. Vài tên long kỵ sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tuy rằng có thánh thương ngăn cản, nhưng là công kích dư uy, cũng làm cho bọn họ khoảnh khắc chi gian biến thành huyết vụ. Này một kích, ước chừng có bốn gã long kỵ sĩ nga xuống. Dư lại năm tên long kỵ sĩ, cũng sắc mặt trắng bệnh. Máu tươi càng là giống như không cần tiền giống nhau, phun trào mà ra. Hiện nhiên đã tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh ngay cả bọn họ dưới háng cự long cũng đều bị không ít thương tổn cánh thượng càng là che kín huyết động long huyết trực tiếp phun trào mà ra hướng về mặt đất xái lạc thấy như vậy một màn dư lại năm tên long kỵ sĩ tức khắc tuyệt vọng tuy rằng này một kích uy lực xa xa không bằng phía trước nhưng là không có cự long phun tức dưới tình huống này đó thương tổn thật đánh thật là bọn họ ngạnh khiên xuống dưới gần là chớp mắt công phu năm tên đồng liêu cũng đã ngã xuống. Dư lại năm tên Long Kỵ sĩ miệng lớn lên lão đại, đôi mắt càng là chừng đến lưu viên. Bọn họ không nghĩ tới hung thú hư ảnh thế nhưng còn có thể buộc phát ra như thế khủng bố công kích. Nếu làm cho bọn họ biết, nay một kích là Kim Giáp phân phó mọi người lưu thủ nói, chỉ sợ lúc này càng là muốn đem trong mắt đều phải chừng ra tới, đương trường qua đời. Thật là đáng sợ, nay quỷ đầu sơn căn bản không giống chúng ta tưởng như vậy nhược. Nếu trở về lúc sau, tất nhiên bẩm báo giáo hoàng quỷ đầu sơn thượng có đại khủng bố. T. Chúng ta chạy đi. Từ đầu đến cuối người trẻ tuổi kia đều không có ra tay, nay đó thủ hạ liền như thế lợi hại, người trẻ tuổi kia thực lực đến tuột cùng cường hãn đến mức nào. Long kỵ sĩ nhom trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Bọn họ đều từ lẫn nhau trong ánh mắt, thấy được nhút nhát cùng lưu ý. Ở sinh tử nguy cơ dưới. Cái gì đối giáo đình trung thành, hết thể vô nghĩa. Hiện tại mấu chốc nhất là giữ được mạng nhỏ. Sau một lát, bọn họ kiêng kỵ nhìn phong linh nhi đám người liếc mắt một cái, trong miệng mặc niệm vài câu. ở bọn họ thanh âm bên trong, kia mấy cái mất đi chủ nhân cự long, chật chi gian trở nên nôn nóng bất an lên. giây lát lúc sau, liền cuồng tinh quá độ, hướng về phong linh nhi đám người khởi sướng gần như tự sát thức công kích. ha ha, thí xe giữ tướng. tường mở, phong linh nhi liếc mắt một cái liền nhìn ra này vài tên long kỵ sĩ ý tưởng, bọn họ chỉ là muốn dùng kia mấy chỉ tăng chủ ác long tới vì chính mình tăng thêm một tia chạy trốn cơ hội thôi. Phong Phong Linh Nhi trong tay hỏa lân chợt bộc phát ra nóng cháy kiếm ý trực tiếp chém về phía lý nàng gần nhất Long Kỵ sĩ. Phảng phất lần này liền phải đem kia Long Kỵ sĩ trực tiếp đánh chết. Tên này Long Kỵ sĩ vốn dĩ cũng đã tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh, cảm thụ được mũi kiếm thượng sắc nhọn tức khắc ra đầu tê dại. Theo bản năng hắn rơi lên trong tay kỵ thường chuẩn bị ngăn cản Phong Linh Nhi công kích, nhưng mà đúng lúc này Đinh. Kim loại va chạm thanh âm truyền đến. Long kỵ sĩ chỉ cảm thấy chính mình cánh tay tê dần. Ngay sau đó răng rắc một tiếng. Thánh thương thế nhưng trực tiếp bị chém đứt thành hai đoạn. Thấy như vậy một màn, tên kia long kỵ sĩ tâm đều lạnh. Quá khủng bố. Bọn họ thánh thương cũng coi như là giáo đình bảo vật, vô luận là bén nhọn trình độ, vẫn là tính chất, đều là tốt nhất tri tuyển. Chính là giờ phút này. Luôn luôn không gì chặn được thánh thương, thế nhưng bị trực tiếp tước thành hai đoạn. Này còn như thế nào đánh? Hối hận, không cam lòng, sợ hãi. Đủ loại mặt trái cảm xúc, ở bọn họ trong lòng lan tràn. Nay quỷ đầu sơn, căn bản không có cái gì đại kỳ ngộ. Tương phản, chỉ có vô hạn khủng bố. Nhưng mà liền ở bọn họ hoài nghi nhân sinh thời điểm. Và anh, vẫn luôn mặc không lên tiếng kim giáp, quanh thân trợn buộc phát ra nùng liệt thi khí. Thoáng chốc chi gian, xương đen di thiên. Kim giáp trong miệng lầm bẩm. Lộng như thực chất xương đen, trực tiếp dũng mãnh vào những cái đó ác long trong đầu. Này cổ hơi thở, hảo tà ác. Chơi ạ. Phương đông thế giới sát tàn. Hắn đây là muốn làm gì? Thế gian vì cái gì sẽ có như vậy tà ác tồn tại? Vài tên long kỵ sĩ hoảng sợ kinh hô. Tuy rằng không biết trước mắt cái này giống như ác quỷ giống nhau khô quắt người muốn làm gì. Nhưng là bọn họ lại thật đánh thật người được một cổ lùng liệt tử vong hơi thở. Loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện qua. Từ bọn họ trở thành long kỵ sĩ lúc sau, chưa từng có phát hiện chính mình ly tử vong thế, nhưng như thế chi gần. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại là thật đánh thật cảm nhận được sinh tử nguy cơ. Nay cổ tràn ngập dơ bẩn, âm u tà khí, đối với bọn họ tới nói, giống như một đạo đùa đòi mạng giống nhau, đưa bọn họ vốn dĩ cũng đã yếu ớt ý chí, hoàn toàn đánh tan. Cháy mau. Vài tên long kỵ sĩ tức khắc hô to. Nhưng mà, kim giáp quanh thân thi khí đã thổi quét một phương thiên địa. Hắn ánh mắt nhìn về phía run bần bật năm tên long kỵ sĩ. Huyết hồng hai mắt bên trong, mang theo lệnh người ra đầu tê dại tươi cười. Ha ha. Lưu lại các ngươi vô dụng thân hình, vì chủ nhân làm một ít hữu dụng sự đi. Linh hồn như thế nhỏ yếu, thực lực lại cường đại. Này, là nguyên tội. Kim giáp khàn khàn thanh âm chuyển đến. Cùng lúc đó, Long kỵ sĩ nhóm hoảng sợ phát hiện. Chính mình dưới chân ác Long nhóm, thế nhưng bất an sao động lên. Long nhãn bên trong, càng là lập lòe hung quang. Không tốt, ta cử Long không nghe sai xử. Nó phản phất muốn tránh thoát khống chế của ta giống nhau. Chuyện này không có khả năng, cự long như thế nào sẽ vi phạm long kỵ sĩ mệnh lệ. Đại gia cẩn thận, chú ý bốn phía. Long kỵ sĩ nhóm hoảng sợ hô to nói. Nhưng mà đúng lúc này, bọn họ đột nhiên hoảng sợ phát hiện. Chính mình cự long tuy rằng còn có thể tạm thời khống chế, nhưng là đã tới rồi mất khống chế bên cạnh. Trong mắt hung lệ ánh sáng, cũng càng ngày càng cường thịnh. Mà so với bọn họ cự long, mắt khác bốn điều tăng chủ cự long đã như là hoàn toàn phát cuồng giống nhau, hướng về bốn phía lang thang không có mục tiêu công kích tới. Không chỉ có như thế, ngay cả bị quang minh mũi tên đinh trên mặt đất cái kia cự long cũng trở nên dữ tợn vô cùng, chút nào không phòng trừng chính mình thương thế, tựa như được thất tâm phong giống nhau, hận không thể đem sở hữu sinh vật trực tiếp nuốt vào. Vạn Và năng chủ, thỉnh cứu cứu chúng ta đi. Long kỵ sĩ nhóm còn chưa bao giờ gặp qua như thế khủng bố cảnh tượng, rõ ràng đã bị khống chế, ký xuống khế đước cự long, thế nhưng sẽ mất khống chế. Ở cực độ sợ hai dưới, một người long kỵ sĩ trong lòng phong tuyến, càng là bị nháy mắt đánh tan. Trực tiếp quỷ gối long bối thượng, cầu nguyện lên. Giờ phút này, hắn duy nhất hy vọng, chính là Thánh Chủ Giang Thế. chương 320 từ Cường Thi Long. Đáng tiếc, hắn trong lòng Thánh Chủ, Trung Quy vẫn là không có nghe được hắn kêu gọi. Sau một lát, giang rắc, một cái tang chủ đắc long, mở ra buồn máu mồm to nháy mắt khép kín. Tên kia quỷ cầu nguyện long kỵ sĩ, chỉ còn lại có hai cái đuổi. Thượng thân đã bị một ngụm nuốt vào. Thấy như vậy một màn, mặt khắc long kỵ sĩ đều tròn váng, sôi nổi hướng về bốn phía chạy trốn mà đi. Đáng tiếc còn chưa đi hai bước. Ba ba bá, chúng trận tướng thân ảnh, liền xuất hiện ở bốn phía, đem này một phương thiên địa hoàn toàn phong tỏa lên. Chúng ta sai rồi. Phong chúng ta rời đi đi, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không ở bước vào thăng long đế quốc nửa bước. Cầu xin các ngươi, thần bí phương đông tu sĩ. Chúng ta thật sự biết sai rồi, vòng chúng ta một mạng. Chờ chúng ta trở về lúc sau, tất nhiên đăng báo giáo hoàng, cùng quỷ đầu sơn vĩnh kết đồng hảo. Ở sinh tử nguy cơ dưới, này đó long kỵ sĩ nhóm nơi nào còn lo lắng cái gì tôn nghiêm, sôi nổi xin tha. Cảm thụ được ngồi xuống cự long càng ngày càng sao động. Này mấy cái may mắn còn tồn tại long kỵ sĩ, tức khác dọa nước tiểu. Thân thể cũng cầm lòng không đậu run run, trong mắt mang theo vô tận sợ hãi. Chạy! Lại không chạy nói, liền tính này đó phương đông người không ra tay, cũng sẽ chết ở cự long trong miệng. Đáng chết phương đông tu sĩ, mau mau nhường đường A. Chúng ta đã biết sai rồi. Đủ loại ý niệm, ở long kỵ sĩ trong lòng sông ra. Vốn dĩ bọn họ mục đích, là ba chiếm quỷ đầu sơn, đem chiến lợi phẩm toàn bộ mang về giáo đình tranh công. Nhưng là hiện tại, tình huống lại đại xoay ngược lại. cực độ châm chọc Giờ phút này bọn họ, giống như chó nhà có tang giống nhau, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Vốn dĩ ở bọn họ trong mắt đại cơ duyên, đã biến thành đại khủng bố, đại hung hiểm. Ha ha. Sớm làm gì đi. Mạo phạm quỷ đầu sơn, đối chủ nhân nói năng lô mãng, nên có thân chết giác ngộ. Bị chính mình tỏa kỵ giết chết. Chật chật chật, cỡ nào buồn cười. Bất quá ta còn là rất tò mò, kim giáp như thế nào sẽ không chế này đó cự long. Đúng vậy. Kim giáp trước mắt thực lực, nếu không tế ra hung thú chi hồn nói, cũng chỉ là độ kiếp kỳ đi. chúng trận tướng hơi hơi có chút khó hiểu nhìn về phía kim giáp. Trong mắt, toàn là nghi hoặc biểu tình. Nghe được mọi người nghi vấn. Kim giáp khoẹt miệng hơi hơi cứng đờ, nổi lên một mặt thấm người ý cười. Chúng ta phương Đông chú ý thần hồn cùng thân thể đồng tu, nhưng là này đó người phương Tây chỉ học được gia lông, chỉ biết đi lối tắt. Các ngươi cảm thụ một chút này đó ác long linh hồn, liền cái gì đều đã biết. Kim giáp lược hiện đông cứng giải thích nói, vốn dĩ trầm mặc ít lời hắn, dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói là thật có chút không quá thích ứng. Mọi người nghe vậy tức khắc khép hở con mắt, từng đạo thần hồn chi lực từ bọn họ giữa mày dò ra hướng về những cái đó phát cuồng cự long thẩm thấu. Sau một lát, mọi người hai mắt liền sôi nổi mở ra, trong mắt hiện lên một mặt buồn cười biểu tình. Này đó ác long, linh hồn thế nhưng liền độ kiếp kỳ đều không đến. Chắc không được bọn họ có thể bị kim giáp ảnh hưởng. Kim giáp bản thể chính là hiểm, là chuyên môn xâm nhập linh hồn hảo thủ A. Này đó người phương Tây, thật là buồn cười, bọn họ cho rằng thân thể cường liền thật sự cường sao. Nếu gặp phải một ít giỏi về công kích linh hồn tu sĩ, chỉ sợ này đó ác long đều có thể bị dễ dàng vượt cấp đánh chết quả thực cười chết cá nhân chúng trận tướng trong mắt tức khắc hiện lên khinh thường thần sắc linh hồn cùng thân thể đồng tu là thăng long đế quốc tu sĩ truyền thống khái niệm vô luận là tu tiên tu yêu tu ma đều sẽ không quên điểm này đặc biệt là linh hồn càng là trọng trung chi trọng một khi thân thể lực lượng siêu việt linh hồn quá nhiều rất có thể liền sẽ vô pháp khống chế thậm chí sẽ có tẩu hỏa nhập ma tình huống phát sinh đáng tiếp đạo lý này Những cái đó người phương Tây cũng không hiểu. Đúng là bởi vì điểm này, mới bị kim giáp bắt được không đương, trực tiếp dùng linh hồn chi lực ảnh hưởng ác long thần trí. Nghe được kim giáp nói, ngay cả nằm ở ghế mây thượng xem diễn Nhậm phong, trong mắt cũng hiện lên một mặt tán thưởng thần sắc. Điểm này, hắn vừa rồi cũng đã phát hiện. Mà kim giáp có thể phát hiện, cũng ở hắn dự kiến bên trong. Bất quá ngay cả Nhậm phong đều hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kim giáp thế nhưng có thể chơi ra tới như vậy một tay. Không. Ta không cam lòng. A! Không trung bên trong, truyền đến Long kỵ sĩ tiếng kêu thảm thiết. Gần một lát, Này đó đã tới rồi nhỏ mạnh hết đà Long kỵ sĩ, đã bị phát cuồng ác Long nhóm hoàn toàn xé nát. Ở Long kỵ sĩ sau khi chết, bọn họ dưới tòa Cự Long cũng nháy mắt phát cuồng. Trừ bỏ kia chỉ bị đình trên mặt đất Cự Long ở ngoài, còn lại Cự Long đều lẫn nhau chém giết. Chào ảnh, cắn xé, phun tức. Các loại công kích thủ đoạn, đùn đùn không dứt. Ở kim giáp linh hồn xâm lớn hạ, Này đó ác long sớm đã phân không ra được ta. Ở chúng nó trong lòng, chỉ còn lại có một cái tôn chỉ Đó chính là giết chết sở hữu tồn tại sinh vật. Qua ước chừng 10 phút. Này đó cự long trên người tất cả đều xuất hiện giữ tận miệng vết thương. Từng điều cự long, dần, dần dần rơi xuống. Cuối cùng, ngay cả cuối cùng một cái cự long, cũng phát ra một tiếng than khóc, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Giờ phút này, sở hữu cự long, đều đã hết giận nhiều, tiếng khí thiếu nếu không chiếm được cứu chị nói chỉ sợ không dùng được bao lâu này đó cự long cũng sẽ bước bọn họ chủ nhân vết xe đổ nhưng mà nhưng vào lúc này ở không trung khoanh chân mà ngồi kim giáp trận kết ra mấy đạo thủ quyết những cái đó cự long giữ tận miệng vết thương thượng máu tức khắc phun trào mà ra hướng về kim giáp hội tụ không lớn trong chốc lát này đó cự long liên toàn bộ bị hút thành thây khô kim giáp thế nhưng ở dùng này đó ác long máu tăng lên chính mình t hấp thu nhiều như vậy ác long huyết Kim giáp thực lực sẽ tăng lên tới tình trạng gì? Tuy rằng này đó ác long linh hồn thực lực, nhưng là thực lực thật là thật đánh thật địa tiên đại viên man a. Này máu tuy rằng so ra kém chân chính long huyết, nhưng cũng xem như cao đẳng hung thú máu. Kim giáp thực lực tất nhiên sẽ tăng lên không ít. Trung trận tướng nhóm nghị luận sôi nổi nói. Nhưng mà liền vào giờ phút này, bạch tố trinh mày lại nhẹ nhàng níu lại. Không, không thích hợp. Kim giáp tự hồ muốn đem này đó ác long toàn bộ biến thành tử duệ. Nghĩ tới cái này khả năng. Bạch Tố Trinh không khỏi kinh hô ra tiếng. Nghe được lời này, mọi người tức khắc thay đổi sắc mặt. Nguyên lai, like. đây mới là kim giáp chân chính mục đích. Nếu này đó điệu tiên đại viên mãn thực lực các long, toàn bộ biến thành kim giáp tử dưới nói. Kia sẽ phát huy ra kiểu gì thực lực. Phải biết rằng, bọn họ linh hồn, là đoàn bản. Nhưng là thành kim giáp tử Duệ lúc sau, này đó ác long cũng liền không có linh hồn. Cho đến lúc này, này đó ác long liền sẽ biến thành rõ đầu rõ đuôi cương thi long. T. Nghĩ vậy một chút, mọi người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. trừ bỏ nhầm phong, kim giáp loại này biến dị cương thi ở ngoài, đại bộ phận cương thi đều là dựa vào mạnh mẽ thân thể lực lượng làm hại một phương. Mà này đó ác long sinh thời, đều là thuần một sắc điệu tiên đại viên mãn tu vi. Biến thành cương thi long lúc sau, lại sẽ phát huy ra cái dạng gì thực lực. Mọi người trong lòng, không khỏi âm thầm mong đợi lên. Cương thi long, ra đời lúc sau. Tín ngưỡng chi lực, toàn bộ quy về chủ nhân. Kim Giáp khàn khàn nói, đang nói chuyện đồng thời, mười đạo nhỏ đến không thể phát hiện hắc khí, dung nhập hắc long thời khô bên trong. Hiển nhiên, ở cương thi long thức tỉnh phía trước, Kim Giáp đã cho bọn hắn giáo huấn nguyện trung thành nhận phong tín niệm, Chỉ có như vậy, tín ngưỡng chi lực mới sẽ không có chút nào lãng phí. Chương 325 mới như vậy một chút tín ngưỡng chi lực. Không bao lâu, vô biên huyết khí từ 10 điều ác long trong thân thể bị ngạnh sinh sinh rút ra. "Giống." "Ngao." "Ở đau nhức dưới?" Ác Long nhóm phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Bọn họ vốn định phản kháng. Nhưng phía trước bọn họ đã ở mất đi lý trí, cho nhau công kích, cả người vết thương chống chất. Hiện tại căn bản vô pháp nhúc nhích nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sinh mệnh trôi đi. Thường đôi giữ tận Long nhãn bên trong, lộ ra thần sắc sợ hãi. Dù cho là phương Tây Ác Long. Phương Tây truyền thuyết bên trong lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại, Long tức vừa phun vạn vật mất đi. Giờ phút này, ở sinh mệnh trôi đi hạ. Này đó cao cao tại thượng ác long nhắn trùng cũng toát ra sợ hãi. Dù cho là bọn họ, đối mặt tử vong, cũng vẫn như cũ sẽ cảm thấy hoảng sợ. Đặc biệt là hiện tại. Chơ mắt nhìn chính mình khí huyết bị rút ra, lại bất lực. Càng là bọn họ khủng hoảng tới rồi cực điểm. Này 10 đạo huyết khí, giống như 10 điều thật nhỏ dòng suối, hướng về kim giáp dũng đi. Ở hấp thu này đó huyết khí lúc sau. Kim giáp trên người khí thế, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bỏ lên. T. Kim giáp hiện tại hơi thở, so với phía trước ít nhất mạnh mẽ mấy lần. Cương thi nhất tộc quả nhiên mịch thiên, không chỉ có tu luyện có thể tăng lên, ngay cả hút máu cũng đồng dạng có thể tăng lên tự thân tu vi. Hâm mộ, ta phải có này bản lĩnh, nơi nào còn dùng đến khổ ha ha tu luyện. Ai, cương thi nhất tộc không chịu thiên địa còn hạn, lại há là chúng ta có thể so sánh. Chúng trận tướng nhóm nhìn hơi thở không ngừng bò lên kim giáp, trong mắt đều toát ra hâm mộ biểu tình. Không bao lâu, những cái đó cự long phát ra cuối cùng bi thiết kêu gọi. Hoàn toàn ngã trên mặt đất, đã không có tiếng động. Tuy rằng nhìn qua này đó cự long đã tử vong, nhưng là đang ngồi, lại há là kẻ đầu đường xóa chợ. Bọn họ cảm giác được một cổ âm hối, tà ác hơi thở, ở này đó cự long thân thể bên trong ra đời. Chủ nhân, này đó cự long hẳn là sẽ biến càng cường. Kim Giáp âm lãnh thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Vừa dứt lời, một con ác long chợt chi gian mở mắt. Hai mắt bên trong Không có nửa điểm thần thái, chỉ có nồng đậm tử vong hơi thở. T. Cương thi ác long. Không biết giáo hoàng cái kia láo tạp mau nhìn đến hắn thủ hạ những cái đó ác long biến thành cường thi long, là cái gì biểu tình. Mọi người trong mắt sôi nổi lập lòe ánh sao. Nhưng mà lúc này, nhậm phong lại là mày nhăn lại. Trong mắt hiện lên một mặt khinh thường biểu tình. Đinh. Cương thi ác long tín ngưỡng ngải, tín ngưỡng giá trị 12314 2 3 1, Đinh. Cương thi ác long tín ngưỡng ngải. Tín ngưỡng giá trị 9091. Đinh. Cương thi ác long tín ngưỡng ngải. Liên tiếp 10 đạo nhắc nhở âm, ở nhậm phong trong đầu vang lên. Thêm lên mới không đến 10 vạn tín ngưỡng giá trị. Không khỏi quá thấp đi. Nhậm phong điểm môi, khinh thường nói. Này đó cương thi ác long, sinh thời đều là địa tiên đại viên mãn tu vi. Kết quả tín ngưỡng giá trị chỉ có như vậy điểm, thực sự thiếu đáng thương. Xem ra, tín ngưỡng chi lực là cùng linh hồn cường độ mốc đối. Phía trước tín ngưỡng nhậm phong cường giả linh hồn chi lực tự nhiên có thể cùng được với nhưng là này đó phương tây ác long lại là linh hồn thấp hèn kỳ ba sau một lúc lâu vốn dĩ quỷ dạng trên mặt đất sinh cơ toàn vô cương thì long sôi nổi mở mắt tuy rằng hai mắt vô thần nhưng là này đó ác long lại đồng thời hướng tới nhậm phong nơi phương hướng quỷ gối tỏ vẻ thần phục nếu đơn luận thực lực nói này đó ác long sát thật so với phía trước mạnh mẽ không ít nhậm phong đánh giá một lát chậm rãi nói không tồi chủ nhân nói rất đúng Đúng lúc này, kim giáp cũng chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Trung trận tướng nhóm cũng sôi nổi thấu đi lên. Lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được này đó ác long nhóm trên người biến hóa. Này đó ác long hiện tại, chỉ có thể phát huy lực lượng cơ thể. Bất quá liền tính như thế thực lực của bọn họ, cũng tuyệt đối không phải sinh thời có thể so sánh. Trở thành cương thi lúc sau, ngược lại linh hồn đoàn bản bị bổ thượng. Tuy rằng đã không có long tức phụt lên công kích thủ đoạn, nhưng là dựa vào cương thi nhất tộc cường hãn thân thể còn có gần như biến thái khôi phục năng lực. Này đó cương thi long nếu vận dụng thích đáng, có lẽ cũng có thể trở thành ta thi vương điện một đại trợ lực. Mọi người xôi nổi nói. Này đó ác long, sinh thời chính là địa tiên đại viên mãn thực lực. Nhưng là linh hồn lại nhược đáng thương. Nhưng là cương thi, lại không chịu linh hồn trói buộc. Cũng chỉ có kim giáp loại này, cương thi bên trong dị loại, tiểm, mới có thể đến thiên địa tạo hóa, chuyên tấn công linh hồn. Bình thường cương thi, chỉ cần còn dư lại một hơi. Liên tính bị chôn ở dưới nền đất mấy ngàn năm, chỉ cần có một ngụm máu tươi là có thể nhanh chóng khôi phục. Như thế biến thái khôi phục năng lực, tuyệt đối là giống nhau chủng tộc vô pháp bằng được. Hơn nữa này đó Cương Thi Long, căn bản sẽ không cảm thấy thống khổ. Ở hơn nữa trải qua lò xác lúc sau, trên người làn da cốt cách, càng là so trước kia cứng cỏi mấy lần. Ở cùng cùng đẳng cấp ác long cận chiến khi, tuyệt đối vững vàng chiếm thượng phong. Nay mười đại Cương Thi Long, các ngươi nhìn phân phối đi. Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Các ngươi cũng coi như là ta thi vương điện cao tầng, liền cái tỏa kỵ đều không có nói, đi ra ngoài khó tránh khỏi bị người chê cười. Mọi người nghe vậy, tức khắc mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc. Chủ nhân, này đó cương thi long thật sự có thể khi chúng ta tọa kỵ. Thiểu thanh mắt to bên trong tia sáng kỳ dị liên tục, Thúy Thanh hỏi. Bọn họ hiện tại tuy rằng trói định thái cổ thập hung, nhưng là bản thân thực lực, cũng không phải rất mạnh. Có này đó cương thi long phụ trợ không chỉ có tự bảo vệ mình chi lực trên diện rộng tăng cường không nói. Hơn nữa tự thân chiến lực, cũng tuyệt đối bạo liệt ở. ở này đó cương thi long kiềm chế hạ, bọn họ cũng có thể càng mau tế ra hung thú chi hồn. Uy lực của nó, cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Bạch tố trinh hơi do dự, chủ nhân, này đó cương thi long đều cho chúng ta nói, vậy ngươi, ta, này đó cương thi long, đối với ta tới nói không có gì dùng. Nhậm phong nhàn nhạt nói, này đó cương thi long thực lực, Đối với Nhậm Phong tới nói, không có nửa điểm trợ giúp. Hơn nữa, Nhậm Phong là ai? Thi Vương điện chủ nhân. Tọa kỵ nếu chỉ là này đó cương thi ác long nói, kia chẳng phải là hàng bức cách. Tha thiếu không ẩu. Không có tìm được thích hợp tọa kỵ phía trước, Nhậm Phong tuyệt đối sẽ không tuyển này, đó cương thi long đương chính mình tọa kỵ. Nhìn đến Nhậm Phong cự tuyệt lúc sau, chúng trận tướng cũng liền không hề chối từ, Hoan Thiên hỉ điệu tiếp thu. Cấp tiểu vân tỷ lưu một cái. Còn có Linh Nhi, Pháp Hải bọn họ Không tồi, Pháp Hải tuy rằng phía trước cùng chúng ta tỉ muội là địch, nhưng là trả lại thuận thi vương điện lúc sau, hành động đáng giá thưởng thức, đích sắc cần thiết cho hắn lưu một cái. Mọi người nghị luận thành, hết đợt này đến đợt khác. Thanh Bạch nhị xa tuy rằng phía trước cùng Pháp Hải có cũ thù hận, nhưng là trải qua đại tướng quốc tự sự tình lúc sau, các nàng cũng đã biết. Pháp Hải lúc trước, cũng gần là Phật môn quân cơ thôi. Ở hơn nữa hiện giờ Pháp Hải đã xem như thi vương điện người, cho nên này thù hận cũng liền chậm rãi làm nhạt xuống dưới chủ nhân không nhiều không ít này mới điều cương thi long vừa vặn đủ phân thực mau mọi người liền chia của xong bảy đại trận tướng tự nhiên là một người một con còn có phong linh nhi phát hải liễu quỷ thêm lên vừa vặn mười cái người đến nỗi vai hề cùng ngàn mặt hỗn trồn. bọn họ hai vốn dĩ cũng đã có thể phát huy ra thiên tiên đại viên mãn thực lực này đó điệu tiên đại viên mãn tu vi cương thi long đối với bọn họ tới nói có thể có có thể không nhìn đến mọi người trên mặt toàn là vui sướng chi sắc. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu. Thì vương điện tổng hợp thực lực tăng cường, tương lai rất nhiều chuyện đều có thể giao cho thủ hạ tới làm. Các vị, trước mắt còn có một vấn đề. Đúng lúc này, Nhậm Phong nhàn nhạt thanh âm truyền đến, các ngươi có biết, Tín ngưỡng chi lực. Chương 326 cơ hội thượng cổ chiến trường. Tín ngưỡng chi lực. Mọi người hơi hơi sửng sốt. Lần trước bọn họ liền nghe Tô Thiển Vân nói qua. Nhậm Phong sở dĩ thu phục những cái đó thế gian tông môn, Vì chính là tín ngưỡng chi lực. Chẳng qua chúng trận tướng trước mắt còn chưa tiếp xúc đến cái kia mặt, cho nên đối tín ngưỡng chi lực cũng là cái biết cái không. Kim giáp như suy tư gì, chủ nhân, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Cái này, một chốc nói không rõ. Bất quá có một chút ta có thể nói cho các ngươi. Có tín ngưỡng chi lực, chúng ta thi vương điện, liền sẽ nhanh chóng trở nên cường đại lên. nhậm phong nhàn nhạt nói. Cương thi chi tôn hệ thống, là hắn lớn nhất bí mật. Vì phong ngừa mọi người ký ức bị đại thần thông giả điều tra, Nhậm Phong cũng không nghĩ thấu lộ. Nhưng là về tín ngưỡng chi lực sự tình, lại không có cái gì vấn đề lớn. Rốt cuộc ngay cả thượng giới những người đó cũng đều ở mưu hoa thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Nay tín ngưỡng chi lực cũng không tính cái gì đại bí mật. Thực mau, ở Nhậm Phong giải thích hạ, mọi người minh bạch hết thảy. Nói như vậy, chỉ cần là thiệt tình tín ngưỡng nói, liền sẽ đạt được tín ngưỡng chi lực. Bạch Tố Trinh nhíu mày suy tư nói, chính là hiện tại thói đời ngày sau Hơn nữa Phật môn việc xấu, người thường đối với tín ngưỡng phương diện này đã trở nên cẩn thận rất nhiều, muốn thu hoạch bọn họ tín ngưỡng chi lực, tất nhiên chuyện xảy ra lần công nữa. Hơn nữa hiện tại muốn đạt được tu giới tín ngưỡng chi lực đã rất khó. Rốt cuộc tu giới tuyệt đại bộ phận tông môn đều đã quy thuận ta thi vương điện. Trừ phi là đạo môn, cùng Phật môn mặt khác hai đại thánh địa hướng chúng ta nguyện trung thành. Nhưng vô luận là đạo môn vẫn là Phật môn, bọn họ phía sau phân biệt đại biểu cho Thiên đình cùng phương Tây Linh Sơn, muốn làm cho bọn họ quy thuận Chỉ sợ rất khó. Mọi người trong lòng sôi nổi suy tư lên. Nhưng mà đúng lúc này. Này còn không đơn giản. Mậu khải vỗ tay một cái, lớn tiếng nói. Mọi người đều bị mậu khải này một giọng nói hấp dẫn, sôi nổi nhìn về phía hắn. Ngươi có cái gì hảo biện pháp? Nhậm phong lược cảm ngoại ý muốn nhìn mậu khải liếc mắt một cái. Chẳng lẽ, này mậu khải du một đầu, còn có thông suốt thời điểm. Nhìn đến tất cả mọi người đang nhìn chính mình. Mậu khải cười hắc hắc, vỗ vỗ kim giáp bả vai. Nếu muốn bọn họ thiệt tỉnh tín ngưỡng nói, trực tiếp đem bọn họ biến thành cương thi không phải được. nay đến là cái hảo biện pháp. Kim Giáp hai mắt sáng ngời, cũng nhận đồng mậu khải kế hoạch. Nhưng là, nhậm phong lại là hơi hơi lắc lắc đầu. Làm như vậy không thể nghi ngờ là cố trạch mà cá, mổ gà lấy trứng. Một khi cương thi lan tràn, liền sẽ trở nên khó có thể quản lý. Cho đến lúc này, bị bình thường cương thi cắn quá người, liền tính biến thành cương thi cũng tuyệt đối sẽ không cấp nhậm phong cung cấp nửa điểm tín ngưỡng chi lực. Điểm này, không thể nghi ngờ là nhất trí mạng. Không được sao. Xem ra là ta tưởng quá đơn giản. Mậu Khải nhìn đến Nhậm Phong lắc đầu, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nhưng mà đúng lúc này, kim giáp lại trước mắt sáng ngời, chủ nhân, ta có một cái chủ ý. Nhậm Phong hơi hơi ngầm đầu. Chủ nhân, ta sinh thời vốn là cổ đại vương triều một người tiểu tướng. Chết trận lúc sau, bị một cái yêu đạo luyện chế thành kim giáp thi vương. Ở ta ký ức bên trong. Thăng Long đế quốc cảnh nội. Vẫn là có không ít thượng cổ chiến trường. Này đó thượng cổ chiến trường bởi vì chiến tranh nguyên nhân sát khí rất nặng, những cái đó binh lính tuy rằng đã chết trận, nhưng là ở như thế âm sát nơi, thân thể ngàn năm không hủ. Nếu có thể tìm được này đó cổ đại chiến trường, chỉ cần chủ nhân lược thi thủ đoạn, những cái đó ngàn năm không hủ thi thể tất nhiên sẽ thi biến. Bọn họ tự nhiên sẽ cho chủ nhân mang đến rộng lượng tín ngưỡng chi lực. Như thế cái hảo biện pháp. Nhậm Phong trước mắt hơi hơi sáng ngời. Hắn tự nhiên không khó coi đến ra kim giáp thân phận. Kim Giáp ngày thường luôn luôn tự sương mặt tướng, hơn nữa vô luận là hành lễ, vẫn là hàng ngày hành vi, đều mang theo một cổ trong quân hơi thở. Hiển nhiên ở sinh thời, tất nhiên là một phương tướng lãnh. Nếu thật dựa theo Kim Giáp theo như lời, những cái đó cổ chiến trường bên trong đã chết trận binh sĩ, thi thể thật sự không có hủ bại nói. Không thể nghi ngờ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đạt được đại lượng tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa thi vương điện tổng hợp thực lực cũng sẽ có cực đại tăng lên. Phải biết rằng Thăng Long đế quốc, lịch sử đã lâu. Lịch đại vương triều càng là ở toàn bộ thế giới đều có thể bài thượng cùng lúc mạnh nhất. Nguyên nhân chính là vì như thế, chinh chiến mấy năm liên tục. Đại hình chiến dịch càng là vô số kể. Các chư hầu chi gian việc binh đao gặp nhau, cơ bản đều là chuyện thường ngày. Cổ chiến trường càng là nhiều như Lông Châu. Liên tỷ như, tiên tần là lúc. Trương binh chi chiến, bạch khởi hố sát triệu quân gần 40 vạn người. Nếu này đó triệu quân thi thể thật sự ở âm sát khí hạ ngàn năm không hủ. Nếu đem này sống lại trở thành cương thi, không thể nghi ngờ là một cổ khủng bố lực lượng. hung chi? Toàn bộ thăng long đế quốc, không ngừng này một cái cổ chiến trường. Nếu có thể đem này đó cổ chiến trường chết trận binh lính toàn bộ sống lại thành cương thi. Số lượng, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Lại còn có có một chút. Này đó thượng cổ chiến trường, tràn ngập âm sát khí. Đối với cương thi tới nói mỗi một cái thượng cổ chiến trường đều là một chỗ tuyệt hảo nơi dưỡng thi. Nhậm phong chỉ cần hơi thêm điều chỉnh. Đêm này đó nơi dưỡng thi cải tạo thành dưỡng thi trận điển bên trong tuyệt phẩm thi trận. Che trời lấp đất cương thi, dù cho thực lực không cường, cũng có thể dựa vào ngập trời âm sát khí sống sở sờ, sờ dọa ngốc đối thủ. Mọi người đôi mắt cũng là hơi hơi sáng lên. Cái này chủ ý không tồi. Không chỉ có có thể tăng cường chúng ta thực lực, còn có thể tránh cho tín ngưỡng giá trị lãng phí. Những cái đó người thường tín ngưỡng giá trị, về sau cũng có thể tiếp tục thu hoạch. Biện pháp này hảo A, chủ nhân ngươi cảm thấy thế nào? Trung trận tướng sôi nổi nhìn về phía nhân phong nhân phong khẽ gật đầu biện pháp này đến là được không hiện tại khoảng cách tinh hồng dị bảo hiện thế còn dư lại hai ngày thời gian tại đây đoạn thời gian nội lấy nhân phong hiện tại thực lực tuyệt đối có thể đem những cái đó sát khí tận trời cổ chiến trường cải tạo thành một chỗ chỗ tuyệt hảo dưỡng thi bảo địa đến lúc đó liền giống như cắt lúa mạch giống nhau ngồi chờ những cái đó chết trận binh sĩ khởi thi có thể trừ bỏ bị cương thi cắn về sau có thể biến thành cương thi ở ngoài Ở hấp thu âm khí, hoàn khí lúc sau, thi thể không hủ. Ở hơn nữa nhân vi thủ đoạn, tuyệt đối có thể ở quá ngắn thời gian nội thi biến. Phải biết rằng, những cái đó tử thi, sinh thời đều là trong quân binh sĩ. Vô luận là kỷ luật tính, vẫn là phục tùng tính, đều phải so tiểu yêu nhóm mạnh hơn nhiều. Hơn nữa này đó trong quân binh sĩ tuy rằng đã chết đi, nhưng là từ trong xương cốt, lại mang theo quân nhân nhuệ khí. Ở cùng đẳng cấp cương thi bên trong, không thể nghi ngờ là mạnh nhất tồn tại. Một khi khởi thi, liền tính không cần huấn luyện, này đó thi binh cũng có thể lẫn nhau phối hợp chiến đấu. Chiến lược hơn xa những cái đó mạn vô kỷ luật tu sĩ, hoặc là yêu tộc có thể so. Linh Nhi Nghĩ đến đây, nhậm phong nhẹ nhàng gọi một tiếng. Sư phụ có gì phân phó? Phong Linh Nhi vội vàng tiến lên. Nhậm phong nghĩ nghĩ, nói Người đi một chuyến đặc năng cục, đem thăng long đế quốc có ghi lại thượng cổ chiến trường tư liệu tận khả năng thu thập, bao gồm lúc ấy binh sĩ số lượng, cùng với địa lý vị trí Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Bất quá động tác muốn mau, tốt nhất ở trời tối phía trước trở về. Phong Linh Nhi ngay vậy, vội vàng không người mà đi. chương 327 có thể chữa trị đã băng cấm chế dị bảo. Nhưng mà giờ phút này, Nhâm Phong còn không biết. Thiên đình đã loạn thành một nồi cháo. Lăng tiêu bảo điện bên trong. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, trên mặt toàn là một bộ không thể tin tưởng biểu tình. Ma Ngọc Hoàng Đại Đế, càng là sắc mặt âm trầm do người. Ta thiên đình thể diện. Thật là bị này cương thi đắn đo gắt gao a Đốn thật lâu sau, Ngọc Đế mới sâu kín than một tiếng, nói. Chúng tiên xúc cổ, không dám nhiều lời. Thiên đình bên này kế hoạch rất đơn giản. Đó chính là chờ Nhậm Phong không địch lại thời điểm, Thiên đình ở lấy cao tư thái xuất hiện, trợ giúp Nhậm Phong vượt qua nguy cơ. Nói như vậy, Nhậm Phong bên kia, liền sẽ mang ơn đội nghĩa, vì Thiên đình hiệu lực. Trong lòng tuy rằng nghĩ đến rất mỹ, nhưng là hiện thực lại làm Ngọc Hoàng Đại Đế vô cùng buồn bực. Lần trước hỏa tình linh vượn xâm chiếm quỷ đầu sơn, bị nhậm phong dễ dàng hóa giải. Linh sơn bên kia vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Rồi sau đó, linh sơn bên kia lại phái ra ngày lôi tôn giả, ngàn mặt huyến trồn, ôm cá chép kim thiểm tam đại cao thủ. Luật tu vi này ba người cùng hỏa tình linh vượn giống nhau, ở hiện thế đều có thể phát huy ra thiên tiên đại viên mãn tu vi, viện siêu thiên địa cấm chế chói buộc. Phải biết rằng, hiện tại ở thiên địa cấm chế chói buộc dưới, hiện thế chỉ cho phép tồn tại địa tiên đại viên mãn tu sĩ. Một khi vượt qua cái này điểm tới hạ, liền sẽ khiến cho thiên đạo trừng phạt. Chính là cố tình có một ít được trời ưu ái chủng tộc, có thể trên diện rộng hạ thấp thiên địa cấm chế ảnh hưởng. Linh Sơn bên kia có thể tìm tới bốn cái, đã thực không dễ dàng. Liền tính là thiên đình. Cũng trên cơ bản có thể xác định, lần này Linh Sơn bên kia, tuyệt đối sẽ áp nhậm phong một đầu. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Ngay cả ba gã thiên tiên đại viên mãn tu vi cao thủ, đều ở nhậm phong trong tay ăn bẹp. Không chỉ có ngày Lôi Tôn giả cùng ôm cá chép kim thiềm ngã xuống, ngay cả ngàn mặt huyễn trổn cũng cùng hỏa tình linh vượn giống nhau, phản chiến ở Nhậm Phong bên này. Bất quá lúc này đây, Thiên Đình bên này lại không có nửa điểm vui sướng. Nhậm Phong lần này thắng lợi, quả thực ra ngoài bọn họ dự kiến, hơn nữa đưa bọn họ kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Nhậm Phong dễ dàng như vậy thắng lợi, Thiên Đình còn như thế nào lấy cao tư thái xuất hiện? Tương phản, phía trước Thái Bạch Kim Tinh nói tốt trong vòng 3 ngày, tặng hạ lễ trọng nhưng cho tới hôm nay đã qua đi vài thiên không chỉ có sự tình không có dựa theo thiên đình đoán tưởng phương hướng phát triển ngược lại bởi vì thiên đình bên này tặng lễ không có kịp thời đúng châu nguyên nhân lộng cái thất tín thanh danh quá bạch ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp ngọc hoàng đại đế nhún mày, nhìn thái bạch kim tinh liếc mắt một cái thái bạch kim tinh xúc trên cổ trước khởi bẩm ngọc đế tiêu cương thi rất có khả năng đối lần này kéo dài thời hạn ý kiến rất lớn tiểu tiên liên tục cho hắn phát qua đi mấy đạo truyền âm đều không có nửa điểm hồi phục An dám như thế. Thật sự không đem ta thiên đình đặt ở trong mắt. Ngọc đế vừa nghe, trong lòng tức khắc giận sôi máu. Thái Bạch Kim Tinh chính là đại biểu cho thiên đình, cùng Nhậm Phong bảo trì liên hệ A. Hiện tại Nhậm Phong đem Thái Bạch Kim Tinh treo, chẳng khác nào là đem thiên đình treo A. Ngọc đế trong lòng, tức khắc hiện lên một mặt ôn giận. Hắn cũng không phải là thế gian phim truyền hình chung cái kia vô năng Ngọc đế. Tương phản, Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng là thiên đình có thể bài thượng hào đại thần thông giả. Phía trước bị con khỉ đánh thượng Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng gần là vì diễn kịch tôi. Lúc này Ngọc Đế thật muốn tự mình hạ phàm đem nhậm phong một cái tắt trục chết. Ngay cả Phật Môn cũng tuyệt đối không dám như thế không cho thiên đình mặt mũi. Một cái nho nhỏ cương thi, làm sao đức gì có thể? Ngọc Đế bất giận. Nay cương thi, trước mắt Lưu Chữa Thượng chỗ hữu dụng. Thái Bạch Kim Tinh nhìn đến Ngọc Đế mặt có không vui, vội vàng nói, không bằng tiểu tiên lại lần nữa hạ phàm một chuyến, trực tiếp đem hậu lễ tặng cho hắn. Tuy rằng hiệu quả khả năng không bằng phía trước suy nghĩ, nhưng là so với Phật môn tới nói, ta thiên đình bên này vẫn là càng dễ dàng tranh thủ đến nhận chức phong. Ngọc đế ngay vậy, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Cũng thế. Một khi đã như vậy, kia quá bạch ngươi liền lại đi một chuyến. Nhớ kỹ, lần này tặng lễ, tay chân làm bí ẩn một ít, trăm triệu không thể bị kia cương thi nhìn ra manh mối. Lúc này, hiện thế, Nhậm phong phùng đưa tin Linh Châu, khoe miệng hiện lên một mạt nghiền ngấm tươi cười. Phía trước Thái Bạch Kim Tinh cho hắn đưa tin, hắn tự nhiên thu được. Chẳng qua, Thiên Đình bên kia nói tốt trong vòng ba ngày, tất nhiên tặng hạ lễ trọng. Hiện giờ đã qua đi vài thiền, vẫn như cũ không có động tính. Nhậm Phong tự nhiên biết Thiên Đình tính toán. Đơn giản chính là vì thử Nhậm Phong, rốt cuộc có mấy cân mấy lượng thôi. Thiên Đình nếu muốn thử xem ta sâu cạn, vậy làm cho bọn họ treo đi. Nhậm Phong khỏe miệng xẹt qua một mặt thú vị độ cung. Tuy rằng hiện tại xem ra, Nhậm Phong chủ yếu địch nhân là Linh Sơn. Nhưng là một khi một ngày nào đó thân phận của hắn bại lộ, thiên đình tất nhiên cũng sẽ đứng ở nhậm phong mặt đối lập. Hơn nữa hai bên các có điều đồ. Đối với thiên đình, nhậm phong chính là không có nửa điểm hảo cảm. Hai bên sớm hay muộn sẽ đứng ở mặt đối lập. Chẳng qua tại đây phía trước. Có thể ở thiên đình bên kia vớt đến cũng đủ chỗ tốt. Đối với nhậm phong tới nói không thể nghi ngờ vẫn là thực có lời. Sau một lúc lâu, nhậm phong đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hướng về không chung nhìn lại. Chỉ thấy phong linh nhi lúc này đã từ đặc năng cục trở về, trong tay còn cầm một trương to lớn bản đồ, nhanh như vậy, không biết thượng giới nhìn đến vô số cương thi sống lại khi sẽ là cái gì biểu tình. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong khỏe miệng hiện lên một mạc nghiền ngẫm tươi cười. Cùng lúc đó, thế gian Sam Đế quốc giáo đình tổng bộ phía trước giáo đình tổng bộ vốn là ở thông thêm tư nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong, chẳng qua bởi vì Nhậm Phong chặn ngang một tay nguyên nhân giáo đình tổng bộ đã bị hủy rớt. Bất qua lôi giáo đình thực lực. Cũng gần không qua mấy ngày, tân tổng bộ liền một lần nữa thành lập lên. So sánh với phía trước cung điện. Lúc này đây nhà thờ lớn, càng thêm kim bích huy hoàng. Đang. Đang. Đang. Du dương tiếng chuông vang lên. Ở tiếng chuông phụ trợ hạ, kim bích huy hoàng giáo đình, càng là có vẻ khí thế rộng rãi. Lúc này, ở giáo đường nội, tuổi già giáo hoàng, chính ăn mặc chính trang ngồi trên chính đường phía trên. Trên đầu là thuần tịnh chế tạo đầu quan. Ở đầu quan phía trên còn được thảm mấy viên viên lộng lây đa quý. Tuy tiện lấy ra một viên, đều có thể cho những cái đó người thu thập nhóm vì này điên cuồng. Ở giáo hoàng trên người, tản ra thánh khiết quan mang, cả người thoạt nhìn có một loại thần bí cảm giác. Giáo đình chế độ cùng đại tướng quốc tự bất đồng. Đại tướng quốc tự phương trượng, nói trắng ra là chính là tiểu tây thiên con rối. Tuy rằng ở đại tướng quốc tự bên trong, địa vị cao cả, nhưng là ở tiểu tây thiên bí cảnh tăng nhân trong mắt. Cái gọi là phương trượng cũng chỉ bất quá là thu hoạch tín đồ công cụ. Nhưng là giáo đỉnh, tắc bất đồng. Giáo hoàng cấp bậc, muốn cao hơn sở hữu nhân viên thần trước. Liên tính hiện giờ thiên địa cấm chế tan vỡ. Vương địa đảng cường giả buông xuống. Cũng muốn nghe từ giáo hoàng An bài. Giờ phút này giáo hoàng ngồi ở giáo đường thủ tọa Gần là xem một cái, khiến cho người không tự chủ được sinh ra cùng bái chi tâm. Hắn hai tròng mắt tuy rằng gián mua, nhưng là tràn ngập trí tuệ. phảng phất thế gian hết thể sự tình Ở trong mắt hắn đều giống như quá vãng mây khói. Ở hắn bên người là mấy cái thiên sứ bốn cánh, còn có một ít che mặt cháo kẻ thần bí. Giáo đình phía dưới, Đại Hồng Y Dị chủ giáo nhóm cũng đều ngồi nghiêm chỉnh. Giáo hoàng địa vị tuy rằng cao thượng, nhưng là này đó Đại Hồng Y Dị chủ giáo lại rơi xuống hạ thành. Lần này bọn họ sở dĩ tụ ở bên nhau, vì đúng là sắp xuất thế Tinh Hồng Dị bảo. Hơn nữa càng vì mấu chốt chính là, căn cứ đáng tin cậy tin tức, này sắp hiện thế Tinh Hồng Dị bảo Có thể chữa trị hiện tại tan vỡ mổ một cái cấm chế. chương 328 giáo đình, nhất định phải được. Các vị, phía trước hai cái tinh hồng dị bảo, bị kêu cương thi cấp lấy. Lúc này đây, ta giáo đình nhất định phải được. Một khi nắm giữ chữa trị thiên địa cấm chế dị bảo, ta chủ trong tay át chủ bài tự nhiên cũng liền càng nhiều. Nói không chừng bằng vào tinh hồng dị bảo, chúng ta vườn địa đảng cũng sẽ nhất cử trở thành cùng ngày đó đỉnh Linh Sơn cùng ngồi cùng ăn thần giới. Giáo hoàng giàn mua ánh mắt, chậm rãi đảo qua mọi người So với núi ố lìm thủ dẹ còn có Asgard Odin. Giáo đình chi chủ gia tâm, hiển nhiên muốn lớn hơn nhiều. Một khi hắn có thể nắm giữ chữa trị đạo thứ hai thiên địa cấm chế tinh hồng dị bảo. Tất nhiên có thể ở cấm chế tan vỡ đến trình độ nhất định thời điểm, trực tiếp ổn định cấm chế không cho tiếp tục tan vỡ.